Ngay từ đầu, hắn là tưởng cưới tiết mi, tiểu địa phương tới, không có gì kiến thức, cũng sẽ phóng thấp tư thái hầu hạ hắn, không biết máy tính như thế nào chung vi rút, liên hệ phương thức cũng chưa, sau lại liên hệ không thượng. Thực đáng tiếc, thực hảo A. Tiết mi ứng, dư hải trần cảm thấy như thế nào sẽ hảo đâu. Tiểu địa phương đợi, cả đời đã có thể ra không được, ngay cả Lý Thuần, nàng cũng cảm thấy thực ưu Việt, nàng liền tính trong nhà không có tiền, nhưng cũng là thành phố lớn người, cùng tiết mi nhưng không giống nhau. Này đó ở nàng xem ra đều là người nhà quê. Loại này tư duy, không khác chính mình ở thành phố lớn tiểu phá trong phòng, ăn cải bẹ cùng khoai tây ti, lại có mê chi tự tin, cảm thấy chính mình so ở tại tiểu huyện thành biệt thự người cao đẳng. Tiết mi xem dư hải trần, không nghĩ nhiều xem một cái, thậm chí có điểm phạm ghê tởm, tìm cái lấy cớ liền đi rồi. Lý Thuần còn âm dương quái khí đối hắn nói, thật không biết người nghĩ như thế nào, tìm một cái nơi này. Nàng con sống ở Mỹ Nhan ca mê ra đâu. Một chút đều không cảm thấy chính mình so tiết mi kém, mà dư hải trần tắc nhìn chằm chằm tiết mi bóng dáng, lộ ra mê luyến. Đối phương dáng người thật sự thức hảo, da thịt trắng non non nớt, màu hạt rẻ hơi cuốn tóc đẹp áo choàng, trên đầu mang theo kính râm, trang điểm so trước kia hảo rất nhiều, rất có khí chất. Nhưng hắn còn phải khen tặng Lý Thuần, bằng không nữ nhân này nhưng có nháo, liền hắn mâu thân đều không bỏ ở trong mắt, động bất động liền phải ly hôn. Lý Thuần là tự tin đại trướng. Thường thường còn nhìn ở bờ cắt thượng một nhà ba người, giống như chơi thật sự vui vẻ, có cái gì hảo vui vẻ. Đứa nhỏ này sinh ở chỗ này, rất có thể cả đời đều đi không ra đi. Thức mau nàng liền cười không nổi. Tiết mi bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, bọn họ cũng rời đi, kết quả nhân ra một nhà ba người ngồi chính là hơn 10 vạn xe, mà bọn họ đi đường. Hơn 10 vạn tuy nói không thượng siêu xe, nhưng là ra cảnh khẳng định không tồi, vừa lúc lại trụ cùng ra khách sạn, Lý Thuần cãi lại tiện hỏi nhân ra ở nơi nào nhân gia chủ chính là 2.041 buổi tối hải cảnh phòng mà bọn họ 207 giá đặc biệt vô cửa sổ phòng nghe nói ngày hôm sau lý thuần Liên cùng dư hải trần cãi nhau nhao đến tối bụi đều phải đánh nhau rồi tiết mi vào lúc ban đêm là ngủ thật sự ngọn nàng ôm nhi tử quý dương ôm nàng còn làm giấc mộng trong mộng những cái đó nháy mắt nam chính đều là quý dương hơn nữa thực ngọt ngào những cái đó nàng cảm thấy ở vườn trường đơn thuần tốt đẹp luyến ái lúc này hồi tưởng lên đã thập phần mơ hồ Thậm chí nhớ không nổi một cái rõ ràng nháy mắt cũng không có tim đập nhanh cảm giác, tựa như dị vãng mỗi một cái gợn sóng bất kinh nháy mắt. Nàng không hối hận trải qua, lại cũng may mắn tách ra từ gặp được quý dương bắt đầu, nàng tưởng một cái khác vực sâu, nhưng kỳ thật là cứu rỗi. Lời này nàng sau lại cũng cùng quý dương nói qua. Đối phương lúc ấy đang ở cấp nhi tử thay quần áo, tiết mi nguyên tưởng rằng hắn sẽ thực cảm động, dù sao cũng là lời âu yếm, kết quả hắn không gì biểu tình, phải không? Ta không cảm giác được. Hai người liền không nói qua ngọt ngào luyên ái, vẫn luôn ở vì gia đình, vì hai tử, vì tương lai, vụ vặt linh tinh sự tình. Kết nhóm sinh hoặc sao? Tiết mi lại cảm thấy không phải, tỉ như nàng ở nháo quý dương thời điểm, đối phương còn có phải hay không vẻ mặt dung túng, chỉ là kêu nàng nói nhỏ thôi, nhi tử ngủ. Nếu là nàng không muốn, hắn cũng chỉ là nhữ nhữ lông mày, sau đó thuần nàng. Tiết mi đêm này quy về bình bình đạm đạm ái, không có hoanh hoanh liệt liệt, lại ở cuộc sống an ổn chung lẫn nhau nâng đỡ, vượt qua cả đời bình lặng mà hạnh phúc. Ở tiểu huyện thành không hảo sao? Không có thành phố lớn màu sắc rực rỡ đèn neon, không có càng nhiều kỳ ngộ, không có ngàn vạn loại khả năng, thậm chí là hầu, bình thường, nhưng cũng có thuộc về nó yên tĩnh, chậm tiết đấu, cùng với thuộc về nó năm tháng tính hảo. Mỗi một chỗ đều có nó hảo, nàng như vậy tưởng thời điểm, là bởi vì Lý Tiểu Giai cho nàng phát tới tin tức. Đối phương lại đi ăn máng khác, đi một nhà ngoại sứ, tiền lương tam vạn, chính là một tháng 20 ngày tăng ca, nàng hôm nay 30 trước muốn ổn định xuống dưới. Thành thị tiết tấu thực mau, mỗi người đều thực đua vì tồn tại, không có sinh hoạt, vì kết xù giá nhà, kết xù sinh hoạt phí tổn, giống cái con quay, phong phú cũng bận rộn. Tiết mi hồi nàng thời điểm, nhi tử trở mình, trốn vào nàng trong lòng ngực, trong lúc ngủ mơ còn nhỉ nón tê, mụ mụ. Nàng mềm lòng thành một đoàn. Trong sinh hoạt đạt được, nhất định này đây những mặt khác hy sinh làm trao đổi, nếu lựa chọn, tiếp thu liền hảo. Nàng không có quyền là bình phán nào một loại sinh hoạt tốt xấu, mỗi người có mỗi người lựa chọn, tựa như phía trước người khác cho rằng nàng tức nốc, hiện tại nàng cảm thấy chính mình quá rất khá. Tác giả có lời muốn nói, càng đến vấn Lạc, trực tiếp đem câu chuyện này viết xong, sau đó mới đổi mới. Có chút người cũng có loại này, khinh thường người bên ngoài mê chi tự tin, chính mình liền sinh lại không ra sao, cảm thấy người bên ngoài là dế nhũi, có chứa rất nghiêm trọng khu vực kỳ thị A, lại nói tiếp nói cũng là làm người dở khóc dở cười, mẹ nhi liền trải qua quá ảnh hậu sau lưng nam nhân, một nay một đời, cùng Thiết Mi quá đến là bình đạm không có gì lạ chính là cả đời, Quý Vương nguyên lớn lên lúc sau cưới vợ sinh con, hai người lao tới làm bạn, lẫn nhau nâng đỡ, rồi sau đó lần lượt ly thế. Trở lại hệ thống, tân nhiệm vụ đang chờ đợi. Quý Dương nhìn hướng nguyện người, đối phương ăn mặc hợp quy tắc áo sơ mi quần tây, nghiêm cẩn trầm ổn, mang theo thượng vị giả khí thế, nhìn về phía hắn thời điểm, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta cả đời, quy hoạch cẩn thận nghiêm mật, Đây là ta này một thế hệ người sứ mệnh, cũng là ta đã từng cho rằng theo đuổi. Ta cũng không biết có phải hay không ta sai rồi, nếu ta cùng viên du ở bên nhau, có thể hay không có không giống nhau kết cục. Tình yêu thật là cái hàng xa xỉ, ngươi cảm thấy phải không? Chính là nàng thực yêu ta, cũng là ta cảm thấy nhất tiếp nối sự tình, nhân sinh có lẽ có một loại khác cách sống. Nghe xong chuyện xưa, tình yêu có phải hay không hàng xa xỉ quý dương không biết, nhưng là nguyên chủ thật là cái khôn khéo thương nhân. Lý trí mà quyết đoán đồng thời lại cơ trí mà thâm trầm, bác học lại khiêm tốn, hơn nữa tướng Mạo Tuấn Tú, luôn có nữ nhân phi mà phát hỏa. Viên Du là một cái, Ninh Chỉ Thiên cũng là một cái, bất quá, người trước được đến hắn một chút lưu luyến, sinh lý còn chiếm đa số một chút, người sau được đến hắn người này, mà hắn yêu nhất ai? Chính mình. Một cái là giải trí công ty tổng tài, một cái là công ty kỳ hạ cây dụng tiền, mặc dù thân mật ở chung hai năm, cũng là không thể gặp quang, quan hệ không minh không bạch, Viên Du với hắn mà nói, nhiều nhất bất quá là có thể thảo hắn niềm vui nữ nhân, đối nàng thân thể cùng khuôn mặt đều thực vừa lòng. Cuối cùng hắn không chút do dự cùng Ninh Chỉ Thiên kết hôn, tự cho là cùng Viên Du hòa bình chia tay, cái gọi là liên hôn, cường cường liên hợp, là hắn muốn nhất kết quả, như vậy mới có thể bảo đảm sự nghiệp thượng tiến bộ, phấn đấu cả đời, mang theo sĩ nghiệp đi bước một hướng lên trên, già rồi quang vinh về hưu, nhìn lại cả đời này, trừ bỏ bận rộn sự nghiệp, không có mặt khác, buồn cười chính là. Viên Du đã trở lại, ở hắn cùng thê tử bằng mặt không bằng lòng thời điểm, đối phương thân phận là hàn gia tam thiếu để xót bên ngoài nữ nhi. Ninh chỉ thiên cũng yêu hắn, nhưng là cuối cùng lại không yêu hắn, càng ái hống nàng vui vẻ tiểu thị tươi, hắn một người trừ bỏ sự nghiệp hai bàn tay trắng, dần dần hoài niệm cùng Viên Du ở bên nhau nhật tử, rốt cuộc đối phương lấy hắn vì trung tâm. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì Viên Du thân phận chuyển biến, cưới nàng, đó chính là 360 độ vô góc chết hoàn mỹ nhân sinh ta muốn tiếp tục cùng viên du ở bên nhau, giúp nàng nhận tổ quy tông. mặt khác, còn muốn đem quý gia xí nghiệp mang lên một cái tân độ cao. nguyên chủ nguyện vọng ở bên thay quanh quẩn. lúc này quý dương chính thân xử một gian biệt thự phong khách, đúng là ban đêm, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu sạ ở màu trắng gạo thảm thượng, đỉnh đầu thủy tinh ánh đèn hoa lưu chuyển, thang lầu xoay tròn mà xuống, màu trắng ngả tay viện xa hoa tinh mỹ, nơi trốn tràn ngập ấm áp hơi thở. hắn đi đến một bên, sofa bên có cái trang trí đèn, biên dắc còn khắc có chữ viết. Dương Du 318. Tên thêm, thêm ngày. Này hình như là viên du đi định chế, còn có chút trang trí phẩm sẽ có ảnh chụp, bất quá chưa bao giờ là hai người chụp ảnh chung. Hắn thân phận đặc thù sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh, đều là nàng hắn ảnh chụp, lặng lẽ đi đứng làm. Quan sát một chút, ngoài cửa truyền đến động tĩnh, hắn xoay người, môn bị mở ra, một cái ăn mặc chức nghiệp trang nữ nhân đỡ một cái say rượu nữ nhân. Chân như thấy hắn, cả người kinh ngạc, rồi sau đó hoán lại đây kêu một tiếng. Quý Tổng, Quý Dương không hồi, biểu tình nhàn nhạt, nhạt nhìn bị nàng nâng nữ nhân, một thân màu đen bó sát người cập đầu gối váy, đem lả lướt hấp dẫn dáng người phát họa ra tới, tản ra câu nhân mị lực, năng hơi của lãng, làm người vô pháp rời đi mắt chính là nàng gương mặt kia, ánh mắt đầu tiên xem, thập phần câu nhân, hơi câu hồ ly mắt, no đủ anh hồng cánh môi, không có lúc nào là không tiêu tan phát nàng vũ mị quyến rụ hơi thở. Cho người ta ấn tượng đầu tiên, cực kỳ giống trong TV cha nữ hồ ly tinh. Nhưng nàng là cái thập phần chuyên tình người, nàng lấy mệnh người yêu thương là nàng trước mắt người. Tân Hải giải trí công ty đương nhiệm chấp hành tổng tài, Quý Dương. Nếu quý tổng ở, vậy phiền toái ngài chiếu cố hảo tiểu Du. Người đại diện cười gượng, đỡ nàng đứng vững, xoay người rời đi. Viên Du lảo đảo hai bước, miễn cưỡng đứng vững, lại nghiêng ngả lảo đảo hướng hắn đi tới, một chút bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, ôm cổ hắn, cực lực bài trừ một mặt cười, mùi rượu hơi say, xông vào mũi, sao ngươi lại tới đây? Không phải công ty vội sao? Như thế nào không trước tiên nói cho ta? Quý Dương rũ mắt nhìn nàng, nhàn nhạt nói, uống say. Không có say. Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn đen nhánh mắt, nơi này lộ ra quá nhiều lý trí, liều mạng lắc đầu. Ta không có say, không uống nhiều ít. Viên du Mỹ Diệm đấy mắt lúc này thanh triệt hoài nhiên, hướng hắn để sát vào, vươn ngón trỏ đè ép hắn môi mỏng, lại khóc lại cười. Ngươi không cần ngươi nói chuyện, Quý Dương ngươi không cần nói chuyện, ngươi hôm nay không cần cùng ta nói mặt khác nói được không? Chuyện gì ngươi đều không cần nói cho ta. Nàng nói xong, lại thò lại gần hôn hắn, bước thiết lại ôn nu, phùng hắn mặt, hướng trong thâm nhập, nước mắt lại rào rạt mà đi xuống lan. Hắn không núp đích, tùy ý nàng hôn, cũng không có còn lại động tác. Hôn hôn, viên du dừng lại, bắt đầu khóc lớn, vội vàng lại đi thoát hắn quần áo, lôi kéo, dùng ra cả người chiêu số. Quý dương đối này phúc thân mình không có thể kháng lực, cũng tùy nàng lăn lộn, ở phương diện này, hai người cơ hồ là hoàn mỹ phù hợp. Viên Du thật là cái vưu vẩn, từ trong tới ngoài, thỏa mãn nam nhân hết thể hảo tưởng. Cuối cùng một bước thời điểm, Viên Du trong lời nói mang theo khẩn cầu, không cần mang bộ, cho ta một cái hải tử được không? Ta dưỡng, sẽ không quấy rầy ngươi sinh hoạt, ta. Quý Dương một chút lạnh mặt đánh gãy, không có khả năng. Viên Du ngón tay đang run rẩy, thanh âm mang theo khóc nước nở, còn ở tranh thủ, có chút hèn mọn, ta chuẩn bị ra ngoại quốc, sẽ không lại trở về, ta cũng sẽ không làm hải tử trở về. Nàng chỉ nghĩ muốn một cái cùng hắn hài tử, chỉ là một cái hài tử. Ít nhất có cái niệm tưởng. Hắn chưa bao giờ sẽ thay đổi đã làm tốt quyết định, viên du biết hết thể đều là phí công công, nhưng lại như cũ chưa từ bỏ ý định muốn thử một lần. Nhìn quý dương thờ ơ mặt cùng với sắp biến mất hứng thú, nàng ánh mắt giảm đạm rồi đi xuống, thân mình đi xuống bỏ, ta đã biết. Hai cụ nhiệt tình thân hình giao hòa, xưa nay chưa từng có kịch liệt, phiên vân phúc vũ, cộng phó vu sơn. Dừng lại, đã là đêm khuya. Quý Dương trong lòng ngực ôm Tiều Nộn Nhân Nhi, đối phương cũng gắt gao ôm chặt hắn, nhắm hai mắt sưng đỏ, còn ở khúc thị, hai người thân mật khăng khít, nhưng Viên Du lại biết này đoạn quan hệ sắp ngưng hẳn, nàng nước mắt lại chảy xuống tới, nghẹn ngào thanh âm mở miệng: "Ta cùng công ty hiệp ước lập tức liền đến kỳ, đến lúc đó ta sẽ không lại gia hạn hợp đồng." Ân. Hắn tay đặt ở nàng bóng loáng sau lưng, có một chút không một chút vuốt ve, nhấp môi, vươn tay thế nàng lau một chút nước mắt, thâm thủy đáy mắt cũng không có gì cảm xúc. Viên du nguyên bản muốn hỏi một chút hắn, đính hôn ngày định hảo, chuẩn bị khi nào kết hôn. Ninh chỉ thiên đối hắn hảo sao? Hẳn là thực hảo, đối phương không ngừng một lần ở công khai trường hợp tỏ vẻ quá, quý dương là nàng lý tưởng giữa tìm bạn đời người, nghĩ đến đây, viên du chủy tâm đến xương mà đau. Hai năm rưỡi, hai người đều rất có an ý không đề cập tới cập gia đình, không đề cập tới cập tương lai, không có hứa hẹn, lấy này tới bảo trì này đoạn quan hệ, kỳ thật ngay cả nàng cũng không rõ ràng lắm. Đây là một đoạn cái dạng gì quan hệ. Bao dưỡng. Hai năm tới, nàng sở hữu thông cáo, đều là nàng nỗ lực được đến, là nàng nên được. Quý dương chưa bao giờ cho nàng khai quá một chút đường lui, cũng vô dụng đã cho nàng một chút đặc quyền. Kết giao. Hắn bên người không ai biết, bên người nàng cũng là. Nàng cũng nói cho chính mình, muốn bước ra mà ra, vì cái kia sẽ đến chia lịa, chính là lại một bước lại một bước hãm đến càng sâu, vô pháp tự kiểm chế. Có một số người, thật là mệnh trung Ngủ đi Quý Dương thu hồi tay, chậm rãi đóng mắt. Viên Du lại đến gần rồi hắn. Tham Lam nhìn hắn ngủ nhan, khát vọng đem hắn khắc vào chính mình trong trí nhớ. Như vậy Quý Dương, thậm chí có thể nói rõ lý lẽ trí, vô tình, tâm tàn nhẫn, lại giống ma túy giống nhau, làm nàng rơi vào vực sâu lại cam tâm tình nguyện. Hắn trung quy là trở thành nàng giới không song động, thâm nhập cốt thủy, động một chút, đau triệt nội tâm, hoàn toàn quên mất, không thể nghi ngờ là cùng cấp với cắt thịt lấy máu. Sang sớm, ánh mặt trời sái vào nhà nội. Viên Du mở mắt ra, trận đầu trận làm đau, đôi mắt cũng đau, tối hôm qua điên cuồng đoạn ngắn xuất hiện ở trong đầu, hai người liều chết giao chiến khi, nàng thật sự thực hoàng hốt, mỗi khi lúc này, nàng đều cảm thấy hắn là thuộc về nàng, đối nàng có cảm giác, nhưng xuống giường, đó là người kia trước cơ trí lý tính quý tổng. Nàng nhìn bên cạnh người, đã không có bóng người, sờ sờ chăn đơn, đã lạnh thấu, nhưng mơ hồ còn có thể nghe đến thuộc về hắn mùi thơm của cơ thể. Đấy lòng lan tràn thượng một cổ mất mát kẹp miệng hiện lên tự dễ ước đứng dậy bên cạnh có hắn thay cho quần áo tủ quần áo tây trang cũng ít một bộ nàng đem hắn thay cho quần áo thật cẩn thận đẹp hảo sau đó thu thập một chút hỗn độn khăn trải giường lúc này mới hướng dưới lầu đi người giúp việc đã tới chuẩn bị tốt bữa sáng thấy nàng xuống dưới cung kính nói viên tiểu thư bữa sáng chuẩn bị tốt hắn đâu nàng theo bản năng liền hỏi ai a hứa đào vẻ mặt nghi hoặc viên du thực mau cũng phản ứng lại đây không ai Phiền toái lại giúp ta hướng một ly sữa bò, muốn nhiệt một chút. Nang văn khởi, "Hứa Đào 8 giờ rưỡi mới đến, Quý Dương 7 giờ rưỡi liền ra cửa, không, có khả năng hội ngộ thượng, hắn cũng sẽ không cho phép gặp gỡ. Hắn luôn là như vậy khôn khéo, tính toán hảo hết thảy, bao gồm hai người ly biệt. Trừ bỏ người đại diện, không ai biết hai người quan hệ, Quý Dương cẩn thận lại tiểu tâm, tuyệt đối cũng sẽ không cho phép loại này tai tiếng phát sinh, sẽ cho hắn mang đến phiền toái." Hắn không thích phiền toái. "Tốt." Hứa Đào vọt một ly sữa bò nóng. Viên du uống một ngụm, bắt đầu ăn bữa sáng, nàng động tác thông thả ưu nhã, bàn ăn lễ nghi thực hảo. Mấy năm nay, sự nghiệp phi thăng cũng làm nàng bắt đầu chú trọng cá nhân hàm dưỡng, đề cao cá nhân khí chất. Nếu là không biết, còn tưởng rằng nàng đánh tiểu đó là hào môn sinh ra, giơ tay nhấc chân, cũng cùng danh viện không thể nghi ngờ. Kỳ thật không phải, nàng bất quá là cái cô nhi, một cái nhận rõ chính mình định vị, liều mạng nỗ lực thay đổi vận mệnh cô nhi. Thì vi thượng, đang ở truyền phát tin giải trí tin tức. Ở ngày hôm qua buổi sáng, Tân Hải Giải Trí Công ty tổng tài cùng Ninh gia tập đoàn đại tiểu thư Ninh Chỉ Thiên tuyên bố đem với tháng 5 13 hảo cử hành tiệc đính hôn, hai nhà tập đoàn liên hôn ở trình độ nhất định thượng. Viên Du trong tay nĩa cùng mâm đột nhiên tương chạm vào, phát ra chói tai thanh âm, trên tay nàng dùng sức đến trở nên trắng, trên mặt lại vô cùng trấn định, đem phun tư hướng trong miệng đưa, lại cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ nhấm nuốt, chỉ có nàng biết, hình như nhai xác. Một ngụm lại một ngụm, cắn răng nuốt vào. Rốt cuộc ngao đến cái này tin tức đi qua, tiếp theo cái tin tức truyền đến, buồn nguyệt số 4, từ viên du diễn viên trình cái kia ngươi sắp lần đầu chiếu, buồn kịch là từ chứ danh tác gia hỉ tới cùng tên internet cải biên, kha tiểu đạo diễn chấp diễn, còn chưa phát sóng, ở trên mạng đã có rất cao nhiệt độ, ở đã từng chúng ta lúc sau, viên du có một bộ kịch sắp trình diễn. Năm nay viên du có thể nói là kế tiếp thăng trước, đầu tiên là đạt được giải thưởng ưng đàm tốt nhất nữ chính, gắt gao tiếp theo lại đạt được thứ 21 dưới giải thưởng gia hòa được hoan nghênh nhất nữ diễn viên tại hạ nửa năm nàng còn có hai bộ kịch Hứa Đào đang ở thu thập dưới lầu phong khách trên lầu là không cho phép nàng đi lên lúc này nàng Ti Thượng giới thiệu lại đánh giá đang ở ưu nhã dùng cơm viên du đấy mắt là khó nén sùng bái cùng kinh hỉ nàng biết nàng là cái đại minh tinh phi thường lửa nóng minh tinh diễn thật nhiều kịch nàng nữ nhi cũng là nàng trung thực fans, mỗi ngày ồn ào muốn gặp bản nhân chờ viên du ăn xong nàng móc ra một cái vở cười đến có chút hàng hậu, viên tiểu thư, nữ nhi của ta thực thích người, có thể hay không cho nàng ký cái tên, quá hai ngày chính là nàng sinh nhật. viên du lễ phép tiếp nhận vợ, ở mặt trên viết một đoạn lời nói, sau đó ký một chút tên của mình, đưa cho nàng, hơi hơi mỉm cười, cảm ơn nàng thích, hứa đào vui mừng ra mặt, lấy về đi nữ nhi khẳng định cao hứng cực kỳ. viên du xoay người đi lên lâu, biểu tình thu liếm lên, nhớ tới vừa mới tin tức, mỗi đi một bước đều cảm thấy vô lực. tác giả có lời muốn nói, ngủ ngõ lạt canh một buổi chiều hai điểm nột ảnh hậu sau lưng nam nhân hai đường đường vương gia đại tiểu thư lúc này hành vi giống cái chửi đồng người đàn bà đánh đá luôn miệng nói hồ ly tinh chứng cứ đâu giữa người này há mồm nói sao phỉ báng tội hiểu biết quá sao chào không được nam nhân chạy tới mắng người khác không khỏi cũng không biết buồn cười chút đi người nữ tử tức giận cuộn cuộn giơ tay liền phải ném qua đi một chút bị đối diện người bắt lấy đối phương hừ lạnh một tiếng đem nàng tay hướng bên cạnh vùng Nhứng mày mỉa mai nói, xem ra, vương đại tiểu thư gia giáo cũng chẳng ra gì. Ca. Đạo diễn cầm khuyết đại âm thanh khí ở tê quá, giữa trưa nghỉ ngơi, buổi chiều bắt đầu quay thời gian cứ theo lệ thường. Mọi người hoan hô, bắt đầu thu thập đồ vật, diễn viên quần chúng cùng tiểu diễn viên đã đi xếp hàng lấy hộp cơm. Du tỷ Viên du đi tới, trợ lý vội vàng đi lên trước, đem ly nước đưa qua đi, cho nàng cởi ra áo khoác, tiếp nhận trong tay bao. Cảm ơn. Nàng chụp một cái buổi sáng diễn, miệng khô lưỡi khô, liền uống lên vài khẩu, tiếp nhận người đại diện đưa qua khăn giấy, ở lau mồ hôi. Tham ban fans bên ngoài đợi mấy cái giờ, chuẩn bị một chút, quần áo liền không cần thay đổi. Người đại diện tiếp tục nói. Viên Du tiếp thu nàng an bài, đối phương năng lực tự nhiên không cần phải nói, là Tân Hải giải trí kim bài người đại diện, nàng là từ nàng một tay mang ra tới. Viên Du! Viên Viên! Á á á á! Bên này! Xem nơi này! Nàng đi ra ngoài, còn chưa đi đến, một trận đinh thai như góc tiếng hoan hô đã truyền đến, còn có phỏng vấn truyền thông. Vất vả, bởi vì hôm nay quay chụp không phải thuận thuận, cho nên hiện tại mới kết thúc công việc. Viên Du đến gần, nhẹ giọng mở miệng. Viên viên chú ý nghỉ ngơi a, vất vả. Phải hảo hảo cố lên, sẽ vẫn luôn duy trì ngơi. Nàng ra tới thời điểm, trên mặt còn mang theo mỏi mệt, càng làm cho fans đau lòng, có chút kích động đến hốc mắt đều đỏ. Viên Du là trong vòng nhiễm nhiễm dâng lên tân tinh. Nhưng nàng bản nhân không kêu ngạo không siềm định đối fans cực kỳ khoan dung, tính tình thực hảo, lại thực nỗ lực đóng phim, cho nên đại lượng phỏng vấn gần 2 năm đỏ đến phát tím. Cùng fans hô động sau, nàng tiếp nhận rồi truyền thông phỏng vấn. Đối với năm nay sau nửa năm công tác, viên viên bên này có cụ thể kế hoạch sao? Phóng viên đem mịt rổ phồn đặt ở nàng trước mặt. Viên du tự hỏi một chút, cụ thể kế hoạch hiện tại còn không có? nhưng là hẳn là Trần nhai đạo diễn không hối hận còn có châu tranh đạo diễn người một nhà bắt đầu quay an bài ở 6 tháng cuối năm, cụ thể thời gian không định, nhưng là sang năm đầu năm sẽ chiếu. Dứt lời, nàng cười cười, chắp tay trước ngực làm một cái làm ơn động tác, đến lúc đó, hy vọng các vị fans có thể nhiều hơn duy trì, sau đó, ta cũng sẽ tiếp tục nỗ lực. Viên viên thật là một cái thực nỗ lực, thực chuyên nghiệp một cái diễn viên, hiện tại là giữa trưa một chút 12 phần, sau đó 2 giờ rưỡi còn muốn tiếp tục mau chụp Nàng còn không có ăn cơm trưa, hành trình thật sự an bài đến đặc biệt hẳn, chúng ta nhanh hơn tiến độ, bằng không cần phải bị phên mắng. Phóng viên cố ý cường điệu, sau đó lại hỏi thêm mấy vấn đề. Cuối cùng một vấn đề hỏi chính là tìm bạn đời tiêu chuẩn, hoặc là kỳ vọng. Viên Du bắt lấy mịp rổ phổn tay nắm thật chặt, bài trừ một mặt cười, không có gì kỳ vọng, thích chính là thích đi. Tiến vòng tới nay, viên viên cũng bị truyền qua không ít 2 tiếng, nhưng là người trước tiên đều phủ nhận. Cho nên fans cũng rất tò mò người tìm bạn đời tiêu chuẩn là cái gì, cho nên ta chỉ có thể thay thế fans tìm hiểu một chút. Nghe viên viên ý tứ, chính là xem cảm giác đúng không. Ở đóng phim thời điểm, cũng muốn nhiều hơn chú ý thân thể, làm chúng ta cùng nhau chờ mong viên viên tân cực chiếu, cũng hy vọng có thể có một cái tốt giả tìm. Xong việc, buổi họp báo đem video chia người đại diện, lúc này, Trần Hoa liền ở bảo mẫu trên xe xem, một bên còn cầm máy tính quan sát trên mạng hứng gió. Làm người đại diện. Nàng cần thiết thời khắc chú ý này đó, phát hiện không đối trước tiên liền phải xử lý, bằng không khả năng sẽ tạo thành thực vô pháp biết trước hậu quả. Viên Du ngồi ở một bên, phía trước còn bài phóng không như thế nào động quá đồ ăn, nàng cầm di động, có chút thất thần. Ngay thường, nàng cùng Quý Dương không thế nào liên hệ, thậm chí, nàng cũng không biết, thượng một lần liên hệ, tiếp theo liên hệ là khi nào. Hắn muốn đính hôn, nàng thực sợ hãi không có tiếp theo, cứ như vậy, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, hình cùng người lạ trở thành quen thuộc nhất người xa lạ, còn có một cái buổi chiều diễn, ăn nhiều một chút để tránh thể lực chống đỡ hết nổi. Người đại diện hoạt động máy tính, kinh phiêu phiêu ngữ khí truyền đến, không có gì ăn uống. Viên Du buông xuống chiếc búa, Người cùng quý tổng sự tình, hơn phân nửa là không sao văn, sự tình không nháo khai cũng hảo, duy trì ngươi nhân thiết, mặt sau phát triển cũng sẽ không kém, giống ngươi như vậy cây dụng tiền, nếu không phải bởi vì cùng quý tổng quan hệ, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy từ công ty thoát ly liên ấn phía trước chúng ta nói kế hoạch đi. chân Như nhướng đầu, trước mắt đối với ngươi mà nói, cái nào càng quan trọng, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. viên du cũng đối thượng nàng mắt, chân Hòa một đầu tóc ngắn, là cái giỏi giang lý trí nữ nhân, thủ đoạn cũng là lãnh lệ quyết đoán. ngươi thật giống hắn. viên du cười khổ, dụ đôi mắt. sự nghiệp chung như thế, hẳn là thực hảo. nàng một đường thanh vân thẳng thượng, mà cảm tình chung, nếu như vậy xử lý phương thức, đã thương người, thực đã thương người chỉ là minh bạch cái gì càng quan trọng một đoạn không có kết quả cảm tình ngươi thể nghiệm ở trung quá còn chưa tính tương lai còn có rất nhiều loại lựa chọn thực hiện nhiên ngươi trở thành cái kia bị vứt bỏ côn cờ, nếu là quý dương có tâm hẳn là cho ngươi một chút tài nguyên đương nhiên ngươi vì này đoạn cái gọi là cảm tình đại đệ sẽ cự tuyệt hai năm cảm tình trừ bỏ trả giá tình cảm thân thể thu hoạch một thân vết thương ngươi còn đạt được cái gì nàng lời nói thực sắc bén bán thẳng đến viên du chỉ cần ngươi nguyện ý Cùng Quý Dương há mồm, ta có thể giúp ngươi tận lực tranh thủ tài nguyên, làm không đáng giá tiền về điểm này, cảm tình phát huy nó cuối cùng giá trị mới là ngươi hiện tại phải làm sự tình, to như vậy Tân Hải cũng không cần ngươi đi giúp đỡ tỉnh điểm này tài nguyên. Không cần. Như nàng sở liệu, Viên Du không chút do dự cự tuyệt. Rời đi Tân Hải, địa vị của ngươi thẳng tắp giảm xuống, hoạt động yêu cầu đại lượng phí tổn, tuy nói ta có năm chắc, nhưng chúng ta đại giới quá lớn." "Không quan hệ, liên ấn Trần tỷ ngươi phía trước kế hoạch đi thôi." Viên Du đánh gãy nàng lời nói, lát đầu, ta không muốn cùng hắn nói chuyện này. Trần Hoa bất đắc dĩ, cũng không nói thêm nữa. Còn chưa như thế nào nghỉ ngơi, Viên Du tiếp tục đầu nhập buổi chiều quay trụ, chờ đến buổi chiều kết thúc công việc, cả người đã có điểm tròn váng, đầu nặng chân nhẹ. Buổi tối còn có một cái bữa tiệc. Giống nàng như vậy cấp bậc, không cần bồi rượu bồi, ngủ, nhưng là kính rượu làm ớn. Viên Du lớn lên cũng không tồi, khó tránh khỏi chọc người thèm nhỏ dãi, nhưng là nàng có cái thủ đoạn lợi hại người đại diện giúp nàng chắn đại bộ phận. Như thế, viên du cũng uống đến có điểm nhiều, nói đúng ra, nàng là tự nguyện uống đến nhiều, mấy năm nay đem tiểu lượng luyện được không tồi, một ly ly rượu mạnh xuống bụng, đầu góc vì cái gì còn như vậy thanh tỉnh đâu. Đau đầu. Có thể không đau. Trần hoa ở phía trước lái xe, cắn răng nói, ta nếu là không ở, Trương Thủy cái kia lao sắc quỷ đã sớm đem ngươi lôi đi. Nàng dám không nhìn sao. Quý Dương tuy rằng nói cái gì cũng chưa nói, cũng cũng không nhúng tay các nàng là sự tình nhưng Viên Du nếu là thật bị người kéo đi, Quý Dương khẳng định làm nàng cùng nhau cút đi. Lại như thế nào không thèm để ý, Viên Du chính là thanh thanh bạch bạch, cũng chỉ theo Quý Dương, nói dễ nghe một chút, nửa cái nam nữ bằng hữu quan hệ đâu, vẫn là chính mình người lãnh đạo trực tiếp, nàng không dám thiếu cảnh giác. Viên Du xúc ở phía sau tòa, cầm di động liền bắt đầu khóc, dùng vân tay khai khóa, mơ mơ màng màng gian liền đem điện thoại đánh cho Quý Dương, Trần Hoa muốn ngăn cản đều không còn kịp rồi. Quý Dương nàng mang theo khóc nức nở. Hoàn toàn đã quên chính mình cho rằng không dám dễ dàng cho hắn gọi điện thoại hành động. Một bên khóc một bên kêu hắn, ngươi ở đâu a? Ngươi có phải hay không đều đem ta đã quên. Khoảng cách thượng một lần, hai người đã hơn một tuần không liên hệ. Ta cô nãi nãi a. Trần Hoa hoảng sợ, chạy nhanh đem xe dừng lại ven đường. Quý Dương hiện tại chính là muốn đính hôn, nếu như bị Ninh gia vị kia biết, sự tình đã có thể xong rồi. Một cái không chuẩn, Viên Du chết cũng không biết chết như thế nào, lộng chết nàng cùng lộng chết một con con kiến giống nhau đơn giản. Ta rất nhớ ngươi Viên Du ôm di động, cũng mặc kệ bên kia có hay không nói chuyện, vẫn luôn lẩm bẩm lầu bầu. Trần Hòa đi ghế sau đoạt di động, nhìn đến điện thoại còn không có cắt đứt, nàng cũng khẩn trương đi lên. "Uy, quý tổng a, Viên Du uống say, tâm tình có điểm không tốt, loạn ấn điện thoại, ngựa ngủng, ta sẽ xem trọng nàng." Nàng nơm nớp lo sợ giải thích. Người ngoài trước mặt sấm rền gió cuốn nàng nhìn thấy Quý Dương đều đến lùn nửa thanh, đối phương kia mới kêu bất động thanh sắc khí thế. "Các ngươi ở đâu?" Quý Dương hỏi. Hiện tại hồi khách sạn ở Yên Thành bên này, ngày mai tiếp tục đóng phim. Trần Hòa chạy nhanh hồi. Ân. Điện thoại cắt đứt, Trần Hòa nhìn nằm ở phía sau tòa lạc nước mắt viên du, đối phương súc một đoàn, ôm chặt chính mình, một bộ bất lực bộ dáng, nàng khó tránh khỏi có điểm động dung, đáy lòng không tiếng động thở dài một hơi. Tác giả có lời muốn nói, ta đổi mới thời gian a a a a a a a, phía đi, trốn đến góc tỉnh lại đi ho, ho. Ảnh hậu sau lưng nam nhân, ba. Ding. Khách sạn môn mở ra, chậm một chút chậm một chút. Trần Hòa gian nan đỡ viên du, đem đối phương phóng tới trên giường đi, nhìn rơi lệ đầy mặt nàng, cũng là không thể nơi hả. Nếu là làm họa họa giặt thì chụp đến, ngươi hình tượng còn muốn sao? Nàng đứng ở mép giường nhìn viên du, tăng thêm ngự khí, hôm nay đạo diễn cũng phản ánh, ngươi trạng thái phi thường kém, này bộ kịch bản thân liền ở đuổi tiến độ, ngươi như vậy chính là tìm đường chết ngươi biết không? Vẫn là mau chóng điều tiết chính ngươi trạng thái đi, lại khóc ngươi bộ dáng này ngày mai còn có thể thượng trang sao. Có lẽ là cảm thấy chính mình lời nói trọng một ít, Trần Hoa lại phóng mềm ngữ điệu, lời nói thấm tiếng nói, không cần hủy hoại chính ngươi. Viên Du đầu hóc trướng vô cùng đau đớn, Trần Hoa dặn dò vài câu, thấy nàng cũng không đi xuống, lại xem nàng ngừng nghỉ, cho nàng đắp lên chăn, lúc này mới rời đi. Phanh, môn đóng lại, nhìn như ngừng nghỉ Viên Du lăn đến trong ổ chăn, nước mắt dường như vỡ đê giống nhau trào ra tới, không phải do nàng không chế. Trái tim nắm đau, trần trủi mà đau, tưởng bị đau cồn một chút lại một chút cách đau, đau đến nàng không thể chịu đựng được, cả người như trứng tôm quặn lên tới. Một người thời điểm, nàng có thể không kiêng nể gì phát tiết, ý đồ chậm lại một chút đau, lên tiếng khóc lớn. Nàng nguyên lai không tưởng nàng tưởng như vậy kiên cường, thậm chí khống chế không được, Hèn bọn đến muốn đi tìm hắn, cầu hắn nhiều nhìn xem nàng liếc mắt một cái, nghe hắn nói một câu, làm hắn không cần như vậy tuyệt tình, rốt cuộc nàng như vậy yêu hắn. Hái đến mất đi tự mình. Không mệt mỏi Mệt tới rồi cực hạ, còn muốn cuồn tắc dụng, như vậy mới có thể đi vào giấc ngủ, đây là nàng trong khoảng thời gian này trạng thái. Đáng tiếc không ngủ, viên du che miệng đột nhiên lên, hướng về đút cờ đi chạy, cái gì cũng chưa nhổ ra, chậm đều đứng không vững. Uống rượu nhiều, hơn nữa trưởng kỳ không đúng hạn ăn cơm, dạ dày liền chịu không nổi, nàng che lại dạ dày, đỡ tưởng lào đảo lại đi ra. Như vậy người ở bên ngoài xem ra có điểm đạp hư thân thể, chính là trong lòng phụ tải đã đạt tới một cái đỉnh núi nàng chỉ có thể thông qua một loại khác phương pháp đem chính mình cứu trở về tới. Lung lay đi đến phòng khách, lại bị ghế rửa vướng ngã, té ngã trên mặt đất, mơ mơ màng màng nhìn đầu gối chảy ra vết máu. Nàng cảm thấy một chút cũng không đau, trong lòng mới càng đau. Quý dương mở cửa thời điểm liền nhìn đến này phúc cảnh tượng, nàng ngồi dưới đất, đầu gối vết máu ở trắng non kiều nộn trên đùi có vẻ càng thêm nhìn thấy ghê người, nàng cúi đầu, nước mắt hướng trên mặt đất tích, giống trên tay tiểu động vật ở một mình liếm miệng vết thương. Viên Du hoảng hốt gian bị người ôm lên, nàng ngẩng đầu liếc mắt một cái, là nàng tầm tâm nhậm người. Như thế nào quăng ngã? Quý Dương nhìn một chút miệng vết thương, không thâm, chính là phá một tầng da, tiêu độc một chút dán băng dán liền hảo. Nàng không hồi, liền nhìn chầm chầm hắn. Xuất hiện ảo giác, hắn đều xuất hiện. Thật tốt. Quý Dương vừa thấy nàng cái dạng này, cũng không trông cậy vào nàng có thể trả lời, móc di động ra muốn gọi điện thoại, kết quả còn không có ấn, Viên Du không biết nơi nào tới sức lực. Tránh thoát hắn di động, thật mạnh liền hướng trên mặt đất quăng ngã. Không khí an tĩnh một giây, viên Du ở trên giường ngồi dậy, nhìn về phía hắn, lớn tiếng kêu, không được gọi điện thoại, không được tiếp điện thoại, ta không cần. Mỗi lần gọi điện thoại, người liền đi rồi, tiếp điện thoại người cũng đi rồi, liền sẽ cách rất dài rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không tới tìm nàng, ảo giác hắn không cho phép như vậy. Trên giường người sắc mặt đỏ lên, đôi mắt phiếm lệ quang, đối thượng quý dương, một chút đều không yếu thế. Một chút đều không nghĩ thường ngày cái kia thật cẩn thận đón ý nói hùa tiểu hồ ly. Người say. Quý Dương đi qua đi nhặt điện thoại, kết quả nàng cũng đứng lên, chậm đều đứng không vững, lại đi đoạt lấy. Viên du. Hắn nhìn trên tay cái tay kia, mặt vô biểu tình, ngựa khí lãnh lệ lại mang theo hai phần kiên nhẫn. Ta không có say, ta không có. Nàng lôi kéo cánh tay hắn ổn ào, nói lại đứng không vững, cả người còn sau này ngưỡng. Quý Dương vội vàng ôm lấy nàng, trong lòng ngực người còn vẻ mặt không chịu thua. Ngươi không cần uy hiếp ta, ngươi không phải thật sự, ta không sợ ngươi. Hắn sẽ không tới. Hắn không cần ta. Viên du nói nước mắt lại không chế không được đi xuống lưu. Đối với hắn liền ô ô khóc lớn, bả vai còn ở kịch liệt run rẩy, miễn bản nhiều đáng thương. Quý dương ôm nàng, dùng máy bàn cấp trước đài gọi điện thoại, khỏi rất lúc sau, túi đầu nhìn nàng, không ai không cần ngươi. Ngươi nói dối gạt ta, ngươi không cần ta, muốn người khác kết hôn, cùng người khác viên du tựa như cái hài tử, tìm được rồi phát tiết khẩu tham luyến ôm hắn. Không có. Hắn phủ nhận. ngươi cũng chưa liên hệ ta, xuống giường liền không nhận người, tám ngày, tám ngày ngươi cũng chưa tới tìm ta, ngươi không nghĩ tới tìm ta. Viên du dưng dưng lên án, nói chuyện cũng có chút lộn xộn, lại giơ tay vộ vộ chính mình đầu, xuống tay không biết nặng nhẹ. Không có, ta đi công tác. Quý dương bắt lấy nàng tay, mới vừa xuống phi cơ. Viên du rút về chính mình tay, nhìn gần ngay trước mắt hắn, rất gần khoảng cách nhìn, khiếp đi mắt, thậm chí không rõ đôi tay một chút chụp thượng hắn tả hữu mặt bang lực đạo là thật đại quý dương đau đến nghiến răng nghiến lợi viên du có đau hay không a viên du quay quay đầu một bộ biết sai bộ dáng cắn cắn chính mình cánh môi thò lại gần thân hắn miệng tình ý miên thâm hống không đau không đau quý dương đương hắn ba tuổi tiểu hải từ đâu tuy rằng là giả nhưng là ta cũng đau lòng nàng lại sờ sờ hắn mặt sau đó thập phần vui vẻ ôm lấy hắn quý dương an ủi chính mình bất hòa tiểu quỷ so đo khấu khấu khấu tiếng đập cửa Quý dương buông ra nàng muốn đi mở cửa viên du như lâm đại địch một chút bắt lấy hắn ngươi không được đi không được đi đi rồi liền không trở lại không chỉ có muốn e hơn nữa nàng còn khóc khóc lên không dứt không biết còn tưởng rằng bên trong đã xảy ra chuyện gì Quý dương cuối cùng là ôm nàng đi mở cửa người phục vụ nhìn trên người hắn treo cá nhân cả người cũng giật mình tiên tiên sinh ngươi muốn hỏng thuốc cảm ơn Quý Dương tiếp nhận tới, trực tiếp đóng cửa lại. Người phục vụ nhìn phòng Hảo, dường như phát hiện cái gì đến không được bí mật. Này không phải Viên Du phòng sao. Nam nhân. Đó là ai? Mà trở lại phòng Quý Dương, đi đến mép giường, xuống dưới. Ta không. Viên Du có điểm chơi xấu, hai chân càng thêm dùng sức kẹp hắn eo, cánh tay dùng sức khoanh lại hắn cổ. Ta nói xuống dưới, nhanh lên. Quý Dương tăng thêm âm điệu. Ta nói không. Không phải không. Nàng một chút đều không sợ. Hắn chính là cái ảo giác, nàng không sợ, nếu là thật là quý dương, đã sớm đi rồi. Ta cho ngươi sát dược. Hắn lười đến cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp liền từ trên người kéo xuống tới, viên du cũng nơi tay chân phản kháng, thét chói thai, đứng ở trên giường nhìn hắn, cả người có điểm tắt mao. ta nói không cần, ngươi lỗ thai được sao. Quý dương ta không cần, ngươi cái này đại phôi đản, ta chán ghét ngươi, ta không cần sát. Quý dương chưa từng thấy quá nàng bộ dáng này, hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt bình đạo, ngươi lại nháo. Ta không nháo, ta vẫn luôn cũng chưa nháo, ta như vậy ngoan, như vậy ngoan ngươi vẫn là không cần ta A nàng hồng hốc mắt nhìn chầm chầm hắn lên án. Hắn không nói tiếp, chờ nàng cảm xúc ổn định chút, xuất khẩu nói, ngồi xuống. Viên du lại giống nụt chí cầu, ngồi xuống, vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn. Quý dương ngồi ở mép giường, chỉ chỉ nàng bị thương chân, nàng túi đầu nhìn thoáng qua, huyết đều có điểm làm, nàng chậm rãi voi qua, đặt ở hắn trên đùi. Hắn trước cho nàng tiêu độc, có điểm đau. Viên Du khống chế không được chính mình, thân mình dịch qua đi, duỗi tay ôm lấy hắn. Ảo ảnh cư nhiên có nhiệt độ cơ thể, trên người hương vị giống nhau như lúc nàng không nghĩ tỉnh lại. Quý Dương cho nàng dán lên băng dán, Viên Du hướng trong lòng ngực hắn toản, cũng không nhắm mắt, sợ hắn sẽ biến mất giống nhau. Ngươi không ngủ? Hắn hỏi. Nàng mắt đẹp phím ngây thơ, lắc đầu, có chút làm nũng, ta đau đầu, rất đau, ta đôi mắt cũng đau. Kia nhắm mắt, hắn duỗi tay bám vào nàng đôi mắt thượng, một lấy ra. Viên Du lại cuốn quýt mở. Nhắm lại, ta không đi. Hắn nhẹ giọng bảo đảm. Những lời này như là mang theo mạc danh mê hoặc lực. Viên Du nhắm lại, Quý Dương đầu ngón tay cho nàng xoa huyệt thái dương. Viên Du ôm hắn, kia một khắc cảm thấy, uống say khá tốt, nàng ngày mai cũng muốn uống say. Đừng uống rượu, thương thân thể. Hắn thanh âm dụng manh vào nàng bên hai, còn sẽ quan tâm nàng. Viên Du lại tới một câu, ta mới không nghe ngươi. Nghe xong còn có thể nhìn thấy hắn sao. Quý Dương tay dừng một chút. Trong lòng ngược người bất mãn thúc rủ, người tiếp tục, không thể đình Hắn trăm phần trăm xác định, thật sự say, say đến còn không nhẹ. Hôm sau, quý dương, viên du kêu một tiếng, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, nhìn về phía trung quanh, không ai. Nàng chưa từ bỏ ý định, lại xuống giường, đem phòng vệ sinh cùng phòng ngủ phụ cũng tìm một lần, vẫn là một người đều không có. Quả nhiên là mậu. Nàng nỉ non, có chút tự dễ ước. Tiểu du, môn bị gõ gõ, chuyên đến Trần Hòa thanh âm. Nàng đi qua đi mở cửa. Có hay không hảo điểm? Đối phương nói nhìn về phía nàng mắt, đảo không như thế nào sưng lên. Ta mơ thấy hắn, giống như bắt hắn lại cho ta khối băng đắp mắt. Viên du xoay người, kéo bước chân hướng trong đi, ngươi đi rồi không bao lâu, hắn liền tới rồi. Ta nói ngươi đừng dò người, còn như vậy ta muốn mang ngươi đi xem bác sĩ tâm lý. Trần Hòa cũng nghiêm túc lên. Ta chính mình không biết, trong mộng ta ké bị thường, hắn trả lại cho ta tiêu độc dán cầm máu dán, rất có kiên nhẫn. Bên phải biên đầu gối Viên Du nói nhìn về phía chân phải, cả người cứng đờ. Nàng đuôi phải, mặt trên còn dán cầm màu dán, thật sự có dán. Trần Hoa cũng nhìn nàng, ngươi chừng nào thì dán? Trong ngọng hắn dán. Nàng ngơ ngác trả lời, đầu óc trống rỗng, có điểm chuyển bất quá tới cong. Trần Hoa nghe nàng lời nói, một trận vô ngữ, đi lên sờ soạn cái chán của nàng, không phát xuất ta, ta xem ngươi thật sự muốn đi xem bác sĩ tâm lý. Ta không dán, thật là hắn dán. Viên Du cả người cũng coi chút hôn, dối tay lại gãi gãi chính mình đầu, ta ở trong động, Ta cô mãi mãi, ta cầu xin ngươi, khôi phục bình thường hảo sao. Ngươi đây là muốn điên rồi, muốn hỏng mất biết không. Ta thiên. Trần Hoa nhìn nàng bộ dáng này, cả người một trận đau đầu, nghiễm nhiên là bị tức giận đến chết khiếp. Hắn nói hắn không không cần ta, là đi công tác, hôm qua mới phi cơ liền tới tìm ta, làm ta không cần nháo. Ngoan một chút Viên Du nói, nàng chính mình cũng phân không rõ là ảo tưởng vẫn là hiện thực. Đáy mắt mê mang, ta Trần Hòa gấp đến độ tại chỗ xoay quanh, thật mạnh hô mấy hơi thở, xoay người trầm giọng đối nàng nói, ta lập tức hẹn trước bác sĩ tâm lý, hiện tại lập tức lập tức lên thu thập đi đoàn phim, đóng phim hảo lúc sau đi xem bác sĩ, ngươi bị bệnh. Dọc theo đường đi, Viên Du đều nhìn chính mình trên chân băng dán, hắn đã tới sao? Nếu không có tới, vì cái gì sẽ có băng dán? Chẳng lẽ là nàng dán? Sau đó quên khi nào dán sao? Dựa theo cảnh trong mơ, nàng thực làm ở Mỹ. Quý Dương bất đắc dĩ lại cũng rất có kiên nhẫn, hẳn là không quá khả năng, nàng đều cảm thấy có phải hay không chính mình khi nào rán, sau đó đã quên. Tâm lý xuất hiện vấn đề sao? Viên Du chính mình cũng không biết, trong tay nắm di động, phải cho hắn gọi điện thoại, cuối cùng không dám đánh, sợ quấy rầy hắn, lấy hết can đảm đã phát điều tin tức. Ăn bữa sáng sao? Ngươi đang làm gì? Đã phát về sau, thường thường còn xem di động, rõ ràng biết hắn hồi tỷ lệ rất nhỏ, chính là chính là nhịn không được phải đợi. Phân tâm lúc sau, Viên Du buổi sáng đóng phim bị mắng đến so ngày hôm qua còn thảm. Ca, ca, ca. Viên Du, lực chú ý tập trung một chút, ngươi sắm vai không phải một cái ốm yếu bệnh nhân, đánh lên tinh thần. Ta nói, biểu tình không đúng. Viên Du, ngươi gần nhất trạng thái sao lại thế này? Trận này không trụ, thay cho một hồi, Trần Hào cùng Tiểu Nam lại đây trụ. Đạo diễn thật sự nhịn không được, lớn tiếng quát lớn. Viên Du liên tục khom lưng xin lỗi, ngượng ngùng ta sẽ tận lực điều chỉnh trạng thái, thật sự ngượng ngùng. Nàng sắc mặt tao hồng, vội vàng hướng phía sau đi, Trần Hoa cũng vội vàng đi nhận lỗi, "Đạo diễn, chúng ta tiểu du gần nhất thân thể không thoải mái, khoảng thời gian trước chụp đến quá mễnh, thân thể cũng có chút chịu không nổi, nàng đang ở điều chỉnh." Xem ở nàng trước kia nỗ lực, thái độ cũng thật hảo, đạo diễn sắc mặt hoan hoán, "Vậy cho nàng phóng nửa ngày giả, hảo hảo nghỉ ngơi, tận lực điều chỉnh trạng thái." "Cảm ơn đạo diễn." Trần Hoa từ kia đầu lại đây, Đem Viên Du kéo lên bảo mẫu xe, suối mặt còn chưa rào hấn, đối phương nhìn chằm chằm di động, trên mặt là khó nén ý cười. Viên Du! Nàng lửa giận lại bay lên một chút, quả thực là không cứu. Ân. Viên Du nhìn di động thất thần ứng, ngón tay đang ở bay nhanh đánh chữ. Tác giả có lời muốn nói, không kịp sửa lỗi chính tả, trước càng lại sửa đi, 12 giờ còn có canh một ha. Ảnh hậu sau lưng nam nhân, bốn! Ta đang nói với ngươi. Trần Hòa thanh âm khẽ nhết, đầu càng đau. Quý Dương hỏi ta hôm nay buổi tối có thể hay không, mời ta ăn cơm. Viên Du đưa điện thoại di động đặt ở ngực, kích động nhìn về phía nàng, đáy mắt đều phiếm ý cười. Ta mang đi ngươi xem bác sĩ. Chân như hiện tại đã không tin nàng nói chuyện, sân mới vừa toát ra manh mối, chạy nhanh đi trần trị. Thật sự, Viên Du cường điệu, lại giải thích, hắn hôm nay có điểm nội, còn muốn mở họp, sẽ đến đến vãn một chút kia. Quý Dương thật sự hồi nàng tin tức, nhưng kế tiếp lại muốn đi mở họp, cho nên không có tiếp theo liêu. Nàng cũng sẽ không quấy rầy hắn Ngươi bị bệnh ngươi biết không Ngươi có biết hay không ngươi hiện tại đang ở làm gì Này đó là thật sự Này đó vẫn là giả Ngươi còn biết không Trần Như nghiêm túc nhìn nàng Nàng nói bộ dáng quá nghiêm túc Viên Du đều không tự giác hoài nghi chính mình Nhược được nói Quý Dương thật sự cho ta phát tin tức Nhưng nàng không biết tối hôm qua là chuyện như thế nào Không có hỏi nhiều hắn Trần Như che lại chính mình phát đau cái chán Có phải hay không Quý Dương nàng thật sự không biết Bởi vì nàng cũng không có đối phương liên hệ phương thức, nhưng viên du tình huống thật là nguy hiểm. Cuối cùng bởi vì hẹn trước bác sĩ tâm lý ngày mai mới có không, cho nên nàng không mang viên du đi xem, nhưng vẫn là không yên tâm nàng, cùng nàng đi khách sạn lúc sau, đại ở bên người nàng xem nàng. Chủ yếu là vì quan sát dị thường, hảo cùng bác sĩ miêu tả bệnh trạng. Cả buổi chiều, viên du ngủ một hồi, tình liên nhìn chằm chằm di động, sau đó chính là ở trang điểm chính mình, vẫn luôn cũng chưa điện thoại, tới rồi 7 giờ đều không có. Trần Như cũng nhìn nàng, vì cùng Quý Dương đi ra ngoài ăn cơm, hóa một cái tinh xảo trang, thử nửa cái ngăn tủ quần áo, bóng người cũng chưa nhìn thấy. Hắn không tới sao. Viên Du con ngươi nhìn phía nàng, mang theo bị thương, vẫn là không bội song. Là ngươi bệnh cũng không nhẹ. Trần Như lời nói trầm trọng. Sợ là lại xuất hiện ảo giác, vậy phải làm sao bây giờ? Vẫn là muốn chạy nhanh đi làm kiểm tra mới được, bằng không đã có thể thật hủy hoại. Viên Du không đáp lời, nhìn di động thượng lịch sử trò chuyện cùng. Quý Dương phát cuối cùng một câu, ta đi mở họp, khả năng muốn chết chút, đến lúc đó liên hệ ngươi. Hắn nói qua sẽ liên hệ nàng, hắn rất ít gặp người, hơn nữa nàng tin hắn. Ngươi giữa trưa cũng không ăn cái gì, ta đi nhà làm phim nơi đó lấy điểm tư liệu, thuận tiện đi mua điểm ăn, ngươi liền ở chỗ này, ta làm tiểu hồ đi lên bồi ngươi. Trần như nói xong liền đi ra ngoài, trước mắt đối phương còn không có làm việc ngốc dự triệu, đây là vận hạnh. Trần như chân trước mới vừa đi, Quý Dương điện thoại liền đánh lại đây. Ta hiện tại ở lại đây trên đường, 15 phút sau đến, ngươi ở khách sạn cửa chờ ta. Ân. Viên du thập phần vui mừng cúp điện thoại, sớm liền mang theo kính râm, sau đó đi xuống chờ hắn. 13 phân thời điểm, một chiếc điệu thấp màu đen xe hơi ngừng ở bên người nàng, ghế phụ môn mở ra, nàng thụ sủng nhược kinh ngồi trên đi. Trên thực tế, hai người đi ra ngoài số lần thiếu đến đáng thương, càng có rất nhiều ở nàng biệt thự kêu cơm hộ, hoặc là nàng nấu cơm, buổi tối, ban ngày rất sớm hắn liền đi rồi. Càng nhiều hiểu biết, chính là ở trên giường. Hệ thượng đai an toàn. Hắn nhìn phía trước. ân. Viên du hệ hảo, dư quang trộm nắm hắn, đối phương vẫn là nàng trong trí nhớ bộ dáng, mày kiếm mắt sáng, môi cao môi mỏng, lý trí đứng đắn. Hôm nay tỉnh lại khá hơn chút nào không? Quý dương nghiêng đầu nhìn nàng một cái, sau đó lại nhìn về phía phía trước. Viên du bản năng gật gật đầu, rồi sau đó nghi hoặc. Có ý tứ gì? Hôm nay... Nàng trong đầu phản ứng đầu tiên ra tới chính là hắn ngày hôm qua thật sự đã tới. Nhưng sao có thể? Hắn như thế nào đi vào tới? Nàng như vậy vô cớ gây rối. nếu là thật sự, nàng còn không được mất mặt ném đến muốn ngảy lầu. Uống ít chút rượu. Hắn lại nói, ta không như thế nào uống rượu. Nàng theo bản năng phủ nhận, chân tỉ cũng không thế nào làm ta uống rượu. Nàng hiếm khi làm hắn không thích sự tình, nếu có, cũng sẽ nỗ lực sửa lại, có thể nói, thật sự vì hắn thay đổi rất nhiều rất nhiều. Liền vì có thể làm hắn càng thích một chút, đương nhiên, nàng cũng thích không ngừng biến tốt chính mình. Quý Dương lại nhìn nàng một cái, không nhớ rõ. Viên Du còn không có phản ứng lại đây hắn đang nói cái gì, hắn đã đem xe khai tiến ngầm ga ra, đình Hạo lúc sau, quay đầu, lời nói chậm gì gì, tối hôm qua không phải rất sẽ nháo sao. Cái này lựa chọn tính mất chi nhớ. Nghe vậy, nàng đầu vóc trong phút chốc liền trô trống, cả người cứng đờ, thậm chí hoài nghi chính mình nghe lầm. Tối hôm qua, nháo. Linh tinh vụn vặt đoạn ngắn bắt đầu xuất hiện ở nàng trong óc, viên du sắc mặt trực tiếp trắng bệnh, đều muốn đi nhảy sông tự sát, xem hắn dung khí đều không có. Nhìn nàng dại ra bộ dáng, quý dương kiểu kiểu khoe miệng, đi xuống xe, sau đó mở cửa xe, xuống dưới, còn thất thần. Nga Viên du hoang mang rối loạn muốn đi xuống, kết quả đai an toàn không giải, náo loạn cái tiểu chê cười, nàng trở nên càng xấu hổ, vội vàng cởi bỏ đi xuống, vì giảm bớt chính mình xấu hổ, làm bộ sửa sửa tóc. Đi rồi. Nàng còn đứng tại chỗ, Quý Dương trực tiếp đi qua đi dắt tay nàng, hướng thang máy đi, náo đều náo loạn, ngươi hiện tại còn sợ cái gì? Viên Du sợ a, như thế nào không sợ? Nàng tối hôm qua đều làm cái gì? Không mặt mũi gặp người, túi đầu tùy ý Quý Dương nắm, không hề có ý thức được hai người hiện tại thân mật. Dĩ vãng, hắn chưa từng ở công chúng trường hợp dắt quá tay nàng, ở trong nhà cũng không có. Hai người ngồi xuống thời điểm, chân như điện thoại đánh tới, Quý Dương đang xem thực đơn, nàng không tiếp, lặng lẽ cắt đứt. Sau đó cấp đối phương đã phát điều tin tức. Ta ở cùng Quý Dương ăn cơm. Trần Hoa nhận được tin tức, chỉ cảm thấy choáng váng đầu, nhìn bên cạnh trợ lý Tiểu Hồ. Ngươi đi về trước đi. Kia Du tỷ nàng ở đâu? Ta đi lên liền không thấy được nàng. Tiểu Hồ hỏi. Nàng có chút việc đi ra ngoài. Trần Như như vậy nói, chờ đối phương đi, nàng lập tức gọi điện thoại qua đi. Không tiếp, nói không có phương tiện. Cái gì không có phương tiện? Nàng sắp bị tức chết, Viên Du không biết lại đang làm cái gì mộng bệnh thật là càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này, một khắc đầu, Viên Du thật sự không có phương tiện, đồ ăn bưng lên, hai người đang ở ăn cơm, Quý Dương ngồi ở nàng đối diện, nàng thật ngượng ngùng. Ăn cơm, đừng nhìn ta." Quý Dương không ngẩng đầu, cái miệng nhỏ đang ăn cơm. "Nàng bị trào bao, trên mặt phím hồng, cắn xương sườn tiểu tiểu thanh nói, ta ngày hôm qua uống say, đều không nhớ rõ." Giả ngu là biện pháp tốt nhất, nàng giống như thật sự vô cớ gây rối, nhớ tới đều hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Ân. Quý Dương ánh mắt không gần sóng, ứng một chữ. Kế tiếp, hai người đang ăn cơm. Viên Du một lòng một dạ chỉ ở tối hôm qua sự tình thượng, cùng với hắn vì cái gì sẽ đến, nàng rốt cuộc làm nhiều ít mất mặt sự tình. Ăn cơm đều thất thần. Trên đường, nàng trong chén nhiều một miếng thịt, Quý Dương cho nàng kẹp. Cảm ơn. Không khách khí. Hắn trầm thấp thuần hậu thanh tuyến rất tém hay. Ngươi ăn cái này, ăn rất ngon. Nàng tâm tình thấp thỏm cho hắn gấp một khối sườn heo chua ngọt, nhìn hắn ăn xong đi càng thêm gan lớn lên, cho hắn gắp thịt gà, củ sen, nấm hương. Quý Dương nhìn trong chén xếp thành tiểu sơn đồ ăn, nâng nâng đầu. Viên Du một chút ngừng động tác, đem vươn đi chiếc đũa nhanh chóng thu hồi tới, kẹp đồ ăn hương chính mình trong miệng đưa. Cái này cũng ăn ngon, ta chính mình ăn. Vậy ngươi ăn nhiều một chút. Ân. Sau khi ăn xong, Viên Du không hồi nàng chủ khách sạn, cùng Quý Dương đi phụ cận quốc tế khách sạn, vẫn là Quý gia kỳ hạ. Nàng từ trước đến nay là chủ động kia một phương, lần này cũng không ngoại lệ. Chờ đến hai người tình bỉ lựa tẫn, Quý Dương đem nàng ôm đi tắm rửa một cái, lúc sau lại là một đốn làm ấm ý. Hoan ái sau nàng dính người, cũng lớn mật một ít, chiều hắn hỏi, ngươi mấy ngày này đi đâu? Đều tìm không thấy ngươi. Dĩ vãng hai người mười ngày nửa tháng không thấy không liên hệ đều thực bình thường, chính là nàng không có một lần giống hiện tại như vậy hoảng loạn. Bởi vì đính hôn sự tình, cũng bởi vì hắn cam chịu nàng rời đi Tân Hải, liền cùng cấp với cam chịu nàng rời đi, cam chịu hai người quan hệ như vậy kết thúc. Đi dậy dậy, có cái hạng mục trừ bỏ vấn đề. tối hôm qua trở về. Cùng nàng ngày hôm qua ở mộng nghe được đáp án giống nhau. Ta cũng không biết. Nàng ghé vào trên người hắn, lúc này thanh âm có chút đu mị, nhưng là nàng vẫn luôn sẽ không hỏi nhiều. Biết nhiều đối nàng tới nói không phải chuyện tốt, yêu cầu nhiều. Đối nàng tới nói càng là chí mạng. Điểm này, nàng rất sớm liền rõ ràng, cũng chỉ có như vậy, nàng mới có thể ở hắn bên người đợi đến trường một chút. Ta đây lần sau làm ngươi biết. Hắn lời còn chưa dứt. Nàng chợt ngẩng đầu, đầu quả tim đều đi theo run rẩy, đáy mắt mang theo không thể tin tưởng. Làm nàng biết không? Chính là nàng đều là đơn phương liên hệ hắn, hai người liên hệ không có như vậy thường xuyên, nàng có đôi khi đều nhìn không thấu hắn là một cái cái dạng gì người. Đây là cái gì biểu tình? Không muốn biết. Hắn nhướng mày hỏi. Không phải. Nàng đột nhiên lắc đầu, lấy hết can đảm nhẹ giọng nói, ta muốn biết, chẳng sợ ngươi vội đến không có thời gian liên hệ ta, không có thời gian lại đây tìm ta. Ta chỉ là muốn biết người đang làm cái gì, có hay không đúng hạn ăn cơm, có phải hay không ở thức đêm tăng ca, có hay không hảo hảo chiếu cô thân thể của mình, ta sẽ tưởng rất nhiều, cũng sẽ thực lo lắng ngươi. Nàng nói xong lại cảm thấy chính mình thực làm ra vẻ, rũ mắt nói, có thời gian nói cho ta nói ta sẽ thực vui vẻ, nếu bận quá liền tính. Ấn. Được đến hắn trả lời, viên du khỏe miệng khẽ nhét lên, kỳ thật nàng nhất muốn biết chính là bọn họ hẳn là làm sao bây giờ. Hoặc là nói. Như thế nào thời điểm là nàng rời đi thời gian, nhưng nàng không dám hỏi, kỳ thật cũng thực lãng tránh suy nghĩ, ôm hắn, đem cả người trôn ở trong lòng ngực hắn. Quý Dương hồi ôm nàng, tay đặt ở nàng đỉnh đầu, Viên Du tóc đẹp thực thuận thực hoạt, hắn vô ý thức vuốt ve. Cái này động tác đảo như là chấn an, Viên Du phức tạp tâm tình bị chậm rãi vuốt thẳng, ở trong lòng ngực hắn an ổn ngủ say. Nàng lại làm một giấc mộng, trong mộng nàng cùng Quý Dương hảo hảo ở bên nhau, hai người đều hảo hảo, thực hạnh phúc. Này một đêm. Nàng không có lại nửa đêm bừng tỉnh, ôm hắn an an ổn ổn ngủ tới rồi hướng đông. Tác giả có lời muốn nói, mẹ nhi muốn 2 giờ dưới tả hữu mới có thể trở về, cho nên 16 hào đổi mới liền phải 5 điểm mới có thể cày xong ha. Ảnh hậu sau lưng nam nhân, nam. Chân tỷ du tỷ điện thoại vẫn là đánh không thông. Đã biết, các người đi trước chuẩn bị, ta chính mình liên hệ. Chân như bực bội vây vây tay, lại gọi viên du điện thoại. ngay gọi điện thoại đã đóng cơ, thỉnh nàng trực tiếp cắt đứt. Cả người gấp đến độ qua lại đi, lại tìm không thấy người, nàng đã có thể muốn báo nguy. Đang lúc nàng muốn gọi điện thoại cấp đạo diễn lại xin nghỉ nửa ngày thời điểm, viên du đã trở lại, cả người khí sắc đều không tồi, câu trên môi dương, nhiệt tình cùng nàng chào hỏi, trần tỷ, ăn bữa sáng sao? Nói thời điểm, nàng còn đề để chính mình trong tay bữa sáng, hâm nguyên ký, cùng nhau sao? Hâm nguyên ký chính là cửa hiệu lâu đời, buổi sáng đều là muốn xếp hàng, xếp hàng còn không nhất định có, giá cả còn thực quý. Ngươi đi đâu? Trần như banh cọng dây thần kinh nào lỏng một chút tới, trầm giọng hỏi. Không phải Hoa giải quý dương đi ra ngoài sao? Sáng nay mới trở về, ta cho ngươi phát tin nhắn, hôm nay lên di động không điện. Viên Du giải thích, đã phát thật nhiều điều, làm đối phương không cần lo lắng. Có thể có điện sao? Ta cho ngươi đánh mấy chục cái điện thoại, ngươi lại chính mình trốn đi đâu vậy? Trần như nhìn nàng, một bộ bất đắc dĩ lại đau đầu. Đối phương khẳng định là sấn nàng rời đi. Sau đó một người lặng lẽ trốn đi ra ngoài ảo tưởng, cũng không biết còn có hay không cứu. Nàng thật muốn mang nàng đi xem bác sĩ tâm lý, hơn nữa là phải nhanh một chút. Không trốn, hắn tới đón ta, liền đi gặp một mặt, ta này không phải trở về sao. Hiện tại muốn đi đoàn phim sao? Đi thôi. Chân như căn bản không tin nàng, thấy cái gì? Quý Dương đều phải đính hôn, nhân gia chính là tưởng giải trừ quan hệ, liền viên du ngây ngốc còn nghĩ hợp lại, thậm chí đều mắc lỗi, xuất hiện ảo giác. Nàng quyết định không hề kích thích nàng, để tránh bệnh tình tăng thêm. Bảo mẫu trên xe. Viên du một bên ăn bữa sáng, một bên dùng di động đánh chữ, khỏe miệng đều ở dơ lên, liền kém trung quanh không mạo phấn phao phao. Cùng Quý Dương đang nói chuyện thiên. Trần Hoa cầm nàng một cái bánh bao nhân nước, thuận miệng hỏi. Ân, hắn vừa đến công ty đâu? Quý Dương bắt đầu hồi phục nàng tin tức, sáng nay nói chuyện phiếm thời điểm, còn làm nàng không cần nghĩ nhiều, hảo hảo làm tốt chính mình sự tình. Có lẽ là đối phương toát ra về điểm này khoan dung, làm nàng cảm thấy hai người quan hệ hòa hoãn rất nhiều, thậm chí đều cảm thấy ở hướng tới một cái khác càng tốt phương hướng phát triển. Nàng là một cái tâm tư mẫn cảm người, cũng là vì cũng đủ thích hắn, sẽ phóng đại hắn phóng xuất ra tới chính diện tin tức, lại còn có sẽ nói phục chính mình tiếp thu những cái đó mặt trái tin tức. Tuy nói có điểm không đúng, nhưng tình yêu nào có như vậy nhiều đạo lý. Thích, nàng liền sẽ phấn đấu quên mình, dùng sức từng yêu lúc sau, kết thúc lúc sau cũng không hối hận. Chân hoa nhìn nàng, đáy lòng không tiếng động thở dài, quý dương chính là công tắc quẩn, có thể sử dụng một chữ công đạo rõ ràng sự tình, hắn sẽ không nhiều lời nửa cái, nếu là hắn có thể ôm di động hồi tin tức, thái dương đều phải đánh chân trời ra tới. Biết kia sẽ làm công ty tổn thất nhiều ít đơn đặt hàng sao. Tiến tới ảnh hưởng lợi nhuận, ảnh hưởng công trạng, ảnh hưởng toàn bộ công ty phát triển, đối với quý dương tới nói, cung cấp với làm tội ác tẩy trời sự tình. Nàng liền chưa thấy qua như vậy nghiêm khắc cùng tự hạn chế lãnh đạo. Quả thực chính là tới rồi một loại cảnh giới, khả năng trời sinh chính là phải làm nhà tư bản liêu. Cái này bữa sáng sẽ không cũng là quý dương giúp ngươi mua đi. Nàng cắn một ngụm bánh bao, theo lên tiếng. Viên ru ngẩng đầu, một bộ ngươi như thế nào biết biểu tình, bởi vì không còn kịp rồi, cho nên hắn mua làm ta mang lại đây. Nói nàng còn cười cười, cùng ăn mức hoa quả dường như. Trước nay tìm nàng, sau đó thỉnh nàng ăn cơm, lại đến mặt sau một loạt hành vi, tuy rằng không có cố tình. Nhưng nàng có thể cảm nhận được trong đó biến hóa. Nói đúng ra, là Quý Dương gọi điện thoại đính, sau đó dặn dò nàng lấy lại đây, còn làm nàng nhất định phải ăn, thức ấm lòng một cái hành vi. Ta đương nhiên biết. Trần hoa cười gượng. Bởi vì ngươi thật sự bệnh cũng không nhẹ. Ngày này quay trụ, viên du trở về trạng thái, quay trụ cơ hồ đều một lần quá, Trần hoa nguyên bản còn ở lo lắng, kết quả cũng bị lắc bắp kinh hãi. Quý Dương không chỉ có là thạch tín, còn có thể là thuốc hay đâu. Bất quá. Này bệnh vẫn là muốn xem. Chân tỷ, ta thật sự không bệnh, ngày đó hắn thật là tới, sau đó ngày hôm sau mở họng, lại sớm đi rồi. Viên du khóc không ra nước mắt, liều mạng ở giải thích. Trước nhìn xem, nhìn xem không trích uống thuốc. Chân hoa một bên phụ hòa nàng, một bên đem nàng hướng trong đẩy. Người bệnh làm sao nói chính mình có bệnh đâu. Ta thật sự. Ta biết ngươi không bệnh, nhưng là người sao, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có một ít tâm lý bệnh tật. Ta cũng coi à, coi như ngươi bổi ta tới. Trần Hoa khuyên nàng. Viên Du lặp lại ở cường điệu, trong lúc Quý Dương cũng chia nàng đã phát tin tức, nàng vẫn là bị Trần Hoa kéo vào đi. Trần bệnh kết quả, tâm lý bình thường. Nhưng là, còn có một loại kết quả, chính là người bệnh đã bệnh đến bác sĩ tâm lý đều nhìn không ra tới tình huống. Bệnh nguy kịch, hơn nữa thông minh đến cực điểm. Trần Hoa nhìn thường xuyên nhìn chằm chằm di động xem Viên Du, lâm vào chấm tư, đối phương nhất định là người sau. Bất quá, cũng không mang theo mặt khác mặt trái ảnh hưởng, đóng phim càng thêm tích cực cả người mặt mang mỉm cười so với phía trước kia phó hầm hực bộ dáng hảo quá nhiều nếu không tùy nàng chính là cũng sợ nàng xảy ra chuyện a cũng chỉ có thể tiểu tâm thấp thỏm quan sát nàng một phát hiện lại không thích hợp liền phải ngăn lại viên du không biết chính mình đã bị trở thành có vọng tưởng chứng người nàng trong khoảng thời gian này rất bận vội vàng đóng phim vội vàng chạy sâu còn muốn vội vàng cùng quý dương nói chuyện phiếm đối phương cũng rất bận cho nên nói chuyện phiếm là không quá khả năng thường xuyên liêu nhưng là hắn đều sẽ hồi nàng tin tức mà liền ở nàng tân kịch đóng máy thời điểm, đồng thời bước lên hot xệ ập còn có một cái tin tức. Quý Dương cùng Ninh gia đại tiểu thư đính hôn, lời đồn. Phía chính phủ ra tới làm sáng tỏ, hai nhà tạm thời không có liên hôn ý tứ, hơn nữa đương sự cũng chưa bao giờ nói qua ở tháng 5 sẽ tiến hành đính hôn, hết thể đều là lấy tin bị ngoa, nếu có tin tức này, phía chính phủ sẽ ra tới thông chi. Mọi người bừng tỉnh, vô luận là quý gia vẫn là Ninh gia đều không có gia tới nói qua đều là truyền thông cùng trên mạng tiểu đạo tin tức ở truyền. Không có đính hôn. Viên Du nhìn đến này tin tức thời điểm, đáy lòng lột bột một chút, tâm tình tựa như ngồi tàu lượn siêu tốc, đã đột nhiên bay lên lại phi hạ. Nàng rất muốn hỏi Quý Dương chuyện này, bởi vì nàng cũng không biết, rất tưởng biết tin tức này rốt cuộc có phải hay không thật sự. Rốt cuộc ở đại số liệu hôm nay, Internet thật thật giả giả, càng nhiều người nhìn đến tin tức đều là người khác muốn cho hắn nhìn đến. Nhưng là nàng không hỏi. Đóng máy yến ở khách sạn cử hành. Nàng đêm nay trực tiếp trở về, nghỉ ngơi cái hai ngày sau đó mới đi chạy sâu. Trong yến hội, chuyện này tự nhiên cũng bị đề cập, còn có hảo chút nghệ sĩ là Tân Hải giải trí, nói lúc này, tiểu diễn viên luôn là mang theo treo trọng. Nói không chừng có thể bị quý tổng coi trọng, một chút trở thành lao bản nương. Nhảy thượng chi đầu sao? Nhân gia liền tính không cưới ninh gia đại tiểu thư, cũng có Lý gia đại tiểu thư, trần gia đại tiểu thư, yên tâm đi, trung quy sẽ không đến phiền vô danh tiểu thư. Cái này đã thương người. Viên Du ngồi ở một khắc bàn, những lời này cố ý vô tình liền rơi vào nàng lỗ thai, giống như Trần Hòa cùng nàng nói giống nhau. Xã hội này có giai tầng, rất ít có người vượt qua giai tầng, ngươi cùng quý tổng, trung quy không ở một cái giai tầng, ngươi muốn rõ ràng, kết hôn không có khả năng, sở hữu sáng nay thoát khỏi hảo tưởng, đi ngươi hẳn là đi lộ. Cái gì là nàng hẳn là đi lộ. Sự nghiệp thượng, nàng có minh sắc quy hoạch, cũng ở đi bước một kiên định hướng phía trước đi, dùng hết toàn lực, không dám lơi lỏng chính là cảm tình thượng đâu. Nàng đi ở hai quý dương con đường này thượng, từ lúc bắt đầu liền hồi không được đầu. Tác giả có lời muốn nói, thật là ngắn nhỏ quân, hôm nay thức dậy quá sớm, trở về quá muộn, đến đi điều tiết một chút, 9 giờ canh 2 sẽ nhiều cảng, trốn đi. Ảnh hậu sau lưng nam nhân, 6. Nghỉ ngơi 3 ngày, thứ 2 tuần sau bắt đầu chạy sâu, yêu cầu ta tại đây bồi người sao. Ta mấy ngày nay cũng không có việc gì. Trân Hoa làm trợ lý đem nàng hành lý đẩy tiến vào. Lại làm đối phương đi ra ngoài, đối viên du mở miệng. Không cần, ta một người cũng không có việc gì. Viên du lắc đầu, đi đến phòng bếp cho nàng cầm một chén nước. Ta xem ngươi sẽ không một người, quý tổng sẽ qua tới sao? Trần Hòa tiếp nhận thủy, ở biệt thự đi đi, nhìn đến trang trí vật hạ có khắc tên, mày nhăn chặt. Hắn ở đi công tác. Viên du cho chính mình đổ một chén nước. Ngươi như thế nào biết? Hắn theo như ngươi nói. Trần Hòa nhân cơ hội nhìn về phía nàng. Gọi điện thoại nói vẫn là trên mạng nói Trên mạng nói Viên Du nhìn đối phương hầu nghi ánh mắt Cũng dừng lại trong tay động tác Trần tỷ ngươi có phải hay không còn không tin Ký lục đâu Ngươi đem ký lục cho ta xem một chút Lần trước bác sĩ cũng nói ngươi không có gì vấn đề Có lẽ là ta đang nghi Ngươi xem cũng hảo hảo Trần Hoa quyết định tìm kiếm càng nhiều dấu vết để lại Viên Du thoạt nhìn thật sự thực bình thường Nàng cũng không muốn tin tưởng Ta vốn dĩ liền không thành vấn đề Viên Du nói dùng di động mở ra di động kỷ lục, đồng nhiên nhớ tới chính mình xóa bỏ kỷ lục, tay dừng lại. Nàng chính mình vứt bờ bãi, ném quá hai cái di động, quý dương thân phận lại đặc thủ, cho nên không dám lưu, sợ tiết lộ. Thông qua điện thoại sao? Trần Hoa vừa thấy nàng bộ dáng này, vừa mới bốc cháy lên hy vọng lại trầm một chút đi, Bất quá Viên Du cho nàng xem, nàng cũng không biết đó có phải hay không quý dương điện thoại. Xóa rớt. Điện thoại càng muốn xóa, lần trước một chiếc điện thoại bị người nhặt được. Sau đó trực tiếp đánh cho Quý Dương, may mắn là người xa lạ không biết. Nếu phát sinh điểm cái gì, như vậy đối hai người tới nói, đều là chí mạng. Trần Hòa thâm hô một hơi, xoay người xua xua tay, tính, ta không hỏi. Nàng mấy ngày nay quan sát quá, viên du trừ bỏ thích hảo tưởng Quý Dương ở ngoài, còn lại cũng không có gì dị thường, sinh mệnh nguy hiểm thật không có. Bác sĩ cũng nói, loại này không quá có thể trị. Hiện tại là xác định nàng suy đoán, muốn bức bỏ không thực tế hảo tưởng, không biết loại này bệnh không ảo tưởng có thể hay không liền hảo hảo hảo một cái nghệ sĩ vẫn là bị nàng một tay bồi dưỡng lên hiện tại biến thành cái dạng này trần hòa tâm miễn bàn nhiều tác nghĩ đến quý dương liền càng tác có tiền có nhan có mị lực phú nhị đại hại người viên du đứng ở tại chỗ nàng nghĩ nghĩ chính mình thật đúng là không có gì chứng cứ chẳng lẽ muốn cứ gọi điện thoại qua đi làm quý dương cùng trần như nói hắn là thật sự quý dương sẽ cho rằng nàng điên rồi ngươi vui vẻ liền hảo hành đi ta đi trở về có việc gọi điện thoại hảo hảo chú ý thân thể, trần hòa đem ly nước bông đi ra ngoài, viên du tặng một chút nàng, cũng không nghĩ nhiều, thuận theo tự nhiên đi, dù sao nàng cùng quý dương liên hệ nhiều lên, ngày sau trần hòa biết cũng rất bình thường, nàng tắm rửa một cái, sau đó lên giường, nhìn đến buổi chiều phát tin tức quý dương trở về, đột nhiên nổi lên tâm tư, đã phát cái video qua đi, lần đầu tiên phát, có điểm thấp vọng, còn không có bị tiếp nghe nàng lại cuốn quýt liền cắt đứt, biên tập một câu, phương tiện tiếp nghe sao? sợ hắn đang ở vội. Sau đó đột nhiên quấy rầy, kia đầu không lập tức hồi, qua một phút, bên kia cũng phát tới video điện thoại, Viên Du vội vàng lớn xuống tiếp nghe, sợ đã muộn một giây hắn liền cắt đứt. Một truyền được, Quý Dương Thanh tuyển khuôn mặt xuất hiện ở di động, thanh tuyến trầm thấp trầm ổn, làm sao vậy? Người đang bận sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. "Không, hồi khách sạn, chờ hạ." Hắn nói, trong video hắn quơ quơ, ngay sau đó, mở cửa cùng đóng cửa thanh âm, đèn một chút sáng lên tới. Ân Viên Du ngoan ngoãn đang đợi. Hảo. Quý Dương cho chính mình đổ chén nước, sau đó ngồi ở bàn làm việc thượng, nhìn về phía nàng, chuẩn bị ngủ. Không có, mới vừa tắm rửa Hảo, hôm nay đóng máy yến, cho nên về trễ, còn muốn một hồi mới ngủ. Nàng lôi kéo đề tài, chủ động chia sẻ chính mình hôm nay trải qua. Chụp xong A. Quý Dương gật gật đầu, uống một ngụm thủy, có nghỉ ngơi thời gian sao? Ba ngày. Nàng vươn ba cái ngón tay. Ít như vậy. Hắn mày kiếm hơi hơi một chút thực mau lại giãn ra, khôi phục hắn đạm nhiên biểu tình. Chẳng lẽ ngươi không nên nói nhiều sao? Ta mỗi nghỉ ngươi một ngày, ngươi liền ít đi kiếm một chút tiền, ba ngày cũng rất nhiều tiền, có thể chụp mấy cái quảng cáo. a quý dương đột nhiên cười nhẹ, hơi hơi ru mắt, rồi sau đó lại tay chống hàng dưới, có chút bất đắc dĩ nhìn màn ảnh. Viên du rất thiếu nhìn đến hắn cười, tim đập có điểm nhanh hơn, không biết nơi nào nói sai. Chẳng lẽ không đúng sao? Trên thực tế, ta sẽ không để ý. Nào có như vậy nhiều thời gian đi quảng, lại nói, vứt bỏ lao bản thân phận, ta hiện tại chỉ quan tâm ngươi có hay không nghỉ ngơi tốt. Quý dương nhấp môi cười, thanh tuyến thuần hậu Viên du màu hổ phách mắt đẹp lóe lóe trong lúc nhất thời cũng không biết hồi cái gì. Quan tâm nàng sao? Trong phút chốc, đáy lòng một cổ dòng nước gấm dũng manh bào, nàng biểu tình cũng nhu hảo chút. Yêu cầu ta mang cái gì trở về sao? Ngày mai có rảnh, cho ngươi đi mua. Hắn rời đi đề tài. Hắn hỏi cái này. Viên Du còn rất không thói quen, nhưng nàng cũng hiểu được nắm lấy cơ hội, đây là tăng tiến cảm tình cơ hội. Muốn y cờ tân gia cái kia son môi, quốc nội còn không có, 458 hào sắc, còn có hệ nhị mới ra bao bao. Nàng không cần, hắn còn không biết tới hay không tìm nàng, muốn còn có thể liên hệ, dù sao không phải hàng xa xỉ, lại còn có có thể tìm lấy cớ lễ thượng vang lai. 458 hệ nhị quý dương lặp lại một lần. Ân, không có cũng không quan hệ. Nàng thật mạnh gật đầu. Ta nhìn xem. Ngươi hôm nay đi nói hợp đồng. Có hay không nói thành. Viên du tìm đề tài cùng hắn liêu, không cho không khí xấu hổ, cũng rất có kỹ xảo xả đến trên người hắn. Không thiếu chút nữa, về cung ứng thương giá cả, so đoán trước cao một chút quý dương đưa điện thoại di động đặt lên bàn, thuận miệng nói hai câu, không nói, ngươi nghe không hiểu, ta tìm cái tư liệu, hôm nay quên mang theo. Hắn cho người ta một loại thoạt nhìn thực xa cách cảm giác, nhưng nhẹ nhàng nói chuyện thời điểm, mang thêm mê hoặc lực. Không quan hệ, ta thích nghe ngươi giảng. Thanh âm dễ nghe, nàng cầm lòng không đậu liền xuất khẩu, có chút thẹn thùng cắn cắn môi dưới. Như thế nào dễ nghe? Quý Dương theo nàng lên tiếng, không thấy hướng màn ảnh, nghiêng thân mình kéo ra ngăn kéo ở tìm văn kiện, còn có trang giấy lật xem thanh âm. Chính là ôn nhuận em hai, ta thích nghe. Nàng nhĩ tiêm đều đỏ, lời nói thấp đến yếu ớt mũi ngâm. Quý Dương rút ra một phần văn kiện, đóng lại ngăn kéo ngồi thẳng thân thể, đem văn kiện đặt ở một bên, một lần nữa nhìn về phía màn ảnh, nhướng mày, có sao? Vậy ngươi không phải mềm mại liêu nhân. Nghe vậy, viên du sắc mặt chợt bạo hồng, một chút buông di động, đem màn ảnh đối với trần nhà, phía sau lưng đều khẩn trương đến ra mồ hôi. Trong đầu đều là không phù hợp với trẻ em hình ảnh. Lần trước ở khách sạn, hắn nói nàng thanh âm như thế nào như vậy mềm lại nhu, nhưng thật ra rất liêu nhân, kết quả làm nàng kêu đến tiếng nói đều ếch. Không đùa ngươi. Quý dương mỉm cười thanh âm truyền đến, nửa nói giỡn, mấy ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi, sau đó hảo hảo công tác bằng không ta cần phải tổn thất rất nhiều tiền. Ngươi lại không thiếu ta một cái thủ hạ kiếm tiền. Nàng nói, một lần nữa đưa điện thoại di động cầm lấy tới, nhưng là không dám thẳng tắp đối với chính mình mặt, thật sự nhiệt đến lợi hại. Cho nên A, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chiếu cố hảo tự mình là được. Quý Dương gật đầu. Vậy ngươi đi tắm rửa đi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. ân, Ngủ ngon. Quý Dương cười, ngủ ngon. Cúc điện thoại, viên du ôm chăn ở trên giường lăn vài cái khóe miệng ý cười chậm chạp không có tiêu đi xuống. Nàng hôm nay đóng máy đến thời điểm vây được đều phải ngủ, nghĩ trở về phải hảo hảo ngủ một giấc, kết quả cùng Quý Dương thông điện thoại lúc sau, cả người tựa như tiêm máu gà giống nhau, hưng phấn được mất miên. Ngày hôm sau đỉnh quần thâm mắt, hốt hoảng, tưởng cấp Quý Dương gọi điện thoại, bất quá đối phương hôm nay sẽ rất bận, nàng không bỏ được quấy dở. Ngạnh sinh sinh kéo dài tới ngày thứ ba, đối phương buổi sáng phi cơ, nàng cũng muốn đi tiếp cơ, chính là ngẫm lại chính mình thân phận Từ bỏ cái này ý tưởng, chính là đến buổi tối, hắn đều không có tới. Viên du mất mát cực kỳ, phản phất mấy ngày nay thân mật chính là ảo tưởng, nàng rõ ràng đều cảm giác được đối phương đối nàng để bụng rất nhiều. Tin tức có hồi nàng, nói còn có chút việc muốn xử lý, nàng có thể lý giải, nhưng khó tránh khỏi có điểm khổ sở. Nàng làm tốt cơm tưởng chờ hắn cùng nhau ăn, nghĩ nghĩ, vẫn là cho hắn đã phát điều tin tức, vậy ngươi khi nào có rảnh. Chúng ta cùng nhau ăn cơm. Không hồi. Tới rồi 8 giờ cũng chưa hồi. Cùng lúc đó, quý gia đã loạn thành một đoàn, quý Lão gia tử ầm trầm một khuôn mặt ngồi ở trên sofa, trên tay chống quả trượng, hán bên cạnh còn đứng nam nhân sắc mặt cũng khó coi. Mọi người đều xin bất giận, ba, ngài uống trà, quý nhai, ngươi cũng xin bớt giận. Một cài ăn mặc sơn sám, phong tư hiểu điệu nữ tử cấp quý Lão gia tử châm trà, lại thúc giục bên cạnh nữ nhi, tiểu nghệ, ngươi đi lên ngủ, đại nhân sự tiểu hài tử không cần lo cho. An mặc giáo phục tiểu nữ sinh ngoan ngoãn gật đầu, hướng trên lầu đi, tới rồi cửa thang lầu còn ở đi xuống xem, nàng cái kia cùng cha khác mẹ ca ca đang đứng đến thẳng tắp, cùng hắn ba đối thượng, nàng kỳ thật có điểm sợ hắn. Không chỉ có nàng sợ, nàng mẹ cũng sợ, các nàng biết rõ, trước mắt ở cái này ra, ra ra đau nhất không phải nàng ba ba quý nhai, mà là trưởng tôn quý dương. Ngươi thương lượng cũng chưa cùng chúng ta thương lượng quá, trực tiếp làm công ty Phát Thanh Minh, ngươi cho ta đã chết sao? Ninh ra bên kia như thế nào công đạo? Ta như thế nào công đạo? Đồng dạng ăn mặc tây trang trung niên nam tử nói gân xanh bạo đột, tức giận không nhỏ. Phát ra đính hôn lời đồn thời điểm, ngươi nghĩ tới như thế nào cùng ta nói? Quý dương sâu thẳm đôi mắt nhìn hắn, cũng thiếm một kia lạnh lẽo, chút nào không sợ hãi. Ta là vì ngươi hảo. Quý nhai quát lớn, chúng ta sang năm cùng ninh thị có đại hạng mục, vì làm hợp tác càng chặt chẽ, ngươi cũng chưa nói không thể. Hắn đứa con trai này, đối tình yêu không thèm để ý, cười ai không đều giống nhau. Ninh chỉ thiên lớn lên cũng còn có thể, liên hôn người nhiều lắm đâu, đương nhiên là sớm định ra. Cường cường kết hợp, đây là lý do. Vậy ngươi như thế nào không chính mình đi? Dù sao không thiếu lúc này đây. Quý Dương mặt vô biểu tình ném ra một câu, đang chuẩn bị nói tốt đuổi yên sắc mặt cứng đờ. Nàng là Quý Nhai đệ tứ nhậm thế tử. Hôn chứng? Ngươi lặp lại lần nữa, ta Quý Nhai bị trước mặt mọi người châm chọc, tức giận đến nổi trận lôi đình. Hảo. Quý lão gia tử vẻ mặt nghiêm khắc, Giữ ghiền ý tứ rõ ràng, nếu Tiểu Dương tạm thời không nghĩ, vậy quên đi, lúc sau lại nói. ba, Quý nhai kêu một tiếng. Chỉ là nói tạm thời không nghĩ, ngày sau còn không được. Quý lão gia tử chậm rãi xuất khẩu, tiếp thu đến đích sát thực mau, chẳng qua Quý Dương cũng đi theo tới một câu, ngày sau cũng sẽ không. ngươi xem hắn. Quý nhai bắt được đến cơ hội, dùng tay chỉ Quý Dương, một hồi giáo huấn, lần trước ta liền để qua một lần, hắn cái gì cũng chưa nói, hiện tại lại cho ta tới này vừa ra. Không phải cố ý làm ta mất mặt sao? Quý Lão gia tử vẫn đục mắt thấy hướng Quý Dương, đối phương biểu tình lãnh đạm, chút nào không chịu ảnh hưởng, cũng không đem Quý Nhài phóng nhãn. Hắn đứa con trai này cùng tôn tử không đối bàn, có một cái liền không một cái khác, cũng không biết hắn sau khi chết hai người sẽ nháo thành cái dạng gì, một cái ra, chứng khí mù mịt. Tiểu Dương là con của hắn, hắn cái gì hắn, ai ý định làm ngươi mất mặt? Không ảnh sự tình ngươi đi lăn lộn mù quáng, còn trách người khác hãm hại ngươi. Quý lao gia tử tăng thêm ngữ khí. Quý nhai trong lòng một trận sương mù, xem quý dương liền không vừa mắt, ngươi cũng già đầu rồi, vẫn là nói ngươi trong lòng thành công người nhà tuyển. Trứng mắt ninh chỉ thiên. Ta chỉ là không nghĩ tùy tiện liên hôn sinh ra một cái hài tử, giống ta giống nhau gặp bất hạnh, thực thật đáng buồn. Ra ra, ta còn có việc, liền đi trước. Hắn không chờ đối phương sẽ, xoay người đi ra ngoài, lưu lại một bóng dáng. Trong đại sảnh không khí tức khắc trở nên có chút vi diệu, quý nhai bạo nộ xấu hổ Bùi Yên sắc mặt khó coi, Quý Lão gia tử khẩn mân ngôi, dùng sức bắt lấy quả trưởng. Không ai dám nói chuyện, hiện tại nói chuyện chính là tìm đường chết. Quý Nhai cùng nguyên phối là liên hôn, hôn nội 3 tháng xuất quý, nguyên phối sinh hạ trầm cảm hậu sản tự sát. Lúc sau hắn nhị hôn lại tam hôn, bên ngoài tình nhân không ngừng, đây là trong vòng công khai bí mật, cũng coi như Quý gia việc xấu trong nhà. Quý Lão gia tử hừ lạnh một tiếng, đứng lên, không nhiều lắm xem hai người liếc mắt một cái, trực tiếp hướng trên lầu đi rồi. Quý nhai khí cũng không thuận, Bùi Yên còn tưởng nói chuyện, còn không có mở miệng đối phương trực tiếp đem hỏa chiếu vào trên người nàng, phủi tay liền đi ra ngoài, xem tình huống này, đêm nay cũng sẽ không trở về. Bùi Yên trước sau bị kinh bỉ, nhưng cũng chỉ có thể nén giận, hy vọng bụng tranh đua, có thể sinh ra nhi tử, Quý nhai khẳng định coi trọng, nàng cũng có thể càng đứng vững góc chân. Lên xe, Quý Dương mới nhìn đến viên du tin tức, lúc này đã 9 giờ rưỡi, hắn bắt một chiếc điện thoại qua đi. Dây tiếp Quý Nàng khinh khinh nu nhu thanh âm truyền đến. Ăn cơm sao? Hắn hỏi. Không. Viên du xúc ở trên sofa, nhìn trên bàn cơm đã lạnh rất đồ ăn, do dự một chút mở miệng. Ta cũng không có, chờ ta. Ta đây hiện tại một lần nữa làm. Nàng một chút đứng lên, thanh âm đều hơi hơi đề cao. Không cần, nhiệt một chút là được, không chú ý nhiều như vậy. Hảo. Sấn hắn không có tới, viên du vẫn là đem thừa có nguyên vật liệu đồ ăn một lần nữa lại làm một phần. Hoài một tia chờ mong chờ hắn lại đây. Tác giả có lời muốn nói, Mễ Nhi đem cái này đoạn ngắn ma xong, cho nên đã muộn một ít, ta cảm thấy vì đổi mới đúng, giờ vẫn là muốn tuần một chương bản thảo, hiện mã hiện vẽ truyền thần là quá khó đúng, giờ cái này cuối tuần ta tuần một chương, bằng không các ngươi cũng chờ đến vất vả. 12 giờ canh ba. Ảnh hậu sau lưng nam nhân, 8. Viên Du đang ở sau cuối cùng một đạo đồ ăn, cửa truyền đến động tĩnh, nàng thăm dò nhìn thoáng qua, thấy hắn đem một cái túi đặt ở trên sofa. Chờ một chút, lập tức thì tốt rồi. Nàng nói lại vội vàng quay đầu. Quý Dương đi đến, hỏa khai đến quá lớn, khó tránh khỏi có chút sặc, nàng cũng xoay người, ho khan hai tiếng. Trong nồi bùm bùm ở vang, Quý Dương giơ tay che mũi, đi qua đi từ nàng trong tay lấy qua cái sẻng, sau đó đem hỏa giảm một chút. Chạm một bên đi. Viên Du theo bản năng nghe lời hắn, đi tới một bên, sau đó nhìn hắn phiên xào vài cái, lại nhìn nhìn, phóng muối sao. Ấn. Nàng đồng ý. Liền thấy hắn đóng hỏa, lấy qua một bên mâm, thịnh đi vào, sau đó bưng xoay người, đối thượng nàng. Viên du còn ăn mặc quần áo ở nhà, tóc tùy ý trói lại, nhan giá trị ngạnh xinh xinh đem này căng đến có chút hốn đột mỹ. Lúc này nàng cũng nhìn hắn, quý dương cùng nàng đối diện, dùng ánh mắt dò hỏi. Có tiểu ngoại ý muốn. Khoe miệng nàng mỉm cười, tiến lên tiếp nhận trong tay hắn mâm, rửa tay ăn cơm đi, ta cho ngươi thịnh cơm. Tay nghề của nàng kỳ thật không được tốt lắm, nhìn thức đơn, qua loa đại khái Quý Dương thuộc về không phải thực bắt bẻ người, an mặc phương diện này không chú ý, cho nên nàng làm đồ ăn cùng nàng mua quần áo, vô luận đấy lòng nghĩ như thế nào, hắn đều sẽ không quá nhiều biểu hiện. Vẫn luôn chờ tới bây giờ. Quý Dương bưng chén, nhìn về phía nàng. Là không ăn uống. Hảo đi, là bởi vì đang đợi ngươi. Nàng nói xong lại sửa miệng, cảm thấy cần thiết cho hắn biết. Ngây ngốc mà chờ, giống như cũng không có gì hảo kết quả. Nàng muốn tranh thủ, tranh thủ hắn chú ý độ, thậm chí, Hy vọng xa vời tranh thủ nhiều một ít hắn thích. Có chút việc trở về nhà cũ một chuyến. Xử lý tốt sao? Tạm thời đi. Quý Dương nói di động liền vang lên, hắn liếc mắt một cái, trực tiếp ấn tình em Không phải, cũng không tiếp. Hai người an tĩnh ở ăn cơm, di động liền lượng cái không ngừng, viên du thường thường cũng hướng nơi đó xem. Ở nàng lại một lần nhìn, Quý Dương vươn một bàn tay, đem trong tay phiên cái mặt, chỉ có thể nhìn đến mặt trái. Nàng như là bị trào bao, ánh mắt né tránh. Nhìn cái gì? Quý Dương buông chiếc đũa hỏi, ánh mắt lại dừng ở nàng trong chén. Viên Du cũng túi lầu xem, nàng trong chén còn thừa hơn phân nửa cơm mà hắn đã ăn được. Không tiếp cũng không quải, rất giống ngươi phong cách. Phong cách? Còn có tin tức cũng không trở về, cũng không biết thấy hay không thấy được. Nàng tiếp tục nói. Ngươi ở cùng ta lôi chuyện cũ sao? Quý Dương khỏe môi nhẹ tròn hạ, nhìn về phía nàng, thâm thủy đáy mắt có chút thâm ý. Đúng vậy. Viên Du cường chống nói, vẫn luôn chờ đợi thực dày vò. Nàng phát mười điều đều không thấy được hồi một cái, lại không dám phiền hắn, nhưng lại khát vọng liên hệ, thật là lăn lộn người. Ta gần nhất có hồi. Cho nên ta sẽ không như vậy thời khắc nhớ thương, mấy ngày nay đều có ở an tâm làm chính mình sự tình. Nàng tự cấp hắn một cái chính phản hồi, cũng là hy vọng hắn có thể bảo trì. Quý dương nâng nâng di động, linh chỉ thiên điện thoại, ta tạm thời không nghĩ tiếp. Viên du ngây ngốc, đây là hai người chi gian lần đầu tiên nhắc tới tên này, mặc dù nàng đã hiểu biết nhiều lần người này. Hắn phía trước cái gọi là đính hôn đối tượng Vì cái gì không tiếp Nàng cũng buông chiếc đũa Vẫn là hỏi xuất khẩu Bởi vì không cần thiết Không có mặt khác lý do Quý dương hướng phòng khách đi Ngươi muốn đồ vật ta cho ngươi mua đã trở lại Nhìn xem đúng hay không Viên du vừa muốn thu chén Hắn xoay người khinh phiêu phiêu ngữ khí truyền đến Đem cơm ăn xong đi Không nổi Nghe ngôn Nàng lại ngồi xuống Nhanh chóng ăn xong Hướng hắn bên kia đi Trong đầu vẫn là tiếng vọng hắn vừa mới lời nói vì cái gì không nghĩ liên hệ Ninh Chỉ Thiên, hai người đính hôn, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng trước kia không dám hỏi, nhưng là trôn ở đấy lòng hạt giống lại càng thêm nảy sinh, lan tràn, làm nàng mỗi khi nhớ tới đều sẽ tức ngực khó thở, khó chịu cực kỳ. Quý Dương không biết cái gì son môi sắc hảo, Tân gia hệ liệt toàn mua, làm nàng trực tiếp tuyển là được. Bao bao hắn tuyển hai cái, nàng nhìn thực thích. Cảm ơn. Miệng thượng nói tạ có ích lợi gì, hắn tới như vậy một câu. Viên Du ngừng đầu. Ánh mắt ánh ánh nhìn về phía hắn, phản ứng lại đây, trên mặt lại là nóng lên, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Hai người ở nào đó thời điểm, thật sự đặc biệt thân thiết, quý dương đối nàng thân mình có chấp nghiệm, dù sao xa xa vượt qua đối nàng người này. Kế tiếp sự tình, tự nhiên mà vậy liền đã xảy ra. Hắn phía trước nhau đến rất hung, nàng muốn hoan bài thiên, chính là gần nhất còn hảo, đều có bận tâm nàng cảm thụ, nhưng nàng vẫn là mệt đến nằm liệt thành một đoàn, ngược kịch liệt phập phồng. Hắn rất thích ôm nàng. Đại đệ cũng là cảm thấy kiều mềm, nhưng hắn nhiệt độ cơ thể cao, viên du thông thường bị nhiệt đến một thân hãn, nhưng cũng không đẩy ra hán. thể lực quá kém. Viên du chính nhắm hai mắt, nghe thế câu nói, môi đỏ mơn khẩn, nhỏ giọng nói, ngươi ở ghét bỏ ta sao. Ngữ điệu hoa hoa, nghe đều có điểm bí khuất. Ta nói thật. Ta còn cảm thấy ngươi quá nhiệt, đều ngủ không tốt. Nàng vui đầu tiến hắn cổ, bĩu môi tới một câu, không có người sẽ nói như vậy, sẽ làm người thực thương tâm. Quý dương mặc một chút. Ta đây thu hồi. Nghe đều nghe được, thu hồi có ích lợi gì. Nàng không núp đích, nhẹ nhàng nhỉ non thật đúng là làm người man đau lòng. Mang ngươi rèn luyện thì tốt rồi, nữ nhân thể lực không bằng nam nhân cũng thực bình thường, không có ý ghét bỏ ngươi. Hắn giải thích cũng thực chính thức. ân, Lời nói dầu dĩ. Quý dương cũng không nói chuyện, sờ đến trên người nàng hãn, không buông ra người, nhưng thật ra đem không điêu điều thấp một ít. Viên du nguyên bản cảm thấy có điểm nhiệt, thực mau liền cảm thấy có điểm lạnh hướng hắn càng đến gần rồi chút, cảm thấy hắn có chút cố ý, nhưng là không chán ghét. Viên Du cảm thấy trên giường quý Dương so bất luận cái gì thời điểm đều hảo nói chuyện, sắp ngủ là lúc, nàng vẫn là không nhịn xuống thật cẩn thận hỏi Ninh Chỉ Thiên sự tình. để nàng làm cái gì? Hắn hưng thu không cao, bình đạm lời nói cũng nghe không ra cái gì cảm xúc. phía trước tin tức có nói các ngươi đính hôn, tháng năm đính hôn. Nàng không ngẩng đầu, vẫn là buồn ở trong lòng ngực hắn, duỗi tay ôm hắn, cảm xúc không tự giác liền mang lên một ít thất vọng. Ai nói đính hôn? Ta chính mình đính, đính hôn ta cũng không biết, không phải làm sáng tỏ sao. Quý Dương phủ nhận đến không chút do dự, tiếp tục lại nói, Linh chỉ thiên gọi điện thoại phỏng trừng cũng là chuyện này, ai truyền ra đi, vậy làm nàng cùng ai kết? Ta tưởng thật sự, nàng kỳ thật rất khó chịu, liền tính hắn không nói quan hệ kết thúc, chính mình cũng sẽ rời đi, bằng không chính là phá hư người khác cảm tình tiểu tam. Nàng có thể hèn mọn cầu toàn, nhưng cũng có chính mình điểm mấu chốt, cho nên liền đi uống rượu. Sau đó cùng ta giải một chút rượu điên, đúng không? Hắn thanh âm truyền đến. Viên du nguyên bản còn tưởng hỏi nhiều, kết quả bị như vậy vừa nói, ngày đó cảnh tượng lại xuất hiện ở trong đầu, nàng giả chết, đương nàng cái gì cũng chưa nói. Quý dương lại không chuẩn bị buông tha nàng, cười đem nàng từ trong lòng hơi hơi lẩy ra, viên du nhìn hắn mắt, sợ hãi kéo kéo chăn. Lúc này là bị đè ép. Quý dương nói mang nàng đi rèn luyện, viên du nguyên bản không đương một chuyện, sau lại mới phát hiện, hắn nói thật. Ngày hôm sau đem nàng từ trên giường kéo tới. Ta không đi. Viên du đôi mắt đều không mở ra được, buồn ngủ đánh lút lại, nhắm hai mắt hướng hắn xin tha, ta muốn ngủ, ngủ tiếp một giờ, nửa giờ cũng đúng. Nàng nghỉ ngơi thời điểm liền thích ngủ, một ngày hơn phân nửa thời gian đều đang ngủ thượng, nếu không phải đói, có thể ngủ cả ngày. Rời giường. Quý dương xả nàng chăn, một chút nhượng bộ đều không có. Viên du nhắm mắt liền dây ngủ, đây là ngạnh sinh sinh bị đánh thức, không có cách nào. Rồi tay liền qua đi ôm hắn, cường chống nhập nhẹ mắt, đừng đi nữa, bồi ta cùng nhau ngủ được không? Quý Dương. Này phúc mơ mơ màng màng bộ dáng, hắn tưởng khi dễ. Dây rùa vô dụng, viên du cuối cùng vẫn là bị sách lên, đi xuống lâu thời điểm mới phát hiện hứa đảo đã ở. Nàng buồn ngủ tức khắc bị doa đi, nhìn nhìn bên người Quý Dương, nhìn nhìn lại đối phương giật mình biểu tình. Xong đời. Quý Dương liền không ở bên này đợi cho 8 giờ lúc sau, hôm nay cùng nàng ma một hồi, trực tiếp đã bị phát hiện. Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng dư quang trộm ngắm đối phương, thấy hắn không hề phản ứng, cũng chỉ có thể thu liễm biểu tình, nhìn về phía hứa đảo, lại chuẩn bị một phần bữa sáng. Hảo, chờ một lát. Hứa đảo vội vàng lại đi phòng bếp. Nàng chính là bắt người tiền đi làm, cũng biết cái gì không nên hỏi cái gì không nên xem, nghe chính mình nữ nhi giảng, viên du là độc thân, giới giải trí A, quả nhiên không phải bọn họ này đó dân chung có thể nghĩ đến, cũng không biết là bạn trai vẫn là cái gọi là kim chủ. Nàng bắt quái tâm ngoe dục dịch, kết quả hai người ăn bữa sáng thời điểm đều rất bình thường, đảo giống đối bình thường luyến ái nam nữ bằng hữu. Ăn xong bữa sáng, sáng tinh mơ, Quý Dương mang nàng đi đánh gôn. Này tính cái gì vận động? Chính là đi nàng mới phát hiện, không ngừng hai người, còn có mặt khác một đôi nam nữ, tuổi tiếp cận trung niên, xem khí chất liền biết thân phận xa xỉ. Lục Tổng, Lục Phu Nhân. Quý Dương kêu một tiếng. Quý Tổng, vị này chính là Lục Thiệu Hướng hắn gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía hắn bên người Viên Du, lời nói có chút dò hỏi, "Quý Dương giới thiệu một chút, Viên Du." "Viên tiểu thư." Viên Du cũng cùng hắn đánh một tiếng tiếp đón, tâm tình còn không có chấn định xuống, dưới, Quý Dương mang theo đột nhiên nàng tới gặp những người khác, nàng một chút chuẩn bị đều không có, đánh cái trở tay không kịp, Di vãng trừ bỏ Trần Hòa biết, không có những người khác biết bọn họ quan hệ. Viên tiểu thư giống như cái kia Minh Đình, liền khoảng thời gian trước nhiệt bá cái kia tê. Nha ta láo thái thái thích xem. Lục phu nhân suy nghĩ một chút, không nhớ tới tên. Như thế nào? Quý dương nói tiếp. Đúng đúng đúng, mặt trên cái kia. Lục phu nhân chiều nàng cười cười, thật sự rất giống, bất quá càng xinh đẹp. Cái kia là ta. Viên du trên mặt tự nhiên hào phóng, kỳ thật cũng cảm thấy có điểm tiểu xấu hổ. Nàng đóng vai chính là tương đối thảo người ghét ăn chơi chắc táng tiểu thư, một cái nữ nhị, nhưng hậu kỳ xoay ngược lại lợi hại, coi như một cái rất được nhân tâm nhân vật. Như vậy a, diễn đến khá tốt. Lục phu nhân nhanh chóng phản ứng lại đây nói tiếp, lại nhìn nhìn quý dương, quý tổng công ty nhiều đến là minh tinh, ta đều quên mất việc này, nhìn ta cái này đầu vóc. Lục phu nhân là không quan tâm phương diện này, trọng tâm đều ở phụ tá lục tổng trên người, có thể lý giải. Quý dương tự nhiên nói tiếp, lời này nghe được lục phu nhân tâm hoa nộ phóng, tâm tình nhưng thật ra rất mỹ, khó tránh khỏi nhìn nhiều viên du liếc mắt một cái, đối nàng thân phận nghi ngờ, nhưng là không nhiều lời, này trong vòng, rất nhiều chuyện đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Bất quá dần dần, nàng phát hiện có chút không đúng, quý dương đối viên du rõ ràng không có biểu hiện thượng đơn giản như vậy, chơi bóng thời điểm, hắn sẽ làm đối phương cùng chính mình trượng phu tỷ thí, phi thường tùy ý, tựa hồ không để bụng thắng thua, này liền kỳ quái, những người này mang minh tinh lại đây, đại để đều là bởi vì đối phương khuôn mặt đẹp, hoặc là nói có phương diện này kỹ năng tranh mặt mũi chính là đều không giống. Tiếp tục, đánh đến không tồi. Quý dương đối nàng nói, ta còn là không tới, thật lâu không luyện. Viên Du đều có chút khẩn trương, nàng chuyên môn học quá, nhưng kỹ thuật cũng không tính thực hảo, qua loa đại khái. đương ôn tập. Quý Dương nói. Liên đánh chơi, Viên Tiểu Thư không cần câu thúc. Lục Tổng Đảo không có gì đặc biệt phản ứng, cười đến hoang dùng, thay đổi cái tư thế, đánh tiếp. Viên Du cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng, cũng may đều không tính quá mất mặt, liên tục đánh mấy cái giờ, cũng dần dần thượng thủ, động tác cũng tùy ý tự nhiên cũng chút. Quý Dương đi theo nàng mặt sau, thường thường chiều nàng đệ thủy. Viên Du có chút mệt mỏi, cũng không tưởng nhiều như vậy, tiếp nhận tới liền uống lên, mà hắn sẽ một lần nữa tiếp nhận tới. Rất có thể. Quý Dương nhìn một chút, Viên Du bị khen, trên mặt không nhiều biểu lộ, thái độ khiêm tốn, ta là so ra kém lục tổng. Không có gì tương đối, không ở thắng thua. Lục thiệu ngư khi không thèm để ý. Quý Dương đứng ở một bên xem, thập phần tự nhiên xoay Viên Du uống qua kia bình thủy, uống lên hai khẩu. Nữ nhân Trung quý mẫn cảm giỏi về phân tích quan sát, Lục Phu Nhân nhìn hai người hành vi càng thêm cảm thấy khoảng thời gian trước đính hôn lời đồn đại không đơn giản. Ảnh hậu sau lưng nam nhân, 9. Đánh xong cầu, quý dương cùng viên du bồi lục thị vợ chồng cùng nhau ăn cơm, rồi sau đó tìm cái ưu nhà an tĩnh địa phương. Các nam nhân liêu chính là sinh ý, gần nhất chính sách cùng phát triển, mà nữ nhân, còn lại là liêu đồ trang điểm hoặc là hàng xa xỉ. Viên du đối này đó đều rất hiểu biết, bồi lục phu nhân liêu lên cũng không thua kém. YS tân gia kia khoảng quả nho hạt hộ ra, chủ đánh chính là kháng oxy hóa Sau đó cùng hệ liệt tinh hoa chủ yếu là Mỹ bạch cùng đạm đốm, một vòng nội là có thể ra hiệu quả, đích sắc cũng là thuần thiên nhiên phối liệu. Trước mắt còn không có ở quốc nội chính thức tiêu thụ, ta bên kia có mấy bộ, hôm nào cấp lục phu nhân đưa qua đi. Lục phu nhân nhìn nàng kia bạch đến giống trong sáng Mỹ ngọc ra thịt, nói bất động dung cũng không có khả năng, phiếm cười nhạt Vậy trước cảm ơn viên tiểu thư, nghe nói ngươi cũng đại ngôn nhân nhi quốc nội đại ngôn, ta gần nhất là tưởng mua một bộ cái kia. Viên du nghiêm túc nghe nàng nói Ánh mắt cũng đối với nàng, thường thường gật đầu, cho người ta một loại cùng thoải mái giao lưu cảm giác, mà lục phu nhân lại chú ý tới quý dương trên đường đưa qua chén trà. Có chút động tác, tự nhiên thong dong, tuy nói là việc nhỏ, nhưng cũng sẽ cho người không giống nhau cảm giác. Ngồi vào bọn họ vị trí này, đối minh tinh, vô luận là nhiều nổi danh minh tinh, nàng đều sẽ không tha ở trong mắt, hơn nữa cái này vòng đích sắc cũng đủ loạn, cũng không nghĩ đi tiếp xúc, đặc biệt là nam nhân mang đến, không có danh phận, ở bọn họ xem ra. Cũng chính là bồi nhất thời bạn nữ. Nhưng bạn nữ cũng phân hai loại. Một loại là đơn thuần bồi ăn bồi chơi ra nhan giá trị, đảm đương bình hoa tác dụng, một loại khác đâu, có điểm cảm tình, rất có thể đỡ lên vị, hoặc là kim ốc tàng kiểu. Nàng cảm thấy viên du càng giống đệ nhị loại. Xét đến cùng, các nàng này đó phú thái thái dùng cái dạng gì ánh mắt đối những người này, hoàn toàn quyết định bởi với đối phương bên người nam nhân là thái độ như thế nào. Đối đãi một cái ngoạn vật, các nàng cũng là khinh thường thậm chí đối này đàn hồ ly tinh là hận thấu xương. Vậy như vậy, đến lúc đó ta làm bí thư đem tư liệu phát qua đi. Có thể, nam nhân ở bên nhau, không có lúc nào là không ở liêu sinh ý, quý dương cùng lục tổng đạt thành hiệp nghị lúc sau, vừa lúc hoàng hôn, không phải hậu thiên cũng mau đen. Chứng là quý dương kết, đi ra thời điểm, hắn kéo qua viên du tay, đi theo lục thị vợ chồng mặt sau. Viên du bị có chút bị dò đến, hơi mất tự nhiên, nhưng nàng sẽ không biểu hiện ra ngoài, sợ hỏng rồi quý dương chuyện tốt năm năm cũng thành thói quen. Chúng ta phụ thê cuối tuần đi lên núi, quý tổng cũng có thể mang viên tiểu thư lại đây, liền ở gia sơn. Lục phu nhân nhìn hai người, chủ động phát ra mời. Đúng vậy, thứ bảy sáng sớm, chúng ta kém bất quá mỗi cái cuối tuần đều trở về lên núi. Lục tổng cũng gật đầu. Viên Du dư quang trộm ngắm ngắm quý dương, đảo không phải nói nàng nghĩ nhiều đi đăng, loại này đường dài lao động chân tay nàng đều không phải thích thích, nhưng nàng tưởng dung nhập hắn vòng, cùng hắn ở bên nhau, làm cái gì cũng tốt. Đến lúc đó có rảnh chúng ta sẽ đi. Quý Dương nói tiếp, cũng không minh xác đáp lại, rồi sau đó lại cười đưa hai người lên xe. Xe khai đi rồi, viên du hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngước mắt liền thấy Quý Dương nhìn nàng, như vậy khẩn trương. Sợ làm tạp chuyện của ngươi, bất quá lục tổng cùng lục phu nhân đều khá tốt ở chung, thực hiền hòa. Nàng đúng sự thật nói. Sẽ không, nói thành. Hắn nắm nàng trở về đi. Kia thứ bảy lên núi còn đi sao? Vì cái gì không đi? Quý Dương khoẹt miệng hơi trọn, ta ở ngươi trong vấn tượng, chính là cái loại này đạt tới mục đích liền không nhận người người. Viên Du ngừng một chút, một hồi lâu mới chậm rãi lắc đầu. Không phải, lại cũng là cái loại này không có lợi thì không dậy sớm người. Quý Dương mục tiêu vẫn luôn đều thực minh xác, lý trí lại tự hạn chế, rất ít lãng phí thời gian ở vô dụng sự vật thượng, hắn có chính mình nghiêm cẩn kế hoạch. Lục thị vợ chồng là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mấy năm gần đây hai người có điểm thu tay lại, không dễ dàng làm đại hạng mục hợp tác. Ngược lại tu thân dương tính, lục phu nhân ở trong vòng danh tiếng cũng không tệ lắm, ngươi có cơ hội cũng nhiều đi một chút. Lục Tổng Như cũng là ta lúc sau hạng mục đầu tuyển một cái đối tác, cho nên vẫn là muốn giao hảo. nghe vậy, viên du gật đầu, quý dương tính tình còn không có biến, bằng không cũng sẽ không lãng phí một ngày thời điểm. Liền bồi này đối vợ chồng, dưới đây, nàng cũng đã sớm phán đoán ra đối phương thân phận. Bất quá vì cái gì muốn nàng đi tiếp xúc lục phu nhân. Một cái ý tưởng trong phút chốc xuất hiện, thoáng qua lại trực tiếp bị nàng bỏ qua, bởi vì chưa bao giờ cảm thấy có khả năng. Vì cái gì mang ta đi? Nàng kỳ thật rất nghi hoặc, bởi vì trường hợp này, gần nhất thân phận của nàng không đúng, thứ hai hai người quan hệ cũng khó nói. Lục tổng cùng lục phu nhân một đường dốc sức làm, lẫn nhau ngưng đỡ lại đây, nàng bản nhân cùng trong vòng rất nhiều người bất đồng, nàng còn cùng ngươi là một chỗ người đâu, ta cảm thấy cùng ngươi có cộng đồng đề tài, sự thật chứng minh, các ngươi hai nơi đến không tồi, có thể giúp được hắn bội. Viên Du cảm thấy rất cao hứng, lộ ra một cái nhạt nheo ý cười, Quý Dương tâm tình cũng không tồi, cùng nàng cùng trở về. Mấy ngày nay, hắn đều ở tại nàng biệt thự, ban ngày đi làm, buổi tối trở về, hai người cùng nhau dùng cơm, chưa từng có nhiều ngọt nào, bình bình đạm đạm, Viên Du lại cảm thấy thực thỏa mãn. Nhật tử quá thật sự mau, nàng lại muốn bắt đầu công tác, Quý Dương ngày đó chuyên môn hỏi nàng muốn hay không nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, nàng bản thân cũng không đại sự, an bài tốt hành trình liền không thay đổi bằng không cũng sẽ có rất nhiều không tiện. Bận rộn nhật tử lại bắt đầu, tại đây một ngày kết thúc công việc là lúc, Trần Hoa Triều nàng đưa qua một cái tư bản. Ân. Viên Du tiếp nhận tới là xem, đại khái nhìn một chút, này bộ kịch tên gọi vận mệnh, giảng thuật chính là một cái nghèo khó vùng núi ra tới nữ hài, thông qua chính mình nỗ lực đọc sách đi ra sân thôn, thay đổi vận mệnh chuyện xưa, đồng thời, nàng lại ở thành phố lớn phập phập phong phong, tao ngộ các loại tiềm quy tắc, bị xã hội cái này nhuộm màu lu ngược đãi, thấy rất rất nhiều chế độ như cũ kiên trì bản tâm cuối cùng trở thành quốc nội một nhà nổi danh nhãn hiệu thủ tịch thiết kế sư nơi này còn có một tầng thực mịt mờ thẳng tắp ám chỉ này xã hội này giai cấp cố hóa mạng lưới quan hệ người thường mê mang cùng gian nan đây là hàng trình đạo diễn năm mạt chuẩn bị bắt đầu quay tân kịch công ty bên này cũng là mới bắt được kịch bản nhưng không phải chỉ định nhân vật đạo diễn yêu cầu thử kính công ty ý tứ là cho ngươi đi thử một lần vốn dĩ nhân vật này cũng không tới phiên ngươi rốt cuộc ngươi muốn giải quyết danh nghịch cũng không thể lãng phí Hàng trình đạo diễn phim truyền hình, nếu ngươi thử kính thượng, như vậy tiền đồ vô lượng, ta không biết công ty có phải hay không bán ngươi một thân tình, từ tổng cũng cùng ta ám chỉ, lúc sau ngươi chủ kịch, cũng đừng quên nâng đỡ một chút tân hải giải trí tân nhân. Trần Hòa giải thích, lúc này đây giải ước, không có liên lụy đến bất luận vấn đề gì, như vậy lúc sau liền có thể là hợp tác quan hệ, rốt cuộc cũng là đã từng chủ nhân. Hợp tác hảo, chính là song thắng. Hàng trình, viên du mày liếu hơi ninh. Nàng cùng cái này đạo diễn không có hợp tác quá Hàn gia tam thiếu Hắn là trong vòng hàng hiệu đạo diễn Hậu trường chính là hàng gia Vẫn luôn đi chính là chính kịch Phía trước ngươi cũng tiếp xúc không đến như vậy cấp bậc. Ngươi lấy về đi xem kịch bản sẽ biết Này bộ kịch không đi thương nghiệp hóa Chụp chính là kinh điển Cũng là vì lao tới năm sau giải thưởng hòa duệ Ngươi muốn chuyển hình thành thực lực diễn viên Này bộ kịch sẽ trở thành ngươi rất quan trọng Một cái ván cầu Viên du cúi đầu xem kịch bản Nổi lên hứng thú nàng mấy năm nay chủ thương nghiệp hóa điện ảnh phim truyền hình chiếm đa số, tuy nói cũng đi tâm, nhưng làm mỗi một cái diễn viên cũng có trong lòng ngọng, đi kinh điển sẽ làm nàng được đến càng nhiều tán thành, nàng cũng hy vọng có một quyển tác phẩm tiêu biểu. bất quá cũng đừng ôm quá lớn hy vọng, ngươi liền đi thử thử, tỷ lệ ta cũng nói không chừng, yêu cầu cao. Tân Hải cũng rất có tự mình hiểu lấy, có thể lấy ra tay thực lực diễn viên cũng liền những cái đó, diễn viên gạo cội cũng lui vòng không ít, không có lưu lượng đi chống đỡ, nếu ngươi không giải quyết nhân vật này vẫn là ngươi, trần tiếu vẫn là nóng nảy một ít, trần hoa lại nói, ân, nàng khép lại kịch bản, trần tỷ, thứ bảy ngươi cũng đừng cho ta an bài công tác, ta có việc, chuyện gì, buổi sáng muốn đi, leo núi, nàng nói đem kịch bản đặt ở trong bao, leo núi, trần hoa ngơ ngẩn, trên dưới nhìn nàng một cái, vò cái gì sơn, ra sơn, ta liền nghỉ ngơi một ngày, cùng Quý tổng cùng đi, trần hoa nói, ân a, trần hoa. Ai? Nha nàng quý tổng ở viên du bảo tưởng, sáng tinh mơ còn đi leo núi, bước tiếp theo muốn đi làm cái gì? Xuống biển vẫn là hạ Điền. Nàng cũng tưởng tin A, chính là tổng cảm thấy quái quái, có điểm lệch khỏi quỹ đạo nhận chi. Ảnh hậu sau lưng nam nhân, 10. Sáng sớm, thiên chưa toàn lượng. Quý dương đem áo khoác khóa kéo kéo hảo, hắn ở viên du bên này không có gì vận động trang. Duy nhất một bộ vẫn là nàng lần trước mua, bởi vì kia bộ có tình lữ khoảng, nàng cảm thấy hắn xuyên khẳng định đẹp cho nên liền cùng nhau mua. Sự thật chứng minh, hắn mặc vào lúc sau thật sự rất đẹp, sơn đến hắn dáng người cao gầy cao dài, màu đen vi chủ thể, cùng màu xám làm nổi bật, cũng phù hợp hắn đạm nhiên trầm ổn khí chất. Viên Du còn ở do dự muốn hay không xuyên cùng khoảng cái này, nàng là màu trắng vi chủ thể, hai sườn mang hôi, tương đối tu thân, mặc vào tới thoải mái, chính là như vậy rêu rao cũng không tốt. Đổi hảo tẩu. Quý Dương xem nàng không nhúc đích, nhìn trên tay biểu, lại cho ngươi mười phút, đem đầu tóc chất lên. Thà xuyên nào kiện, muốn hay không mặc màu đỏ kia kiện. Nàng vận động trang cũng không nhiều ít, ngày thường đều là luyện yoga cùng vũ đạo quần áo. Màu trắng đi, màu đỏ quá tươi đẹp. Quý dương đi ra ngoài. Viên du cũng không có ở cọ sát, chạy nhanh thay quần áo, sau đó nhanh chóng đem tóc chất lên, không co hóa trang, chỉ lau chống nắng, mang theo cái mũ. Ra sơn khoảng cách nơi này không tính xa, bọn họ đến kia thời điểm lục thị vợ chồng cũng mới đến, chào hỏi. Lục tổng thuộc về tương đối hiền hòa loại hình. Cả người thoạt nhìn có trưởng bối dày rộng rộng lượng, nói về chê cười lên chút nào không cái giá. Đến nỗi lục phu nhân, nàng không nhiều lắm lời nói, nhưng là nữ nhân đích xác so nam nhân tâm tư muốn phức tạp. Rất nhiều thời điểm nàng không nói lời nói, nhưng là ánh mắt lại ở bất động thanh sắc quan sát. Nhiều năm như vậy, có thể vững vàng đứng ở lục tổng bên người, không điểm bản lĩnh nhưng không ai tin. Bất quá, lại thế nào, tổng hội có đột phá khẩu. Hai người kết hôn nhiều năm, sinh có một tử, lục công tử hàng năm ở nước ngoài. Nghe nói đang ở đọc Bắc, sinh vật công trình phương hướng, liêu khởi nhi tử, lục phu nhân lời nói cũng rất nhiều, giữa mày cũng toát ra kiêu ngạo, luôn có liêu không song đề tài. Trong đó, nhất sầu chính là đối phương hôn sự. gì, ta nhi tử giống như cùng quý tổng cùng tuổi. Lục phu nhân đột nhiên nhớ tới một chuyện, nhìn về phía một bên quý dương. Phải không? Ta 27. Quý dương hướng lên trên đi. Đúng vậy, thuốc nghiêu. Lục phu nhân nhìn hắn, gật gật đầu hai người kém đến đã có thể xa, một cái đã là thương trường tinh anh, một cái khác còn ở phòng thí nghiệm lăn lộn ngủ quáng. Lục tổng xua xua tay, vẻ mặt lại không có nửa điểm ý tứ này. Nếu là mê luyến thương trường, hai người có thể tiếp tục dốc sức làm, hà tất thu tay lại đâu? Này đó tư bản, mấy chục đời cũng xài không hết, đối với hai cái nông thôn giai tầng dốc sức làm đi lên người tới nói, nhi tử tranh đua, nhiều đọc sách, đó chính là chí cao vô thượng vinh dự. Lục công tử làm chính là khoa học nghiên cứu, không thể đối lập. Hơn nữa tốt nghiệp về nước, cũng là sẽ bị quốc gia chiêu lụ, hơn phân nửa là muốn ở viện nghiên cứu, bất luận cái gì hạng nhất phát hiện đều không phải tiền tài có thể đi cân nhắc. Viên Du ở một bên nhẹ giọng nói, không biết hắn lựa chọn, chúng ta đều tôn trọng hắn. Lục Phu nhân ý cười càng khai, xem nơi đó kia tòa miếu, trước thế kỷ kiến, đứng ở góc độ này, có thể nhìn xuống nửa cái thành thị, đặc biệt đông nhị hoàn đến tam hoàn chỉnh một hối, mấy năm nay phát triển tranh lệch phi thường rõ ràng. Lục Tổng chỉ vào cách đó không xa lúc sau mấy năm năm hoàn bên kia cũng sẽ phát triển rất nhiều công ty hướng bốn hoàn ngoại di. cầu thang có điểm đầu quý dương nói triều viên du duỗi tay đem nàng kéo lên đúng vậy lục thị vợ chồng không thiếu bò ngọn núi này đối rất nhiều địa phương đều thực hiểu biết lục tổng là cái làm nhảm nói không ngừng có người phụ họa hắn nói được càng thêm hăng say hắn đôi quý dương ấn tượng không tồi thêm chi cùng chính mình nhi tử tuổi cũng sắp xỉ thường thường chủ động hàn huyên một ít công tác thượng sự tình viên du đi theo phía sau nghe Đối phương không hổ là dốc sức làm nhiều năm như vậy, liền tính đại thu tay lại, biết đến bên trong tin tức cũng không ít, cứ việc nàng nghe được cái biết cái không, nhưng xem quý dương biểu tình liền biết tin tức rất quan trọng. Gia sơn độ cao so với mặt biển 304 mế, nhưng là lộ tương đối vòng, không bỏ đến giữa sườn núi viên du đã không được, mà qua tuổi nửa trăm lục tổng cùng lục phu nhân khí đều không xuyễn, nàng cảm thấy mất mặt, cố nén. Các ngươi những người trẻ tuổi này a, chú ý rèn luyện thân thể. Lục tổng dừng lại bước chân. Nghiêng đầu nhìn nhìn Viên Du, rõ ràng đã quan sát đến nàng trạng thái. Nghe ngôn, Viên Du cổ đỏ lên, cảm thấy chính mình cấp Quý Dương mất mặt, thỏa thỏa kéo hắn chân sau. Nói không nghe. Quý Dương bất đắc dĩ nói tiếp, đi xuống một bước, dối tay kéo nàng một phen, nắm đi phía trước đi. Lục Tổng nhìn hai người hô động, cười ha ha, cái gì cũng chưa nói, sau đó tiếp tục hướng lên trên đi rồi. Có người lôi kéo, cho chính mình tỉnh hơn phân nửa sức lực, Viên Du lúc này cũng mặc kệ cái gì rồi rẻ, nàng mệt chết. Hắn vẫn luôn ở đi xuống lưu, đừng nói không cho Quý Dương kéo, nàng liền sợ đối phương ngại mệt buông ra nàng, như vậy nàng liền hoàn toàn đi không đặng, chính mình đều phải đem hắn túng chặt. Quý Dương có cái kéo chân sau, trên lệch liền càng lúc càng lớn. Lục Thị vợ chồng ở phía trước nói chuyện thiếm, trò chuyện trò chuyện, cách đến liền có điểm xa. Viên Du không ngừng ở thở dốc, nàng lại không thể nghe, đi được liền càng ngày càng chậm. Quý Dương kéo nàng liền càng ngày càng cố sức, cuối cùng hắn dừng lại, nhìn nàng, ta không đi rồi đi tại đây chờ ngươi, ngươi đi theo. nàng nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ như vậy cái biện pháp, thật vất vả có một lần cơ hội, không thể bởi vì nàng lãng phí. nơi này có sả, trên cây còn khả năng có có độc con nhện quý dương chỉ chỉ trên cây. viên du sắc mặt lấy mắt thường xem tới được tốc độ đột nhiên trắng bệnh. dư quang nhìn nhìn chung quanh, tất cả đều là rậm rạp cây cối. nàng hoạt động bước chân, hướng hắn bên kia dịch. thật thật sự a, trên tay nàng đều thức dậy nổi da gà, ánh mắt né tránh, sợ tới mức không nhẹ nơi này nguyên sinh thái, ngươi nói đi, ta còn là đi theo ngươi đi, chúng ta đi làm đều mau cùng không thượng. Viên Du nhìn dưới chân, vội vàng lôi kéo hắn tay, gắt gao đi theo hắn bên người, sợ tới mức đều tưởng treo ở trên người hắn, không tưởng bị hắn suy tối quần. nàng kỳ thật rất nữ hán tử, có thể đôi mắt không nháy mắt một chút dép lê trụ tiểu cường, nhưng nàng tưởng tượng đến hắc bạch vặn vẹo rắn độc, còn có đủ mọi màu sắc nhẹ độc, cả người liền chân cẳng luôn ra. Quý Dương đi ở phía trước, nhìn bên người nàng. Khỏe miệng hơi hơi kiểu một cái thực thiện độ cung, cũng dùng sức kéo chặt nàng, thế nàng tỉnh càng nhiều lực. Viên du trong đầu đều là xa, con nện, rất có thể còn có cái gì có độc đáng sợ giống loài, đi ngang qua là cây nhiều địa phương đều làm nàng có điểm ra đầu tê dại, cùng quý dương một tấc cũng không rời. Chờ đến hai người đuổi theo lục thị vợ chồng, lục phu nhân nhìn ôm quý dương cánh tay viên du, hắn cũng hảo tính tình dung túng, xem ra mệt thảm, nàng cười khẽ hạ. Thượng đỉnh núi, vọng qua đi phong cảnh cực hảo. Quan trọng là mở mang, viên du tâm tình cực hảo, gió nhẹ thổi tới, nàng thể sắc và tinh thần sảng khoái, mệt mỏi hòa hoan rất nhiều. Lục thị vợ chồng thực mau liền xuống núi, nhưng là quý dương cùng viên du không có, hai người nhìn không khí hội nghị cảnh, quan trọng là viên du này thể lực, lúc này cũng hạ không được. Chỉ có hai người, viên du lấy ra di động chụp một chương ảnh chụp, lần đầu tiên bò như vậy cao, cũng là có điểm tiểu vui mừng, truyền nội bồ. lam minh tinh, nàng có cùng fans chia sẻ thông thường thói quen. Cũng là một loại hô động, có thể tăng tiến cảm tình. Nàng lấy bù có fans vài trăm vạn, ảnh chụp một phát ra, fans liền bắt đầu đoán ra là nơi nào. Lười viên viên bỏ ra sơn. Ha ha ha. Sớm như vậy. Thật là ngươi sao? Vẫn là trộm đồ. Từ thật đưa tới. Nỗ lực rèn luyện thân thể nha, mà khác, ngươi tự chụp đầu. Bắt được một con viên viên, niết bẹp xoa viên. Fans biết nàng lười, thượng game show thời điểm liền lười đến không được, đừng nói leo núi làm nàng đi trở về khách sạn liền mệt đến thở hừng hực. đương nhiên, Viên Du cũng trước nay không phủ nhận quá nàng lười, mọi người đều biết sự thật. Hoãn gần một giờ, Quý Dương nhìn nhìn biểu, đi rồi, đi xuống, một hồi người nhiều, ta mang theo khẩu trang, sẽ không bị phát hiện đi. Viên Du chạy chậm đuổi kịp hắn, xem ra vừa mới xả bóng ma còn không có qua đi, cùng thật sự gần. Xuống núi theo lý thuyết dễ dàng đến nhiều, khá vậy khiến người mệt mỏi a, lên núi thời điểm đầu, xuống núi cũng thực đầu. Viên du nhìn bậc thang, đột nhiên có điểm có vựng, nàng thật vựng, cắn chặt răng, tiếp tục đi xuống dưới. K. A. Đi tới đi tới, trên cây đột nhiên rơi xuống một cây khô nhánh cây, treo ở trên người nàng, viên du đột nhiên hoa rung thất sắc, nhắm mắt lại, cũng không có thét chói thai, suýt nữa không khóc ra tới. Kia thanh A vô cùng tuyệt vọng, nhỏ yếu đến không thanh. Sa A. Nàng đều có thể tưởng tượng một con rắn đã treo ở trên người nàng, cái đôi còn ở đi xuống rớt, xong đời, quý dương. Làm gì đâu. Quý dương đem nhánh cây lấy ra, hướng một bên ném, nhìn nàng trắng bệch mặt, có chút giở khóc giở cười. Viên Du nửa mở mở mắt, nhìn một bên nhánh cây, hung hăng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, tay đi xuống một rũ, bước chân có điểm phiêu, mạo mồ hôi. Hù chết người không đền mạng. Nàng nhìn hắn, đối phương sắc mặt như thường, đi xuống nhìn nhìn, ý bảo nàng đi rồi. Ta chân nhũng ra, ta nàng nhìn chung quanh đại thụ, còn có các loại côn trùng tiếng tê ớ, nuốt nuốt nước miếng, lấy hết can đảm. Ngươi bối ta một đoạn đường đi, phía dưới chính là rộng mở đại đạo. Ngươi cũng chưa bối quá ta. Nàng đôi tay duỗi ra, thanh âm tiểu nhu, có chút làm nũng. Ngươi điều kiện ta đều tận khả năng đi đáp ứng đi thỏa mãn. Ta rất ít cùng ngươi để yêu cầu, liền lúc này đây, ta muốn cho ngươi bối ta. Được không? Hắn hôm nay đều một đường lôi kéo nàng, mặc kệ có phải hay không bởi vì lục thị vợ chồng ở đây, dù sao đối nàng chịu đựng độ rất cao. Dưới loại tình huống này, nàng cũng tưởng thử một chút hắn điểm mấu chốt. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này thân mật ở chung có tác dụng hay không, nàng đối chính mình cũng có một cái định vị. Nói đến cũng rất có kỹ xảo, còn hơi chút toán trách một chút, sau đó lại là làm nụ cầu ôm một cái, quý dương chẳng sợ cự tuyệt cũng sẽ không cảm thấy nàng vô cớ gây rối. Quý dương không trả lời, xoay người ngồi sổm xuống dưới, nhìn hắn dày rộng bối, viên du tim đập lại gia tốc, đen nhánh thủy lượng mắt đẹp nhiễm mừng thầm, cảm xúc cũng có chút kích động. Hắn mỗi một cái cam chịu cho phép hành động, đối nàng dung túng. Đều là nàng nhiều một phân hy vọng nơi phát ra Rốt cuộc có thể đi đến nào một bước Nàng chính mình cũng không biết Nhưng là ít nhất có chờ mong đi Nhanh lên đi lên Ngồi sổm lâu rồi chân ma Quý Dương nói còn chưa nói xong Nàng ghé vào hắn bối thượng mảnh khảnh Hai điều cánh tay quấn lấy cổ hắn Ta rất chọc nga Nàng nói đã bị hắn dễ như trở bàn tay cong lên tới Quý Dương trầm thấp thanh âm truyền đến Ngươi cho rằng ai đều là ngươi Nàng cũng tiêu mệt Leo núi cũng tiêu mệt Xuống núi cũng làm người bối Nói ngươi thể năng kém còn không tin Viên Du nhỏ giọng hừ hừ Đem đầu ghé vào hắn trên vai Nàng mục đích đặt tới Tùy hắn nói như thế nào Dù sao so với hắn phía trước đối nàng lãnh bạo lực khá hơn nhiều Trong lòng ngọt đầu Đi đến con đường này Chính mình đi xuống Quý Dương lại mở miệng Viên Du không hồi Viên Du, ngươi ở giả chết ân, Qua con đường này Quý Dương cũng không bông nàng Lại đi rồi một cái lộ Lúc này Thái Dương đã dâng lên rất cao Càng thêm nóng bức lên leo núi người cũng càng nhiều. Viên Du mang theo mũ, nàng đem mũ áp xuống tới, như vậy liền nhìn không tới nàng mặt, nhưng quý Dương lớn lên bất phẳng, khó tránh khỏi có người nhìn chằm chằm xem. Nếu là nữ sinh, ánh mắt còn thực hâm mộ nhìn nàng, nên diện đi tới một đôi tình lữ, tuổi khả năng không quá lớn, như là cao trung sinh, không đi quá xa, cái kia nữ cũng bắt đầu thúc giục nam bối nàng. Bối bối bối, cái kia cao gầy nam sinh ngồi sồn xuống, sau đó không bối hai bước, trực tiếp buông nữ sinh, nữ sụt mặt. Sau đó hai người bắt đầu làm ầm ĩ truy đánh, thanh âm chuyển đến rất xa. Sợ bị nhìn đến chính mặt, Viên Du một đường cũng chưa như thế nào ngẩng đầu, cảm giác Quý Dương không bối rất xa, sợ hắn mệt, muốn xuống dưới, kết quả nhân ra chậm gì gì tới một câu, mau đến dưới chân núi. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, phía trước chính là Đại môn. Nhanh như vậy sao? Chờ hắn đem nàng buông xuống, Quý Dương cái chán ra chút mồ hôi mỏng, nàng không mặt mũi, duỗi tay cho hắn lau một chút, kết quả hắn dụ mắt nhìn hạ nàng, lấy lòng ta. Đổi loại phương pháp ta tương đối thích. Hắn lời nói thâm ý, không đợi nàng phản ứng, bước ra bước chân hướng bên cạnh xe đi. Viên du minh bạch khi, đã không giống phía trước như vậy mặt đỏ, có chút lời nói nghe nhiều, nàng ra mặt cũng đi theo hậu. Đại sát lang. Tác giả có lời muốn nói, canh tháng 3 năm 12 giờ ha. Ảnh hậu sau lưng nam nhân, 11. Một hồi tất ngươi có khả năng liên hảo, nhân vật này rất nhiều người tranh, không thiếu một ít diễn viên gạo cội, lạc tuyển cũng thực bình thường Trần Hoa lấy quá thử kính giấy số, mở miệng đối nàng nói: "Ân." Viên Du tiếp tục xem kịch bản, nàng mấy ngày nay đều ở cân nhắc, kịch bản thượng rậm rạp viết hảo chút tự. Dù sao ngươi đương kỳ cũng mãn, lựa chọn lúc sau cũng đến điều giải. Trần Hoa vẫn là sợ nàng quá có áp lực, kỳ vọng quá lớn. "Trần tỷ, ta biết." Viên Du cũng tới, ta là 17 hảo, ngươi 18, thực sự có duyên." Phía sau truyền đến thanh âm, người tới đem kính dâm thao xuống, lộ ra một đôi mắt đỏ hoa. Trần Hoa nhìn nàng, ngầm trắng liếc mắt một cái, đối với đối phương đánh giá không thế nào cao. Đó là rất có duyên. Viên Du phụ họa, trên mặt treo đạm cười. Chuẩn bị đến thế nào? Trần Tiếu nhìn nàng, sắc mặt đột nhiên lại suy sụp xuống dưới, phồng lên gương mặt, ta cảm thấy ta khẳng định muốn bại bởi ngươi, rốt cuộc ngươi so với ta ưu tú đến nhiều. Ta chính mình cũng là tới thử kính, đối thủ của ngươi cũng không phải ta, rất có thể thử kính nhân vật cũng không giống nhau, cho nên cùng ta so không có quá đại ý nghĩa. Viên Du chậm rãi ra tiếng. Vậy ngươi thử kính chính là cái gì? Trần Tiếu nhân cơ hội hỏi. Nữ chính, ta rất có hứng thú, cũng liền thử xem, thử kính không thượng liền tính. Viên Du trả lời. A. Nữ chính A. Chính là rất khó ra, rất nhiều lão tiền bối đều tới, bao gồm Yến Hàn Tỷ, Vương Giai Tỷ các nàng Trần Tiếu rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta thử kính chính là nữ bốn, chính là tưởng ở hàn trình đạo diễn kịch hôn cái mặt thủ. Lời này cũng ẩn ẩn có điểm ám chỉ Viên Du đua đòi. Viên Du cũng đương nghe không hiểu, cười cười, ta đảo cũng tưởng ở Hàn Đại đạo diễn kịch hôn quen mắt, đại đệ cũng rất khó có cơ hội đi, xem duyên phận, cơ hội cũng muốn tranh thủ, tranh thủ không đến lại khác nói, Tiểu Du, ngươi chạy nhanh đi bổ cái trang, một hồi liền đến phiên. Trần Hoa nhìn về phía nàng thúc giục, ta đây đi trước. Viên Du nhấp môi gật gật đầu, sau đó phòng nghỉ đi. Trần Tiếu nhìn nàng, dầu miệng lẩm bẩm, biết cơ hội khó còn thử kính nữ chính, nàng nếu là thử kính thượng, ta không phải nan ham. Công ty cũng liền cho hai cái danh lạch, nàng vì nắm chắc một chút mới tuyển nữ bốn. Nữ chính liền tính, cũng là đi đi ngang qua sân khấu, mấy năm nay nàng cũng bành trướng, người hảo hảo chuẩn bị, bắt lấy nữ bốn là được. Người đại diện mở miệng. Đương nhiên, ta chuẩn bị thật lâu. Trần Thiếu cảm thấy chính mình có rất lớn nắm chắc, chính mình tốt xấu cũng là lưu lượng tiểu hoa đán, dung nàng còn có thể kéo lưu lượng. Vậy hành. Phong nghỉ, Trần Hòa mặt có chút kéo xuống tới, nhìn nàng ở bổ trang viên du, trầm khuôn mặt Đem đôi tay giao nhau đặt ở trước ngực, lời nói bất mãn, "Ngươi còn chưa đi đâu?" Trần Tiếu liền kiêu ngạo đi lên, còn không có đứng vững gót chân liền nóng nảy. "Xin mất giận, tùy nàng đi." Viên Du nhưng thật ra yên tâm, luôn luôn là không kiêu ngạo không xiểm lịnh, không tranh không đoạt thái độ, cho nên nàng ở trong vòng danh tiếng cũng còn hảo, không cùng người nào kết thù. Ta xem đem công ty cho nàng nhân thiết diễn đến thâm nhập nhân tâm, hàng ngày đều mang lên mặt nạ, sau lưng thủ đoạn cũng không ít, đặc biệt là năm nay, đoạt ngươi hai cái quảng cáo ta xem nàng liền tới khí. Trần Tiếu cùng Viên Du đều là công ty lực phủng nữ minh tinh, bất quá Trần Tiếu đi chính là lưu lượng lộ tuyến, nhân thiết là quốc dân thanh thuần mối tình đầu, vòng không ít chạch nam phấn. Viên Du nhưng thật ra có chút hiểu biết, nàng hơi hơi há mồm bổ son môi, vốn dĩ cũng chưa quyết định định đi chủ, đoạt cũng đỡ phải cự tuyệt, nói ta chơi đại bài. Cũng là, không biết bồi mấy cái cao tầng đổi lấy cơ hội, người sau khi đi, đại lượng tài nguyên liền chiều nàng nghiêng. Những người khác nhưng không như vậy ngạnh tự thân năng lực cùng nàng đối kháng, rốt cuộc nhân ra rất có nhân mạch. Trần Hoa nói được gâm dương quái khí, nàng không thiếu ở đối phương trên người vấp phải chắc trở, cũng không quen nhìn đối phương người đại diện thái độ. Người đại diện cùng nghệ sĩ là buộc chặt ở bên nhau, một vinh đều vinh, cũng may viên du cũng tranh đua, bằng không nàng cần phải bị tức chết rồi. Ngươi lại không chứng cứ. Viên du khép lại son môi, nửa nói giỡn, tiểu tâm nhân ra cáo ngươi phỉ báng. Ta nếu là có chứng cứ, nàng dám đoạt. Ta đem chứng cứ đưa cho ngươi, ngươi nộp lên quý tổng, trực tiếp tuyệt tàng nàng hảo. Nhân gia đều liều mạng tìm cao tầng đoạt ngươi tài nguyên, ngươi khen ngược, phật hệ đóng phim, quý tổng đều ở bên cạnh ngươi, cái này đặc quyền một lần cũng chưa dùng, ta nhớ tới liền cảm thấy mệt. Trần Hoa tức giận bất bình, mấy năm nay không phải cũng phát triển khá tốt sao? Khai không mở cửa sau đều giống nhau, đảo không phải nói nàng là thánh nhân, rộng lượng đến không thèm để ý, chỉ là Trần Tiếu không có ảnh hưởng đến nàng trung tâm ích lợi, cho nên lười đến phản ứng còn nữa nàng chưa bao giờ tưởng bởi vì chuyện này tìm quý dương như vậy sẽ làm hai người quan hệ biến chất nhân gia không thấy được nhớ rõ ngươi nửa điểm hảo trần hoa hận sắc không thành thép thật không biết nói cô nương này ngốc vẫn là buồn ta du tỷ muốn tới trợ lý tiểu hồ đi vào tới hảo viên du đi qua đi thời điểm trần thiếu vừa lúc đi tới ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ đi vào đi nàng là tiếp theo vị ở bên trở không hai phút trần thiếu tăng mặt đi ra Hốc mắt còn có điểm hồng, nhìn nàng thời điểm, lại liều mạng trang thật sự thuận lợi, còn đối nàng nói, hàn trình đạo diễn yêu cầu nghe nghiêm khắc, ngươi cố lên đi. Ân. Tiếp theo vị, 18 hảo Viên Du. Viên Du đi vào đi, phía dưới ngồi đoàn phim bình thẩm đoàn, hàn trình ngồi ở một bên, nàng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến đối phương. Hàn trình ăn mặc hưu nhàn áo trên, cả người thoạt nhìn hòa ái dễ gần, thậm chí có thể nói bình dị gần úi, một chút đều không giống sẽ đem trần tiếu mang khóc người Bắt đầu đi. Hàng Trình nhìn danh sách, nói ngừng đầu, đối thượng Viên Du mặt thời điểm, có chút hơi lăng hoàng hốt. Thực mau hắn lại lấy lại tinh thần, hướng nàng gật gật đầu. Viên Du thử kính đoạn ngắn là nữ chính ngồi trên thủ tịch thiết kế sư sau, có người trộm cướp nàng cùng đoàn đội thiết kế đồ, nàng khí phách chấn trụ trường hợp, điều trị rõ ràng phân tích tình huống một màn. Thanh âm mạnh mẽ hữu lực, biểu tình giàu có uy nghiêm, khí chàng không sợ chút nào cũng không hoảng hốt, gàn từng chữ một lời kịch đều có lực rung động, ở trong nhà quân quẩn. Viên Du đi ra, Trần Hoa tiến lên hỏi, nàng thở dài một hơi, hy vọng không lớn. Hàn Trình làm đánh giá thời điểm chỉ nói này một câu, ngươi bối lời kịch rất thuận. Nàng cảm thấy hơn phân nửa là bị soát. không có việc gì, vốn dĩ chính là một lần rèn luyện, ngày sau liền càng có kinh nghiệm. Trần Hoa vô vú nàng bả vai, Trần An nói, buổi chiều cho ngươi nghỉ, hảo hảo trở về nghỉ ngơi, hôm nay khởi quá sớm. Trần Tiếu thấy như vậy một màn, cũng tung một hơi, Hàn Trình đã cùng nàng nói bản lĩnh không được. Nhìn đến Viên Du cũng không thuận lợi nàng liền cân bằng. Viên Du khi trở về chờ còn đang xem cái kia kịp bản, cảm thấy có điểm đáng tiếc, nàng rất thích nhân vật này. Trạng bạn. Quý Dương trở về thời điểm liền nhìn đến Viên Du trên sofa phát ốc, chống cầm thường thường còn ở thở dài, nhìn đến hắn trở về hứng thú cũng không thể so dĩ vắng cao. Này đã có thể làm hắn không rất cao hứng. Thử kính không thuận lợi. Hắn đi qua đi, đem áo khoác đặt ở trên sofa, ngồi vào nàng đối diện. Ân. Viên Du gật gật đầu, lời nói dầu dĩ, đạo diễn khen ta nhớ lời kịch nhớ rõ hảo. Quý Dương! Muốn cười liền không cần ngẹn. Nàng ngưng mi nhìn hắn, lại cúi thấp đầu xuống, một bộ thập phần mất mát biểu tình. Này không phải cũng là cái ưu điểm sao? Hắn nói. ngươi cảm thấy đạo diễn như vậy cùng ta nói, là nhìn chúng ta biểu hiện sao? Nàng hô một hơi, có chút được trí. Nàng đều ở nghĩ lại chính mình, không biết mấy năm nay có phải hay không quá đến quá thuận, dẫn tới nàng có điểm đánh giá cao chính mình. Giống nhau kịch nàng đều sẽ không đi thử kính, liền tính thử kính, cũng là ổn quá, trong vòng cũng có người nói nàng có thiên phú, hôm nay kỳ thật làm tốt bị soát chuẩn bị, nhưng cũng có điểm tiểu mất mát. Hàn trình không ấn kịch bản ra bài, kết quả không ra tới phía trước, đều có hy vọng. Quý Dương đi qua đi đem nàng dắt tới, mang người đi ăn cơm. Không ăn uống, không ăn liền ngủ đi. Quý Dương nắm chặt tay nàng hỏi, ta đại di mụ tới. Nàng nói tiếp, cảm xúc cũng không phải rất cao, một lần nữa nhìn hắn. Nguyên tưởng rằng hắn sẽ có điểm không vui, kết quả hắn sắc mặt không thay đổi, vậy càng buồn ngủ. Hắn không cái kêu ý tứ, viên du cũng yên tâm, không như vậy thất vọng, bởi vì phía trước nàng sinh lý kỳ hắn đều bất qua tới. Quý dương ánh mắt liếc đến nàng đặt ở một bên kịch bản, cầm lấy tới xem, mặt trên màu sắc rực rỡ, lại quay đầu nhìn về phía nàng, thích nhân vật này. Ân, Bằng không sẽ không như vậy thương tâm. Đầu tư cho ngươi chủ một bộ, nhưng hàng trình này bộ không được, nữ chính nhân vật này là tắc không đi vào. Quý Dương đem kịch bản khép lại phóng tới một bên. Không cần, ta kế tiếp có hai bộ diễn muốn trụ, cũng còn hảo. Viên Du cự tuyệt, đây là Trần Hòa nói nàng buồn địa phương. Nàng sẽ không mở miệng, Quý Dương liền tính mở miệng, nàng cũng sẽ không tiếp thu. May mắn là tự thân năng lực vượt qua thử thách, nếu không phải chính là người khác trong miệng chết xí diện Trang Thanh Thuần. Lại nói, ta cùng Tân Hải lập tức muốn giải ước. Nàng lại nói, chuyện này vốn dĩ liền nói tốt, Quý Dương không đề cập chính là giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Nàng cũng không yêu cầu rất nhiều. Giải ước không hảo sao. Hắn mày kiếm nhữ lại, giải ước còn không vui. Là ngươi vui vẻ lại ta không vui. Nàng cắn cắn môi dưới, không thấy hắn. Có cái gì tốt? Ta vui vẻ cái gì? Quý dương vui vẻ. Thiếu ta cái này phiền toái, Cũng sẽ không có người phát hiện này đoạn quan hệ. Ai nói? Hắn rôi tay nâng lên nàng cằm. Một trận bất đắc dĩ, ngươi đều như vậy tưởng. Chẳng lẽ không nên nghĩ chính mình mở phòng làm việc, không chịu công ty trói buộc. Ngươi phải biết rằng, ngươi hiện tại có năng lực chống đỡ, công ty chia làm rất cao, buộc chặt cũng lợi hại, người khác cướp gì đi. Viên Du đương nhiên biết, cho nên Trần Hòa mới không náo, duy trì nàng chính mình phát triển, Trần Tỷ nói, ta cùng công ty Hòa Bình giải ước là ta dùng 2 năm đổi lấy, ngươi cảm thấy phải không? Nàng nói xong, đối thượng hắn thâm thúy như huyên mắt đen, đáy mắt mang theo một ít cố chấp, đây là nàng trong lòng một cái kết, nàng 2 năm, đổi tới rồi cái này. Không phải? Hắn không có lảng tránh nàng ánh mắt. Kêu một viên thật vất vả bồi dưỡng lên cây dụng tiền, ngươi liền như vậy thả chạy. Thương nhân trọng lợi mới là. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, có lẽ đúng không? Quý dương thay đổi đáp án. Viên du một lòng từ từ chấm xuống, nàng hốc mắt bay nhanh phím hồng, không nghĩ làm hắn nhìn đến, trực tiếp quay đầu, cảm tránh thoát khai hắn tay, gắt gao cắn răng, không nói gì. Đoán được hòa thân thai nghe đến không phải một chuyện. Quả nhiên là nàng hy vọng xa vời. Nếu không phải hai năm ở chung sinh ra cảm tình, ngươi đi không được. Thật là cây cây dụng tiền, nhưng ta hy vọng ngươi tự do. Viên Du còn chưa nói lời nói đã bị người ôm nhập hoài, đâm tiến một cái kiên cố ngực, quý dương thanh tuyến ôn hòa nhẹ nhàng chậm chạp hảo chút, ngươi nói ngươi rốt cuộc có bao nhiêu buồn. Đây là ngươi tự do phát triển cơ hội, ta không thiếu cây dụng tiền, nhưng là ngươi chỉ có một. Nàng cả người ngây người, ngơ ngác, mặc danh có chút ốc. Thật sự choáng váng. Quý dương ý tứ là để ý nàng. Cho nên cho nàng tự do. Vẫn là nàng lý giải sai lầm ảnh hậu sau lưng nam nhân 12 viên du vượng vượng hồ hồ duỗi tay ôm lấy hắn eo ngón tay nắm hắn quần áo hơi hơi buộc chặt cực lực kiềm chế chính mình kích động phức tạp cảm xúc nếu ta nói ta không đi đâu nàng không xác định hắn ý tứ vậy không đi thôi quý dương bàn tay to phủ lên nàng cái óc đường cong lưu loát cầm nhỏ nàng mềm mại đầu tóc ngươi quyết định hảo là được ta đều tùy ngươi nàng ở hắn trong lòng ngực đột nhiên ngẩng đầu ngươi không cảm thấy ngày sau sẽ là cái thai hỏa ngầm sao chẳng sợ tách ra Gặp được cũng sẽ tương đối xấu hổ, ta cũng không biết chính mình muốn lấy thái độ như thế nào đối mặt ngươi. Không xa rời nhau không phải không mấy vấn đề này. Chẳng lẽ ngươi tưởng cùng ta chia tay? Hắn híp híp mắt, đáy mắt lánh xuống dưới. Hắn cả người đều phát ra không vui hơi thở. Không xa rời nhau, vậy ngươi kết hôn đâu? Sinh con đâu? Ta muốn cả đời như vậy, không minh bạch, cùng ngươi vẫn luôn như vậy ở bên nhau. Viên du cảm xúc cũng có chút kích động, hốc mắt đột nhiên tràn đầy nước mắt, thanh âm có điểm run rẩy. Quý Dương, ngươi không thể như vậy ích kỷ. Nàng có thể vì ai phân đấu quên mình, khá vậy có chính mình đạo đức điểm mấu chốt. Thường đi đâu vậy? Hán thâm trầm cơ trí đôi mắt cùng nàng đối diện, không thể cùng ngươi kết sao. Vẫn là nói ngươi không nghĩ gả. Ngươi viên du hít một hơi, lẩm bẩm nói, không phải sẽ không cùng ta sao. Hán chưa bao giờ nói qua, nhưng sở hữu hành vi cử chỉ đều cho thấy cùng nàng không có về sau, không có tương lai. Quý Dương thanh âm phóng thấp, hơi mang ôn nhuận lại kiên định. Trước kia chưa từng nghĩ tới cùng ai, hiện tại tưởng cùng ngươi. Nghe vậy, viên du đáy mắt nhiệt lệ đi xuống lạc, ngăn đều ngăn không được, trong khoảng thời gian này bị khuất, khổ sở, thấp thỏm cùng bất an, kể hết phát tiết ra tới. Hảo hảo, quý dương cúi đầu hướng nàng, có chút bất đắc dĩ lại đau lòng, không được khóc, ta mang ngươi đi ăn cơm. Viên du nhìn nhìn hắn, trực tiếp lại phát gục trong lòng ngực hắn. Hai người nghỉ hoài một hồi lâu, cuối cùng cũng không đi ra ngoài ăn cơm, cơm chiều ăn chính là viên du nấu mặt. Liền thả rau xanh cùng trứng gà, hương vị vẫn là như cũ giống nhau, Quý Dương nghể tỉnh tất cả đều ăn xong. Buổi tối hắn không trở về, vẫn là qua ở nàng này. Ngủ liền khó khăn, viên du ở trên giường đều có chút sợ Quý Dương, còn ở do dự muốn hay không phân phòng ngủ, hai người chỉ cần ngủ chung, nên phát sinh liền chưa bao giờ thiếu quá. Còn chưa nói, hắn trực tiếp liền ngủ ở nàng trên giường. Ta sinh lý kỳ. Nàng lại lần nữa nhắc nhở hắn. Ta biết. Quý Dương gật đầu. Vậy không thể. Nàng nhỏ giọng nói. Thấy hắn trầm mặc, viên du cũng trầm mặc, dù sao hắn đối nàng thân thể đối lập nàng người này cảm thấy hứng thú đến nhiều, chính hắn cũng chính miệng thừa nhận quá. Thương tâm rất nhiều cũng đến tiếp thu sự thật. Đi lên. Quý dương xúc chăn, cho nàng nhường ra một nửa giường. Viên du lắc đầu. Thượng liên hạ không tới. Quý dương biểu tình bất đắc dĩ, sợ ta. Nàng gật gật đầu. Vì cái gì? Hắn ngồi dậy, nhìn dưới giường nàng, chẳng lẽ ta còn có thể ăn ngươi? Nếu không ta đi phòng cho khách ngủ đi, như vậy ai đều ngủ không tốt. Viên Du do dự một chút, nhẹ giọng nói. Hắn ngủ không thành thật, luôn sẽ lôi kéo nàng, động tay động chân, không có một lần có thể nhìn xuống. Đi lên. Quý Dương tăng thêm âm điệu, nhìn nhìn chính mình bên cạnh người, không cần ngủ phòng cho khách. Nàng đứng một bên, không có động, hai người giằng co một hồi, chậm rãi bò đi lên, còn chưa ngủ xuống dưới, cả người đã bị lôi kéo, Quý Dương trực tiếp đem nàng ngăn chặn. Viên Du nhắm hai mắt không núc ních, nặng nề thật nhỏ nước nở thanh liên truyền ra tới, đều đem Quý Dương dọa sợ. Hắn vội vàng ôm lấy nàng, đậu ngươi đâu, ta không náo loạn, đừng khóc. Nói chưa dứt lời, vừa nói, khóc đến lợi hại hơn, giống bị người khi dễ thảm mèo con. Viên Du thật là bị dọa tới rồi. Nào có như vậy cầm thú. Quý Dương sám hối, ôm nàng giống. Viên Du sợ bóng sợ gió một hồi, Quý Dương thật đúng là không đem nàng thế nào, nàng tưởng khóc dùng được, đem hắn dọa sợ mà thôi. Kết quả kế tiếp mấy ngày, hắn cũng chưa chạm vào nàng, bất quá ôm nàng ngủ thói quen vẫn là không thay đổi, chính là không cho nàng lộn xộn. Thân mật ở chung lâu rồi một ít, nàng khó tránh khỏi liền lớn mật một ít, hơn nữa ngày đó buổi tối cũng ngủ không được, ở Quý Dương trong lòng ngược phiên tới phiên đi. Đừng núp nhích. Hắn ngưng mi, đem nàng ôm chặt một ít. Nga. Viên Du ứng, sau đó lại xoay người. Đừng núp nhích. Quý Dương thanh tuyến để cao 2 độ. Viên Du di vãng khẳng định động cũng không dám động. Còn phải thật cẩn thận xem hắn sắc mặt, hôm nay đầu vóc rồi rắm, ổn 2 phút, lại không thoải mái giật giật Quý dương mặt đen. Người ôm ta không thoải mái. Nàng thanh âm lực lực. Hắn nhếch môi, sắc mặt lại khôi phục bình đạm, hoàn nàng eo tay lỏng một ít lực độ, vẫn là ôm sau đó đóng mắt, tùy ngươi đi, vui vẻ liền hảo. Viên du liền chưa thấy được hắn dễ nói chuyện như vậy quá, cũng không mặt mũi lại động, nhắm mắt thôi miên chính mình ngủ. Tác giả có lời muốn nói, này một chương siêu cấp đoạn Kỳ thật hai điểm thời điểm ta mới viết một ngàn tự, anh anh anh, bởi vì Mễ Nhi không viết ra được tới, câu chuyện này kế tiếp hẳn là ngọt ngọt ngọt mới là, nhưng là không viết ra được tới ngọt nào, khóc không ra nước mắt. Mễ Nhi đem hôm nay canh hai nhắc tới năm điểm đi, chạy nhanh chạy. Ảnh hậu sau lưng 5 nhân, 13. Nếu nói viên du phía trước còn hoài nghi quý dương có thể là hướng nàng, kế tiếp cũng không dám như vậy suy nghĩ, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn sẽ mang theo nàng đi gặp lục thị vợ chồng kia bất quá là một cái bắt đầu. từ kia về sau, nàng buổi tối cơ bản đều đẩy rất không cần thiết đi bữa tiệc, cùng hắn ở bên nhau. Trần Hoa cảm thấy không thể hiểu được, nhưng là cũng không hỏi nhiều, chỉ đương Viên Du gần nhất tâm tình không tốt, không nghĩ đi, dù sao cũng có thể đầy. Viên Du có điểm thích hướng bất quá tới, nàng có thể ở đạo diễn cùng biên tập liền thành thạo, chính là ở hào môn cùng thương nghiệp vòng liền có điểm không hợp nhau. Quý gia thiếu nãi nãi, cần thiết cụ bị nhất định xã giao thủ đoạn, đặc biệt ở cái này vòng. Ngươi muốn dừng chân, đây là ta giúp không tới ngươi cũng là ngươi phải học được. Quý dương nhìn nàng, chậm rãi ra tiếng, hơn nữa thực xin lỗi, ngươi chỉ có thể chính mình sờ soạn, không có trưởng bối sẽ giáo ngươi. Hắn đã không có mẫu thân, quý gia cũng loạn đến hỏng bét. Không quan hệ a, ta có thể. Viên du thâm một hơi, vạn thượng cánh tay hắn, bên miệng treo không mất ưu nhã cười nhạt, nháy mắt liền thay đổi cái gương mặt. Nàng lớn lên kiểu mỹ, nếu là hóa đùng trang, sống thoát thoát chính là một cái hại nước hại dân yêu tình nhưng là trang điểm nhẹ thoạt nhìn sẽ thiên nhã nhận lịch sự đoan trang một ít một thân chân châu bạch tu thân váy dài đường cong kiều kiều phần eo buộc chặt phát họa ra phập phẩm phòng quyến rũ dáng người nhưng thiết kế lại hào phóng điệu thấp mảnh khảnh xinh đẹp xương quai xanh thượng mang theo một cái vòng cổ mặt dây tiểu xảo ngắn gọn sơn đến nàng da thịt trắng non kiều nộn. quý dương du mắt nhìn nàng nhìn không được rối tay ở trên má nàng nhẹ nhàng méo một chút viên du cảm thấy ngứa hơi hơi rụt rụt cổ lộ ra nhu thuận ý cười hắn nắm nàng Ta đẩy cửa tiến vào ghế lô. Bên trong nội người vọng lại đây, ánh mắt trước dừng ở quý dương bên người Viên Du trên người. Nàng xinh đẹp a, lại trang điểm điệu thấp cũng che giấu không được. Viên Du nhanh chóng quan sát hạ, hôm nay phòng có vài cái nữ nhân, nàng giỏi về xem mặt đoán ý, thực mau liền đại khái phân tích ra tới. Đại khái phân ba loại, ghế lô bồi rượu, còn có một loại nam nhân bạn nữ. Đương nhiên, nhất hẳn là chú ý một loại hẳn là cùng nam nhân trao đổi nữ nhân, so trước hai người có địa vị một ít. Quý Dương tiến lên chào hỏi, nhưng thật ra không ai hỏi viên du thân phận, nhìn đến nàng cũng bất quá kinh ngạc một chút, ngay sau đó lại khôi phục như thường, liền tiếp tục nói chuyện phía uống rượu. Trường hợp này, đừng nói Quý Dương loại này chưa lập gia đình mang cái nữ nhân, chính là kết hôn còn mang thê tử bên ngoài nữ nhân lại đây, kia cũng là từng người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Cánh rừng lớn cái gì đều đều có, có tiền, nhân tính tính xấu liền ra tới. Lại uống một chén. Ai nha, Lý Tổng. Nhân gia cho ngươi đảo thượng. Về cái này hạng ngục, lúc ấy chúng ta cũng là suy xét Bồi rượu nữ cười cấp kim chủ rót rượu Tùy ý đối phương thô giáp tay ở chính mình trên đùi sờ tới sờ lui Còn phải miễn cưỡng cười vui Bạn nữ bồi chính mình bạn trai Dựa vào đối phương trong lòng ngực Có đôi khi động tác cũng tùy tiện Trên mặt mang theo thẹn thùng Cùng nam nhân trao đổi nữ nhân khẽ nâng cằm Đối loại này hiện tượng làm như không thấy Bình tĩnh tự nhiên tiếp tục bắt được chính mình muốn tin tức Tung ra điều kiện Viên du nghe xong một chút Đại khái có điểm hiểu biết Hạng mục là Bắc Tam Hoàng trung tâm quảng trường xây dựng, trong đó đề cập khổng lồ tài chính đầu nhập, một cái công ty sẽ không mạo lớn như vậy nguy hiểm, cho nên cũng chỉ có thể cùng chung bánh kem. Cụ thể tình huống, chúng ta có thể lại nói chuyện. Nói chuyện nữ nhân cắt dứt khoát lưu loát tóc ngắn, quay đầu nhìn về phía Quý Dương, không biết Quý Tổng mấy ngày nay suy xét thế nào. Mà ta có thể ra, chiếm cổ tỷ lệ muốn điều chỉnh. Quý Dương thân mình đi phía trước khuynh khuynh, dừng một chút lại nói, cái này tỷ lệ quá thấp. Hàn tiểu thư này bộ phương án ta xem qua, đích xác không nhiều lắm vấn đề, nhưng là đi. Ta cảm thấy A bên cạnh hói đầu lão nam nhân nhìn về phía nàng, phẩm tiểu diệu bắt đầu nói điều kiện. Viên du ngồi ở quý dương bên người, nhìn hình hình người, thần sắc bất biến, an an tĩnh tĩnh ở quan sát. Quý dương nói, thân phận của nàng liền đại biểu hắn, đại biểu cho toàn bộ quý gia, nàng chính là phải làm hảo tương lai quý gia thiếu mãi mãi nên làm sự tình, phóng thấp tư thái lấy lòng tuyệt đối không thể xuất hiện ở trên người nàng. Cái dạng gì người có thể giao? Hàn là dùng thái độ như thế nào? Nàng muốn chính mình cân nhắc cùng sờ xoạng. Tóc ngăn chính là Hàn trình muội muaội, Hàn gia tiểu nữ hàng cẩm. Quý Dương tiếp nhận bên cạnh người chén rượu, khẽ chạm một chút, ở bên miệng thân mân một ngụm, nhỏ giọng nói một câu. Viên Du dư quang vọng qua đi, Hàn cẩm ngoài cười nhưng trong không cười, trầm gì gì nói, nghiêm tổng ăn uống cũng lớn chút, cái này làm cho ta rất khó làm. Nghiêm vuốt sắc mặt hơi cương, tay còn ở bên cạnh nữ nhân trên ủy, cũng đang cười. Ta cũng muốn suy xét nguy hiểm, Hàn tiểu thư cũng muốn lý giải lý giải. A, đích xác cũng là. Hàn Cẩm cười khẽ. Viên du cơ bản đã xác định, Hàn Cẩm đem cái này nghiêm tổng từ kế hoạch của chính mình loại bỏ, đối phương tuy có chút thấp tư thái, nhưng người như vậy trời sinh liền mang theo tự tin. Thượng lưu vòng kỳ thật rất nhỏ, cơ bản chính là kia một nắm người thiên hạ, hơn nữa phân bố ở các ngành sản xuất đỉnh, nơi nơi đều là quan hệ phô thành võng. Hàn Cẩm đã tỏa định mục tiêu, nâng chén rượu liền chiều quý dương bên này. Đương nhiên, nàng là tự động xem nhẹ Viên Du, có thể nói con mắt cũng chưa nhìn quá. Hai người thâm nhập Hàn Huyên một ít, Viên Du vẫn luôn ngồi ở Quý Dương bên người, thường thường cấp hai người đảo mạng hứng rượu, Hàn Cẩm cũng là khách sáo nói một câu cảm ơn. Cái này cảm giác cùng lục phu nhân ngay từ đầu đối nàng giống nhau như lúc, Viên Du đôi mắt suy nghĩ sâu xa chợt lóe mà qua. Dự tính là 5 năm. Hàn Cẩm trả lời Quý Dương nói, phải dùng đến chỉnh một khối, toàn bộ muốn quy hoạch. Quý Dương gật gật đầu, lại hỏi. Tài chính dự toán có thể hay không quá cao. Hắn nói, thói quen tính nâng lên chén rượu, bên cạnh một con mảnh khảnh bàn tay lại đây, để lại, viên du cũng không nói chuyện, mẩy liều hơi ninh, nhẹ lay động lắc đầu. Quý dương nhỏ giọng cười khẽ, thu hồi tay, lại tiếp tục nhìn về phía Hàn cẩm. Viên du động tác biên độ rất nhỏ, cũng không đánh gãy, từ đầu tới đuôi liền ở cẩn thận nghe, đương hảo một cái bình hoa. Trước đó Hàn cẩm cũng vẫn luôn cảm thấy nàng là bình hoa, rất nhỏ động tác nhưng thật ra làm nàng đổi mới. Có đặc quyền bình hoa hoặc là là nam nhân chính cảm thấy hứng thú, hoặc là liền có điểm phân lượng, thì ra làm thông minh kết cục đều không thế nào hảo. Phương diện này quý tổng nhưng thật ra có thể yên tâm. Hàn Cẩm hoàn hồn, cười bảo đảm. Vậy không có gì vấn đề, ta tin tưởng Hàn tiểu thư. Quý Dương nói như vậy thời điểm, nàng đều có điểm tiểu kinh ngạc, thật là sảng khoái một ít. Hợp tác vui sướng. Hàn Cẩm phản ứng lại đây, vươn tay. Quý Dương tượng trưng tính nhẹ nhàng hồi nắm. Nói xong lúc sau Hàn Cẩm đứng dậy đi thưởng VDucer, trên thực tế, cũng là làm người định ra hợp đồng, Quý Dương là nàng lần này quan trọng nhất một mục tiêu, giải quyết xong sau liền kém đầu tư, cái này không đổi. Chờ nàng từ VDucer ra tới, ngẩng đầu liền nhìn đến Quý Dương chính cuối đầu, hắn tay ôm lấy bên cạnh nữ nhân. Nếu nàng ký ức không làm lỗi, đó là cái minh tinh. Ngay sau đó, khoe miệng nàng chịu một chút, Quý Dương túi người tiến đến nữ nhân kia bên hai, túi đầu nói chuyện, thân mật đến không được. Nhưng hai người ở Trung Tư Thái làm người cảm giác được đó là một loại bình đẳng, như thế làm nàng kinh ngạc Quý tổng có như vậy xinh đẹp mỹ nhân, đương nhiên liền trướng mắt các người này đó. Ôm bồi rượu nữ nghiêm húc cười ha ha, trêu ghẹo Là cái nào đại minh tinh. Trung quanh cũng có người phụ họa, lời nói cũng mang theo tùy tiện cười. Viên du cũng coi như nổi danh, từ nàng tiến vào liền người chú ý, lại còn có khe khẽ nói nhỏ. Mấy cái bồi rượu nữ đều muốn đi trên mạng tin nóng, viên du cùng thế vô tranh nhưng đánh đổ đi, nhân gia chỉ bồi đỉnh cấp đại lão, nhưng bán mình giá cả quý liền không phải bán sao. Quý dương hồi, nhà ta, người khác khả năng không lý giải đến thâm tầng ý tứ, hàn cẩm lý giải, chính là hắn. Công tác nói xong, đề tài liền tùy tiện xả, nếu nói đến giới giải trí, tốt nhất đề tài chính là nàng cái kêu ca ca hàn trình, một đống tuổi không kết hôn, chuyên môn lăn lộn này đó, không kiếm tiền còn bồi, nhưng là sách vợ kịch lại là kinh điển Cái này nhưng miễn bản, tháng trước thử kính. Nàng trở về khổ sở vài thiên. Quý Dương làm một cái đình chỉ động tác, có điểm đau đầu bộ dáng, Thử kính danh sách còn không có công bố, hẳn là còn muốn quá hai ngày. Chuyện này Hàn Cẩm vẫn là biết đến. Hàn Đạo khen nàng lời kịch nhớ rõ không tồi, ta cảm thấy cũng coi như một cái ưu điểm, nhưng nàng cảm thấy chính mình bị soát. Hàn Đạo sự tình ta nhưng thật ra muốn đi trộn lẫn, nhưng là cũng trộn lẫn không được. Quý Dương nói, Viên Du cảm thấy mất mặt, tay đặt ở ngầm kéo kéo hắn. Nói cái này làm cái gì? Hàn cẩm phát ra cực nhẹ một tiếng cười, nếu không phải danh sách thượng không có, kia vẫn là có hy vọng, Taka không đàng hoàng, lần trước thử kính hắn còn nói lần trước nam chính diện mạo không được, cái kia nam chính còn hoài nghi nhân sinh, cuối cùng danh sách thượng có. Nghe vậy, quý dương nghiêng đầu nhìn nhìn viên du, nàng đấy mắt rõ ràng sáng lên, nhưng thực khắc chế, hướng hàn cẩm nhẹ giọng nói, ta cảm thấy vẫn là tự mình có khiếm khuyết, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc, hàn đạo trướng mắt cũng thực bình thường. Lần đầu tiên nói nhưng thật ra khó. Hán kịch đều không đi tầm thường lộ, Hàn Cẩm đúng sự thật xuất khẩu. Bất quá ta nghe nói Tân Hải Sang năm cũng sẽ đầu tư chụp một bộ cùng loại như vậy, niên đại phiến. Quý Dương như thế coi trọng, này đều không phải sự, ta không chuẩn bị tiếp tục ký hợp đồng. Viên Du nói, Hàn Cẩm sướng sốt, nhìn về phía Quý Dương, nghiêm túc. Cô nương này nhìn rất tinh, lúc này nói cái này xác định không phải lốc, làm cho lao bản mặt nói không ở công ty đãi. Viên ảnh hậu chính là Tân Hải mạnh mẽ bồi dưỡng lên. Tính toán đâu ra đấy không đến 3 năm, giai đoạn trước đầu nhập vừa mới có hiệu quả, muốn giải ước. Người bên cạnh ra tiếng, lời nói không thể tưởng tượng. Ân, phòng chứng mệnh. Quý Dương nói, chính mình đơn phi cánh cũng là muốn cũng đủ ngạnh, bao nhiêu người thoát khỏi sau hôn đến còn không bằng ở nguyên chủ nhân, ở cái này thị trường thực mau liền phải bị đào thải, không ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Hàn Cẩm xin khuyên, nàng cũng coi như hiểu biết cái này vòng, trước 2 năm thị trường lửa nóng thời điểm, nàng không thiếu làm đầu tư người, Này một hàng kiếm tiền mò, lại cũng cạnh tranh thảm thiết, quá nhiều người chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Trước mắt tới nói, Tân Hải hiện có tài nguyên đã hạn chế nàng phát triển, trần hoa một đường đem nàng dẫn tới, nghiệp vụ trình độ chân thật đáng tin, đơn phi nhưng thật ra có thể làm nàng phát triển đến càng tốt, sang năm kia bộ kịch, cũng không thích hợp nàng. Quý Dương trong giọng nói chịu, một tỷ đi rồi, còn mang đi một cái kim bài người đại diện. Người khác khả năng cảm thấy Quý Dương đầu góc có vấn đề, nhưng ở đây không phải ngốc tử, x loà loà lót đường, nói cách khác, đó chính là bất hòa Tân Hải buộc chặt, nhưng là Tân Hải tài nguyên tùy tiện dùng, chẳng sợ lại có ảnh hưởng lực, Đại Minh Tinh Viên Du đều không thể có được đặc quyền như vậy, nhưng là Quý Dương bạn gái có thể. ở đây người nhìn về phía Viên Du ánh mắt đều không giống nhau, đặc biệt là Trang Tiểu Tâm Tư Nam Nhân, ít nhất muốn thu hồi sắc mị mị ánh mắt, không cần nhìn chằm chằm nhân ra dáng người xem, nữ nhân có đến là, bởi vì sắc tâm trọng sự, đối bọn họ tới nói quá không đáng. Hàn Cẩm tỏ vẻ lý giải. Ánh mắt đánh giá Viên Du, khó trách tính tình vẫn luôn thực trầm ổn, không vội không táo ngồi, không phải đảm đương bình hoa, Quý Dương ở sau người chống lưng, nàng cũng đích xác có cái này tự tin. Có ý tứ. Viên Du cái này nghệ sĩ Viên Du không nhiều ít hiểu biết, nhưng là Quý Dương nàng hiểu biết, hai tiếng không có, cũng không tính hoa tâm người, có thể đem Quý Dương bộ lao, kia thật đúng là hảo bản lĩnh. Nàng cảm giác chính mình đều thưởng thức Viên Du. Tác giả có lời muốn nói, này không phải ngắn nhỏ quân đi. Trung đoàn quân. Ha ha ha, 9 giờ canh ba cũng mã không ra nhiều ít, trực tiếp 12 giờ trước đi, canh ba sẽ nhiều một chút. Ảnh hậu sau lưng nam nhân, 14. Ngày kế, hàng cẩm hồi hàn ra thời điểm hàng trình vừa lúc ở, hàn lao thái thái xem hắn thời điểm, thở ngắn than dài. Mẹ, được rồi, ngươi chết phía trước là nhìn không tới hắn kết hôn sinh con. Nàng ngồi xuống, chậm gì gì mở miệng. Đều ôm có ảo tưởng nhiều ít năm đâu. Như thế nào vẫn là nhận không rõ sự thật. không cá nhân dưỡng lao tổng Hàn lao Thái Thái mặt mang ưu sầu, mỗi ngày cùng một đám tiểu minh tinh ở bên nhau, này không phải có như vậy nhiều tiểu cô nương sao? Đây đều là mệnh a. Hàn chính đã nghe thói quen, bưng chén trà ở phòng trà, phảng phất thảo luận người không phải hắn giống nhau. Bộ dáng này, muốn nhiều phật hệ có bao nhiêu phật hệ? Như thế nào không ai dưỡng lao tổng chung? Tiểu Hạ cùng Tiểu Nhụy không phải hắn chất nữ, ngài duệ cùng ngài thần không phải hắn cháu trai, lại vô dụng tiểu hạo đi cho ta tạo mộ thời điểm cũng cho hắn quét qua. Hàn Cẩm nói chuyện từ trước đến nay thẳng, nhanh chóng liền xuất khẩu. Phúc ngồi ở một bên tiểu thanh niên cười, tự giác thất lễ, hắn chạy nhanh xoay người, duỗi tay che nửa bên mặt. Ta cảm thấy có thể. Hàn Trình còn tán đồng, Hàn Lão Thái Thái nhấp môi lắc đầu, đáy lòng suy nghĩ chính mình đời trước làm cái gì nghiệt. Đúng rồi, ca, ngươi lần trước thử kính cái kia kịch bản, nữ chính định rồi ai? Hàn Cẩm nói sang chuyện khác, hỏi cái này làm cái gì? Hàn Trình uống một ngụm trà, cảm xúc nhạt nhẽo có phải hay không có cái thử kính diễn viên kêu viên du nàng thử kính thượng không hàn cẩm không trả lời lại hỏi viên du tiểu thanh niên nổi lên cảm xúc còn có điểm kích động tam thúc viên du đi thử kính ngươi làm nàng qua không lại quan ngươi chuyện gì hàn trình liếc mắt nhìn hắn ta nữ thần a tuyển thượng không tam thúc ngươi cũng cho ta an bài cái nhân vật làm ta đi vào xuyên một chỗ ơi ta phía trước cũng là ban hảo ngươi cảm thấy ta thích hợp cái nào nhân vật Hàn Ngải Thần làm một cái tự cho là rất tuấn tú tư thế. Nạo Tản Kịch trung nhị thiếu niên, Hàn Trình không lưu tình chút nào. Hàn Ngải Thần biểu tình cứng đờ ở trên mặt, hướng Hàn Lão Thái Thái nói, "Nãi nãi, ngài xem xem tăng thúc, nói nhanh lên hắn. Một đám đều đừng phiền ta, thiếu cùng cái gì nữ minh tinh liên lụy." Hàn Lão Thái Thái nói, nhìn về phía Hàn Trình, "Tính, nếu là ngươi, ta liền mặc kệ." Ý ngoài lời, tìm cá nhân là được, tốt nhất là nữ. Viên du không giống nhau, nhập vòng bằng thực lực. Hơn nữa, tập thể 3 tuổi, ôm gạch vàng. Hàng Ngải Thần sau này một dựa, nhấc lên chân, cả lơ phất lơ, tam thúc mau cho ta an bài cái nhân vật, ta muốn đi tiếp cận nữ thần. Đích xác không giống nhau, Quý Dương bạn gái, nhân gia có chỗ dựa. Cho nên thu hồi tâm tư của ngươi. Hàn Cẩm nắm hắn liếc mắt một cái, xuất khẩu đả kích. Quý Dương, Tân Hải cái kia. Hàn Trình dừng một chút. Hàn Cẩm, đúng vậy, nhìn dáng vẻ quan hệ không đơn giản, nữ chính định người sao? Viên du thế nào? Nàng rất có hứng thú. Hàn Trinh trầm mặc, rũ mắt trầm tư. Hàn Ngải thần tắt bao, đứng lên, cái gì? Bạn gái? Ta như thế nào không biết. Cái gì đều làm ngươi biết. Hàn Cẩm nhướng mẩy, ngồi xuống. Hắn ngoan ngoãn liền ngồi hạ, vẻ mặt nhiễm một mạt buồn bực chi sắc, kháng cự tiếp thu sự thật này. Quý Dương nói ngươi khen ngợi nàng nhớ lời kịch không tồi, nhân ra tiểu cô nương trở về thương tâm bại thiên, cảm thấy bị soát, ta cố ý tới hỏi một chút. Đảo không phải đi rồi nhóm, nàng nhìn rất kiên định. Hàn Cẩm lại nói. a Hàn Trình ngữ ý không rõ nhẹ a một tiếng, chưa từng có nhiều tỏ vẻ. Hàn Cẩm nguyên bản còn muốn hỏi, nếu là định rồi viên du nàng cũng có thể trước thời gian bán quý dương một tân tình, xem ra Hàn Trình hoàn toàn không cho nàng cơ hội này. Một chút cũng chưa hỏi ra tới. Đối với viên du Hàn Trình cũng không đánh giá, Hàn Ngải thần ở một bên ủ rũ cục đôi, đầy cõi lòng yêu thương, giống cai thất tình trung nhị thiếu niên. Đại khái 6 giờ về đến nhà. Vậy ngươi cho ta mua một cái, muốn sổ riêng. Hảo. Tiểu Du. Trần Hòa sắc mặt nghiêm túc, còn có điểm tức giận hiện tượng, từ kia đầu chiều nàng đi tới. Ta trước treo. Viên Du nói treo quý dương điện thoại, nói khai lúc sau, hai người quan hệ thực thân cận, nàng tùy thời đều có thể cho hắn gọi điện thoại, có rảnh hắn sẽ tiếp, mà hắn cũng sẽ cho nàng đánh. Loại cảm giác này, là nàng trong tưởng tượng luyến ái bộ ráng. Nàng gần nhất đối đại công tác càng thêm nghiêm túc, nàng muốn nỗ lực, trở nên càng thêm ưu tú. Đi tới gần hắn, không cho hắn thất vọng. Làm sao vậy? Nàng buông di động, thấy Trần Hòa sắc mặt thật không tốt. Một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Đối phương nói, trầm khuôn mặt, hành trình đạo diễn thử kính, ngươi thông qua, yêu cầu thi vòng hai, nếu không có đại sai, hẳn là không thành vấn đề. Viên Du chưa kịp cao hứng, tin tức xấu đâu. Ta phải đến bên trong tin tức, Trần Tiếu đoạt cái kia người nữ chủ, đạo diễn bên kia đồng ý, muốn trước tiên ký hợp đồng. Nói xong. Trần Hòa ngữ khí lạnh đến băng cha, này bộ kịch đã định rồi nghỉ hẹ hoàng kim đương bá ra, kế tiếp quay chụp thời gian trường, đây là ngươi củng cố danh khí không thể sai thất cơ hội, ta đi phản ánh, chính là ngươi lập tức muốn giải ước, cao tầng đối nàng. Dù sao trước mắt tình huống đối với ngươi thực bất lợi, viên du sắc mặt cũng đổi đổi, ánh mắt mang theo bảy phần lạnh lẽo. Nay bộ kịch nàng đều quen thuộc kịch bản, hơn nữa lúc này, nàng không thể thời gian giải biến mất ở công chúng tầm nhìn, nàng hiện tại vẫn là dòng lệch lượng lộ tuyến. Ngươi cần thiết đi tìm Trần Hòa còn chưa nói xong nói bị đánh gãy. Viên Du hôm nay như thế nào cũng ở công ty. Trần Tiếu đi tới, phía sau còn đi theo hai cái trợ lý. Viên Du đối thượng nàng, hai người là cùng phê tân nhân, cũng, cũng chỉ có các nàng hai người hôn ra tới, còn lại người hoặc là 7-8 tuyến, hoặc là 10-8 tuyến, đứng đầu tài nguyên cũng liền như vậy điểm, cho nên vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh. Đây là cái gì ánh mắt? Trần Tiếu biểu tình hơi hơi thu liễm, nâng lên ngón trỏ, bừng tình nói, ta đã biết. Kia sự kiện là quách đạo ý tứ, cái này thật không thể trách ta. Là quách đạo ý tứ, vẫn là ngươi hầu hạ thích đáng nhân cơ hội nói ra yêu cầu. Viên Du lời nói sắc bén. Trần tiếu sắc mặt đột biến, miệng phóng sạch sẽ điểm. Đây là trong vòng quy tắc, có chút người bồi cũng không thấy đến có thể đi lên, muốn nói ra. Thịt. Giao dịch, vẫn là một loại tương đối tương đối công bằng hòa hảo đi một chút lối tắt. Làm con sợ người khác nói. Viên Du ý cười lạnh lùng. Trần tiếu cắn chặt răng. Nàng cũng kéo kéo khoe miệng Ta gần nhất nhưng thật ra nghe nói một sự kiện Bằng dựa thực lực thanh thanh bạch bạch tân hải Một tỷ sau lưng giống như cũng có đại lão, Không biết tin tức này có thể hay không Dựa cũng chính là người khác nói cho ta Ta nhưng cái gì cũng không biết Nghe nói ngươi thử kính thượng hàn đạo kịch Thật là chúc mừng Nàng nói thời điểm Biểu tình một chút trầm, Âm dương quay khí Rồi sau đó sụ mặt trực tiếp từ viên du bên người đi phía trước đi Chút nào không che giấu chính mình không vui Hai cái danh ạch Viên Du thử kính nữ chủ lựa chọn, mà nàng nữ bốn đều bị soát, người đại diện đối nàng đổ ập xuống thoá mạ. Nàng trước kia cảm thấy Viên Du đi rồi, nàng chính là Tân Hải Tân một tỷ, này không thể nghi ngờ là bị hung hăng va mặt, hôm nay không thiếu bị người trong tối ngoài sáng chà phúng. Trần Thiếu cùng Viên Du cắm vai mà qua thời điểm, tay trực tiếp bị người bắt được, sau này vùng, nàng hét lên một tiếng, lão đảo vài bước bị phía sau trợ lý đỡ lấy, tức muốn hụt máu, ngươi có bệnh đi. Xem ra ngươi nhận không rõ chính mình vị trí. Ta nói khả năng giải ước không đại biểu ta sẽ giải ước, ta đảo cảm thấy ở chỗ này rất tiêu sái, công ty cái gì đều an bài hảo, tài nguyên cũng là tốt nhất, cũng khá tốt, nhưng thật ra luyến tiếp từ bỏ đầu. Viên du hàm chứa nhợt nhạt cười, không nhanh không chậm nói. Trần Tiếu sắc mặt lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ trở nên thanh, đáy mắt còn lóe một mặt hoảng loạn. Đối phương ở, như vậy nàng vĩnh viễn bị áp chế, tài nguyên thượng không có khả năng được đến bay lên. Viên du liêu liêu mí mắt, nhìn nàng cười nhạo một tiếng, đáy mắt mai xoay người đi rồi. Trần Tiếu đứng ở tại chỗ, suýt nữa tức giận đến rầm chân. Công ty ngoại, hai người hướng bảo mẫu xe đi, gần nhất có ta lời đồn đãi. Viên Du bắt giữ tới rồi Trần Tiếu trong lời nói tin tức, nàng gần nhất đích xác không thiếu cùng Quý Dương đi ra ngoài, nhưng nghe ý tư không biết là hắn, bằng không Trần Tiếu không dám như vậy kiêu ngạo. Trước mặc kệ lời đồn đãi, ngươi cần thiết đi tìm Quý tổng, chỉ có hắn có thể thế ngươi làm chủ ngươi hiểu không? Đây là sắp tới nhiệt độ tối cao phim thần tượng, không thể bị cúp đi. Trần Hoa cường điệu. Ta biết. Viên Du gật đầu. Ngươi biết vô dụng, ngươi muốn đi tìm hắn, thật sự không được đi công ty, ta đến lúc đó khơi thông quan hệ làm ngươi đi lên, ngươi cần thiết đi gặp hắn. Giác mặt nói. Trần Hoa gấp đến độ không được, lần này ta vô pháp giúp ngươi giải quyết. Không cần, ta trở về cùng hắn nói. Gần nhất nàng nói cái gì hắn đều đáp ứng, hơn nữa hắn cũng nói rõ là vì nàng phát triển, cho nên làm nàng sinh ra hắn thực mau liền sẽ giúp nàng làm chủ lào giác. Vậy trở về nói. Ta bên này cũng đi tận lực xử lý, tức chết ta. Trần Hoa không có hỏi nhiều, cho rằng nàng nói chính là gọi điện thoại cấp quý dương. Ừm. Trần Hoa đem nàng đưa về tới, cố ý lại dặn dò một lần, nhất định phải nói, tận lực quyền chuyển điểm, bán thảm, thật sự không được ngươi khóc vừa khóc. Không cần lãng phí ngươi diễn viên như thế. Ta hảo hảo cùng hắn nói. Viên Du bật cười. Vậy càng tốt. Bảo mẫu xe rời đi. Trần Tiếu nhìn về phía xa tiền, tiểu hồ, ngươi Du tỷ gần nhất cảm xúc thế nào? Gần đoạn thời gian nàng bận về việc phòng làm việc sự tình, đều là trợ lý bồi viên du, bất quá xem đối phương cảm xúc đều rất ổn định. Khá tốt, bất quá thường xuyên xem di động, giống như cùng ai nói chuyện thiếm, còn ở gọi điện thoại. Tiểu hồ chuyển qua tới, nhìn Trần Tiếu. Gọi điện thoại nói chuyện thiếm. Trần Tiếu nghi hoặc, cùng ai? Bằng hưu đi. Còn nói hôm nào ước cùng nhau ăn cơm. Tiểu hồ cẩn thận hồi ước một chút, không xác định. Nam nữ. Hình như là nữ ta nghe được Du Tỷ nói các nàng đại học cái gì gì đó, nghe nói gần nhất muốn kết hôn. Nga, đó là nàng đại học bạn cùng phòng. Trần Hoa dựa vào ghế sau, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trên thực tế, mỗi ngày cùng Viên Du thông điện thoại chính là Quý Dương, trợ lý cũng liền hôm nay nghe được nàng bạn cùng phòng đánh điện thoại, cũng liền đánh một lần. Trần Hoa lại hoàn mỹ bỏ lỡ biết chân Tướng cơ hội. Viên Du tắm xong xuống dưới, Quý Dương vừa vặn trở về, trên tay còn xách theo một cái tiểu bánh kem. Nhìn về phía nàng vẻ mặt ghét bỏ duỗi tay đưa qua. Hắn không thích sở riêng cái này hương vị. "Cảm ơn." Viên Du nhận lấy, nhìn hắn cái này biểu tình, cố ý đậu hắn, "Cùng ta cùng nhau ăn có được hay không?" "Không được." Hắn cự tuyệt đến vô cùng dứt khoát, còn cương điệu, "Ngươi sau khi ăn xong ăn, ăn xong nhớ rõ đánh răng." "Ta không soát." Nàng lấy qua đi đặt ở tủ lạnh, nói thầm nói, "Ngươi không thân ta không phải hảo. Ta đây lấy ra đi vứt bỏ, ngươi muốn bảo trì dáng người, thứ này nhiệt lượng cũng cao." không thể ăn. Quý Dương cũng đi qua đi, dối tay liền phải đoạt nàng bánh kem. Bang! Viên Du mau tay nhanh mắt, mở ra tủ lạnh liền bỏ vào đi, lương dựa ở tủ lạnh thượng, trên tay sau này dối, chống đỡ. Quý Dương trên cao nhìn xuống nhìn nàng, Viên Du cúi đầu, không chút nào thoái nhượng, nàng nhìn chính mình trần trụi chân, mặt trên còn có nàng trước hai ngày đồ đỏ tươi sơn móng tay. Rất đẹp, sớm biết rằng rán điểm tiểu toàn sẽ càng đẹp mắt. Đáp ứng, hoặc là ta vứt bỏ. Quý Dương vẫn là như vậy bá đạo, trực tiếp liền ném ra lựa chọn, tiếp thu hoặc là phân phòng ngủ. Viên Du phản kích, nàng biết hắn cực kỳ chán ghét rổ riêng hương vị, nàng cũng thực khó chịu từ sinh lý kỳ sau hắn không hề tiết chế hành vi, quá mệt mọi người, nàng chạy sâu trên đường đều vây được ngủ. Quý Dương một chút mị mắt, đen nhánh như mực đôi mắt nhìn trầm trầm hắn, duỗi tay chống ở nàng đỉnh đầu, Viên Du, ngươi ở uy hiếp ta sao? Là ngươi ở uy hiếp ta, vì cái gì chỉ có hai cái lựa chọn. Ta đây cũng cho ngươi hai cái, ta hôm nay không vui, không nghĩ theo ngươi. Viên Du buông tay, dựa vào tủ lạnh thượng, nhếch môi, thật là có điểm không vui. Ta cho ngươi. Hắn mẩy kiếm một ninh, tựa hồ ở hồi ức. Ngươi là gián tiếp chọc. Quý dương đỉnh đầu dấu chấm hỏi, gián tiếp. Trần Tiếu đoạt ta kịch bản, công ty cao tầng cảm thấy ta lập tức liền phải giải ước, cho nên thiên hướng nàng, cùng ngươi có hay không quan hệ. Nàng chất vấn, Thủ hạ phạm sai lầm, cho nên cấp trên cũng phải nhận. Hắn ngữ điệu khẽ nết, túi người nhìn nàng, như vậy lý giải. Ta tiến công ty thời điểm, danh mạch nhớ rõ ngươi nói, chỉ cần một ngày là Tân Hải công nhân, Tân Hải liền sẽ cung cấp một cái công bằng ngôi cao, làm chúng ta hậu thuẫn, ta hiện tại vẫn là Tân Hải công nhân, này có tính không ngươi nuốt lời. Nàng trong suốt sáng ngời mắt đối với hắn, đôi mắt sóng nước long lánh. Nhớ rõ còn rất rõ ràng, xem ra ngươi trí nhớ thật sự thực không tồi. Quý dương tùy ý cười cười. Viên du, không có tuyệt đối công bằng. Công bằng từ trước đến nay đều là tương đối, hơn nữa, xã hội tài nguyên vốn dĩ liền nghiêng, đạo lý này ngươi hẳn là cũng đủ minh bạch, ta không có khả năng hoàn toàn trưởng quản cùng chế đức, hơn nữa, phát triển yêu cầu nhất định nhân tố đẩy mạnh. Quý Dương Thu hồi tay, nhìn nàng nói, đạo lý này viên du đương nhiên hiểu, từ nhỏ liền hiểu, nhưng nàng hiện tại không nghĩ hiểu, trực tiếp liền hỏi, quý Tổng ý Tứ, này không ở ngươi quản hạt trong phạm vi, ngươi sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần Tân Hải là cuối cùng thu lợi giả. Nàng đánh giá cao chính mình. Đương nhiên không phải. Hắn lại tới gần nàng, ấm áp hơi thở phun ở trên mặt nàng. Ngươi cũng biết, rất nhiều đồ vật nó không phải không duyên hứng cớ đạt được. Xem ở ngươi lần đầu tiên cầu ta, ta đây sẽ dạy cho ngươi. Cầu người làm việc phải có một cái thái độ, cũng không thể đi lên liền đánh đòn phủ đầu, nhân cơ hội để yêu cầu. Tiểu du, thông minh không phải dùng tại đây. Viên du bị nhìn thấu cũng không xấu hổ. Mân môi, bài trừ một mặt cười, một chữ một chữ từ từ môi răng ràn tràn ra tới vậy cảm ơn quý tổng dạy dỗ ta nhất định ghi nhớ với tâm không dám quên quý dương rối tay sờ sờ nàng đầu bị người chụp bay hắn buông tay ngươi xem còn bực ta không bực cao hứng đâu viên du đối với hắn cười quý dương tổng cảm thấy không đúng chỗ nào đêm dài hắn thực mau liền biết nguyên nhân trên giường mệt mỏi viên du từ trong tay hắn xả hồi quần áo của mình trở mình ngáp một cái nhắm mắt lại vậy một lần quý dương lại giơ tay Sinh lý kỳ tới. Không phải vừa qua khỏi sao. Hán lăng. Nga, nhớ lầm, nhớ tới cái kia kịch bản sự tình. Ta lại không mệt nhọc, rất thanh tỉnh. Quý tổng, chúng ta tới hảo hảo nói nói. Ta không nghĩ nói. Quý dương xả nàng quần áo. Chuyện này rất nghiêm trọng a, Quan hệ đến ta sang năm chỉnh năm cho hấp thụ ánh sáng. Suốt ta thái độ cần thiết phải đoàn chính lên. Phi thường nghiêm túc. Phi thường nghiêm túc cùng ngươi nói chuyện này. Ngươi cần phải hảo hảo nghe. Vì ta làm chủ a. Viên Du lại kéo về chính mình quần áo, đề cao âm điệu, nghiêm trang nhìn hắn. Là như thế này, ở năm nay đầu năm, quách đạo lúc ấy liền tới tìm ta, sau đó. Quý Dương cắn răng, thật sâu hít một hơi. Quý Tổng, ngươi không đang nghe ta giảng sao? Ta thái độ rất đoan chính, như vậy thái độ còn không được sao? Không được. Hắn đôi tay nắm chặt thành quyền, mu bàn tay thượng gần xanh bạo đột. Viên Du làm bộ không thấy được hắn đáy mắt quần quần áp lực cảm xúc, một bộ nhận sai lại cầu giải biểu tình. Vì cái gì không được nha kia muốn thế nào Quý Dương trực tiếp kéo lên tay nàng Đem trong ổ chăn tắc Viên Du hét lên hai tiếng sau thanh âm trở nên bị Viên Du đáy lòng chửi thầm Còn thái độ, nói thẳng muốn tìm cơ hội làm nàng Ở trên giường ăn nói khép nép không phải hảo Làm bộ làm tịch Quý Dương kế hoạch thất bại Hắn cũng gần nhất quyền chủ động có điểm đánh mất Ngưng lại lúc sau, nhìn nàng thực hiện được tươi cười Càng thêm buồn bực, đối phương nghẹn miệng Kéo kéo chăn, hít khí, khí, đối qua thân. Cũng chưa làm người ta nói xong, ta đãi ngộ cũng cười như vậy, không nghĩ nói, xem mệnh đi, ngủ. Hán! Bành trứng A! hắn rôi tay qua đi, ôm một chút, động tĩnh gì đều không có. Thật ngủ! Ta ngày mai xử lý. hắn nhỏ giọng nói. Không ứng. Thật sự! Lập tức xử lý. Viên Du khỏe miệng hơi tiểu, thay đổi cái tư thế, tiếp tục ngủ. Quý Dương đem nàng lại ôm chặt một chút, vỗ nàng gối, có chút nụ trí. Vốn đang muốn mượn cơ hội này phiên xoay người, vẫn là xem nhẹ trong lòng ngực cái này tiểu yêu tinh đối hắn lực ảnh hưởng. Tác giả có lời muốn nói, ngủ ngon ngủ ngon, ngày mai hai điểm đổi mới, trước phát biểu lại sửa lỗi chính tả. 3. Ảnh hậu sau lưng nam nhân, 15. Ngày hôm qua ngươi liên hệ quý tổng sao? Hắn nói như thế nào? Vừa lên bảo mẫu xe, Trần Hòa liền gấp không chờ nổi hỏi, nàng ngày hôm qua lo lắng đến một buổi tối cũng chưa ngủ. Kế tiếp còn có giải ước sự tình. Không chừng còn muốn nháo ra cái gì phong ba, vạn nhất tưởng đảo mọi người đầy, kia đã có thể phiền toái, không có tân hải làm chỗ dựa, các nàng cần thiết càng thêm thật cẩn thận. Hắn nói hắn ngày mai xử lý. Viên du mang lên kính dâm, sau này dựa, nhắm mắt dưỡng thần. Quý dương sáng tinh mơ lên cùng nàng lan lộn. Ở cung một chỗ lúc sau cảm giác, đại đệ chính là cái loại này phía trước cảm thấy xa xôi không thể với tới nhìn lên, hiện tại tuy cũng ái mộ nhìn lên, nhưng chậm rãi cảm thấy hắn cũng là cái người bình thường. Nhiều lắm chính là một cái ưu tú người bình thường, có đôi khi còn cảm thấy đối phương đặc biệt ngạo kiểu. Liên này, còn lại nói cái gì cũng chưa nói. Ngươi nhưng cho tới bây giờ không cùng hắn yêu cầu quá cái gì, chuyện này còn không nghiêm trọng. Trần Hoa đau đầu, quý dương chỉ sợ cũng là cái tâm tàn nhẫn. Còn muốn nói gì nữa? Viên du ngáp một cái, thanh âm mơ mơ màng màng, thuyết minh thiên lập tức xử lý, trần tỷ, ta ngủ, tới rồi kêu ta. Nga, hảo. Trần Hoa xem như buông một chút tâm. Lập tức xử lý hẳn là còn tính coi trọng đi. Không bao lâu, viên du đều đều hô hấp truyền đến, mà Trần Hòa di động vang lên, nàng tiếp lên. Là, từ tổng, đúng đúng đúng, hôm nay chỉ sợ không được, sáng mai có thể chứ. Sáng mai ta 7 giờ đi công ty lấy hợp đồng, sau đó cấp tiểu du thiêm, nàng gần nhất hành trình thực mãn, tốt, có thể có thể. Nàng nhìn một chút thời gian, quý tổng làm việc hiệu suất đích sắc mò. Cái này trực tiếp liền ký hợp đồng, xem ai còn nhìn chằm chằm nàng cũng thu hồi vừa mới đáy lòng chửi rủa Quý Dương nói, đối phương còn tính có điểm lương tâm, nàng một lòng hoàn toàn buông xuống. Ông ngóng ngóng. ông ngóng ngóng. Điện thoại chấn động thanh âm, phía trước tiểu hồ nhắc nhở, chân tỷ, là Du tỷ di động. Ta nhìn xem. Chân Hoa thấy Viên Du ngủ đến chết, một chút phản ứng đều không có, từ nàng trong bao lấy ra di động, không tiếp nghe cũng đến đóng, để tránh đem nàng đánh thức, nàng vừa thấy ghi chú, Quý. Cái này là không thể không tiếp. Uy, quý. quý tổng ạ vừa mới đấy lòng mặc kệ như thế nào mắng, đối thượng người lãnh đạo trực tiếp thời điểm, còn không phải đến sung xoe. Quỷ biết Quý Dương là cái gì tính tình Nàng đâu? Quý Dương trầm thấp từ tính thanh âm truyền đến. Tiểu Du ngủ rồi, mấy ngày nay hành trình tương đối khẩn, nàng cũng là mệt tới rồi, ngủ đến tương đối chế. Còn thức đêm, tỉnh lại lại rất sớm, Quý Tổng có việc sao? Ta làm nàng lên tiếp điện thoại. Trần Hòa đầu tiên là như vậy nói, cường điệu viên Du vất vả chuyên nghiệp. Cũng không biết có phải hay không nàng lỗ thai có vấn đề, cảm thấy quý dương thanh âm phong đến càng thấp, như thế nào cảm giác đang cười. Hơn phân nửa là nàng nghe lầm. Không cần, sự tình đã giải quyết, ngươi nói cho nàng một tiếng là được. Cảm ơn quý tổng, ta thu được tin tức. Trần Hòa ngữ điệu hơi ngẩn, đích xác so nàng trong tưởng tượng giải quyết mau một ít. Không khách khí, hẳn là. Quý dương khách sáo nói một câu, cúp điện thoại. Nàng đem viên du di động phóng hảo, phía trước tiểu hồ quay đầu, vẻ mặt tò mò hỏi du tỷ cùng quý tổng quan hệ thực hảo sao? Hảo cái gì? Liên ngươi nói nhiều. Trần Hoa nhẹ mắng một tiếng, an tĩnh điểm, không thấy được ngươi Du tỷ đang ngủ. Tiểu Hồ sờ sờ cái mũi, yên lặng xoay người. Trần Hoa nhìn ngủ say Viên Du, Quý Dương nếu là đối nàng hảo, liền sẽ không làm nàng thân phận không minh bạch ở hắn bên người, không thể gặp quang, cũng sẽ không làm nàng một người đi bước một bò lên tới. Nàng làm một đường đi theo nàng bò lên tới, tuy nói Viên Du có thiên phú, nhưng tứ cố vô thân tử tân nhân phấn đấu đi lên. Sau lưng gian nguy cũng hiếm khi người biết được, kia nhưng đều là đổ máu đổ mồ hôi dốc sức làm ra tới. Lần này sự tình thật đúng là như quý dương theo như lời, là hắn nên làm. Ở nàng xem ra, cũng là hắn thiếu viên du. Trần thiếu còn không có cao hứng hai ngày, đảo mắt liền nghe nói viên du đã đem hợp đồng ký, nàng khí đều phải cắn một ngụm nha, vội vàng liền đi tìm muốn quách đạo. Nàng cũng là làm ra nỗ lực, như thế nào làm nàng cam tâm. Kết quả, người đại diện làm nàng đừng đi. Quách Đạo hiện tại hận không thể bóp chết nàng, kia không phải tới cửa chịu chết sao? Cái kia ngươi nữ chính thật là cấp Viên Du, đó là ván đã đóng thuyền sự tình, càng làm cho người kinh ngạc chính là đạo diễn thay đổi, không phải Quách Đạo, đổi thành Tân Tấn đạo diễn Giang An. Vì cái gì thay đổi? Biết được chút bên trong nhân tâm đế có điểm trột dạ phát lệnh, chính là bởi vì đối phương cố ý đổi đi Viên Du, cho nên bị thay đổi. Mọi người cơ hồ đều phỏng đoán đến Viên Du sau lưng có cường đại chỗ dựa, không thể treo vào không thể treo vào. Về sau so đến tận lực chống tránh. Lúc này, làm chim đầu đàn Trần Tiếu nhưng thành kẻ xui xẻo. "Có phải hay không ngươi, Viên Du ngươi còn muốn như thế nào? Còn muốn cướp ta nhiều ít tài nguyên?" Tiêu đầu gào giống thanh âm thật lớn, cảm xúc có chút mất khống chế, Viên Du cao mày đưa điện thoại di động phóng xa một ít. Trần Tiếu gần đoạn thời gian bị buộc điên rồi, nói tốt hợp đồng sôi nổi bị còn lại minh tinh cướp đi, nàng đều phải hỏng mất. "Phát cái gì thần kinh?" Viên Du lời nói nhàn nhạt, Rõ ràng là ngươi ở sau lưng làm yêu, ý đồ đoạt ta kịp bản, cái này nhưng thật ra đánh đòn phủ đầu. Những lời này đem Trần Tiếu đánh thức, nàng biểu tình ảm đạm xuống dưới, có điểm khủng hoảng. Cho nên viên du ở trả thù đúng không? Không phải ngươi còn có ai. Nhân gia nhưng đều nói ngươi là giới giải trí dựa vào chính mình phân đấu nữ thần, ta xem chưa chắc. Trần Tiếu nuốt không dưới khẩu khí này, phản phúc nàng. Nàng nhưng thật ra muốn biết viên du sau lưng rốt cuộc là cái kia tao lão nhân, chính là cha xét một vòng. Một chút tổ ti mã tích đều không có. Ngươi quản được thật đúng là khoan. Viên Du lười đến cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp cúp điện thoại, đem điện thoại kéo hắc. Thật đúng là đương chính mình mấy cây hành, nếu không phải cha mẹ cho một bộ hảo gương mặt, có hầu hạ người về điểm này bản lĩnh, đã sớm bị niết bẹp xoa viên, liền này phúc tính tỉnh, chờ có hại đi. Viên tiểu thư, hàn đạo bọn họ ở bên trong chờ. Cảm ơn. Viên Du gỡ xuống kính râm, duỗi tay gõ cửa, sau đó đi vào. Thi vòng hai hỏi vấn đề liền giải rắc rất nhiều, bình thẩm đoàn cũng sẽ từ kịch bản chung chịu một đoạn ngắn làm diễn viên diễn, nhưng khó khăn đều không lớn, là tổng hợp khảo sát. Viên du xem bọn họ biểu tình liền biết chính mình không có gì vấn đề, lệnh nàng kinh ngạc chính là ra tới thời điểm hàn trình chủ động cùng nàng đáp lời. Liêu đề tài cũng thực bình thường, người ở nơi nào? Đại học ở đâu đọc? Một người tại đây? Cha mẹ cũng yên tâm. Ta là cô nhi, cho nên ở đâu an gia cũng chưa quá lớn quan hệ. Viên Du nghiêng đầu xem hắn, cười nói tiếp. Ngưỡng ngùng, mạo phạm. Hàn Trinh giật mình, thực mau khôi phục biểu tình, lời nói xin lỗi. Sẽ không. Nàng lắc đầu, này không phải cái gì bí mật, cũng đã sớm thói quen. Kỳ thật đối thân tình rất khát vọng, cũng tương đối hướng tới, nhưng một người chưa bao giờ có được quá một kiện đồ vật, liền không biết đó là cảm giác như thế nào. Ngươi cùng quý gia kia tiểu tử ở bên nhau. Hàn Trinh chuyện vừa chuyển. Ấn. Hẳn là tính ở bên nhau đi. Hắn nói hai người là chạy về phía kết hôn đi, hơn nữa cũng không có lại cùng người khác giấu giếm hai người quan hệ. Liên ngươi bộ dáng này, quý gia kia tiểu tử ăn luôn đều không phun xương cốt. Hàn Trinh chẳng gì gì tới một câu. Viên Dung đốc, có ý tứ gì? Hàn Trinh cũng không nói rõ, chỉ là nói, nữ nhân luyến ái vẫn là muốn trường điểm tâm. Nàng ngơ ngác gật đầu, ta đã biết, cảm ơn Hàn đạo. Theo ta được biết, các ngươi còn không có công bố đi. Từ quay chụp đến bán ra, không sai biệt lắm đã hơn một năm thời điểm ta hy vọng không tồn tại quá lớn dung chuyện nôn luận đối giả tỉnh cũng sẽ có đánh sâu vào Hàn Trình nói điểm này ta rõ ràng nếu là Tuân gia hắc liêu dẫn phát vong hưu chống lại như vậy giao động liền sẽ rất lớn làm không hảo còn sẽ chôn vùi này bộ kịch tiền đồ ân Hàn Trình không nhiều lời định ra ngày khác ký hợp đồng cũng liền rời đi bảy tháng hạ tuần Viên Du mấy bộ kịch đồng thời bắt đầu quay trong đó hai bộ thanh xuân kịch Quay chụp thời gian nhưng thật ra không dài, tiến độ cũng thực mau, đạo diễn cũng tập trung đem nàng kịch đặt ở cùng nhau chụp. Đến phiên hàng trình kịch, nàng nhất định phải thời gian dài đại ở đoàn phim, không có biện pháp kịch bản thường xuyên sửa, hàng trình hôm nay một cái ý tưởng, ngày mai một cái ý tưởng, biên tập đều chỉ có thể đi theo sửa. Bất quá hậu kỳ hàng trình nhưng thật ra thích cùng Viên Du cùng nhau thương thảo kịch bản, đại để cũng là vì Viên Du là thảo căn xuất thân, khi còn nhỏ sinh hoạt địa phương cũng là một cái lạc hậu thành thị. Cảm xúc cũng liền càng sâu một ít. Suy nghĩ của ngươi không tồi, nhưng là phiến diện chút, yêu cầu kết hợp lúc ấy thời đại đại bối cảnh. Chúng ta từ nhỏ chi tiết muốn phản ánh đến toàn bộ xã hội bối cảnh. Hàng trình chỉ vào cái bản, nơi này yêu cầu sửa, ở ngay lúc đó đại bối cảnh hạ. ong ngong ngong. Ngượng ngùng. Viên du cầm di động nhanh chóng đi ra ngoài, ở hành lang hạ giọng nói, uy Khi nào trở về? Quý dương thanh âm từ kia đầu truyền đến. Ta. Ta khả năng hôm nay không về được. Khả năng muốn thứ hai. Viên Du sắc mặt khó xử, ta hôm nay chụp diễn còn muốn lại chụp một lần, Hàn đạo cải biến một chút. Quý Dương bên kia trầm mặc. Ngươi đang nghe sao? Viên Du chột dạ, thanh âm đều yếu đi một ít, thật sự thực xin lỗi, ta đến lúc đó xem một chút có thể hay không cùng Hàn đạo thỉnh một ngày giả. Tiểu Du, cái này cốt truyện ngươi tới diễn một chút. Biên tập mở cửa, hướng nàng hô một tiếng. Tới. Viên Du đáp lời, che lại điện thoại nhanh chóng nói, ta đi trước vội, có rảnh cho ngươi điện thoại. Ngươi muốn đi ngủ sớm một chút, tối chào. Âm cuối chưa tiêu, đô đô đô thành âm đã truyền đến. Viên du hận không thể hóa thân vì bạc biển, có thể điên cuồng đi theo tiền bối bên người hấp thu chi thức, nắm lấy cơ hội nỗ lực trưởng thành, mà 10 ngày nửa tháng không thấy được nàng quý dương cũng liền khổ bức. Tác giả có lời muốn nói, ngọ hảo ngọ hảo. Khu khu, là muốn công khai, hát hát hát, trước đó tâm cơ dương khẳng định là muốn đem người bộ lao, o oh, o oh, ha oh, ha. Oh. Ảnh hậu sau lưng nam nhân, 16. Ngao đến thứ hai, Viên Du đã trở lại. ở hành trình bên kia cũng liền thỉnh tới rồi hai ngày giả, trong đó có một ngày còn muốn xử lý giải ước sự tình. Kỳ thật chuyện này không tính bảo mật, phía trước trên mạng liền ra không ít tiểu đạo tin tức. Cái này công bố vẫn là nhấc lên một trận sóng gió. Bánh trôi nhong thế Viên Du cao hứng, gần hai năm nàng công tác vất vả bọn họ cũng xem ở trong mắt, công ty an bài khẳng định là không tự do, rất có thể vẫn là áp bức. Nhưng hạng fan cùng anh hùng bản phím cũng không ít, đa số chỉ trích Viên Du vong ân phụ nghĩa. Bị lao chủ nhân bồi dưỡng lên, cái này cánh nạnh, trực tiếp liền một chân đạp, bình luận phía dưới cũng là xuất sắc. Ta mẹ sinh ta tất có dùng, quý vòng hôn quá có thể có mấy cái đơn thuần. Mỗi trang thượng không phải còn có cảm kích người tin nóng viên du sau lưng đại lao treo chọc không dậy nổi sao. Diễn tinh, tắn đồng trên lầu, viên du biểu hiện ra ngoài chỉ sợ cũng là cá nhân thiết đi. Chân thiếu thoạt nhìn đơn thuần một ít. Tiểu gối đầu, nhìn đến này tin tức cũng liền ha ha a viên du mấy năm nay phát triển nhanh chóng dựa theo nàng lịch kỳ tính tình vứt bỏ chủ nhân là chuyện sớm hay muộn sợ là đã tìm được khác chỗ dựa kế tiếp bánh trôi cùng anh hùng bàn phím một trận lẫn nhau véo án đĩ fan còn đương nổi lên chuyên gia ra dáng ra hình phân tích một chút viên du ở các tiết mục thượng biểu hiện nói có sách mách có chứng nói nàng kỳ thật chính là trang chơi đại bài hành vi cử chỉ lê tởm ngầm còn ngược gái trợ lý khinh thường tân nhân bắt lấy một cái chi tiết đều có thể bay lên đến cá nhân giáo dưỡng cùng đạo đức đi lên bánh trôi nhóm đều phải bị khí khóc sẽ bức càng ngày càng nghiêm trọng, chưa hôm đó, Tân Hải phía chính phủ phát ra tiếng, cường điệu Viên Du cùng Tân Hải giải ước là hai bên phối hợp kết quả, vì từng người đều có một cái càng tốt phát triển, lúc sau khả năng còn sẽ hợp tác. Viên Du ở trước tiên chuyển phát này với bù, cảm tạ Tân Hải mấy năm nay tài bồi, đồng dạng hy vọng lúc sau có hợp tác cơ hội. Cái này lời thề son sắt nói Viên Du sẽ cùng Tân Hải mở ra sẽ bước đại chiến vong hưu trận tròn mắt, chút nào không nghĩ tới Tân Hải là cái dạng này thao tác. Bánh trôi nhóm cái này cũng có nguyên vẹn phản kích lý do, liền bọn họ này đó anh hùng bàn phím sẽ tính sổ. Tân Hải như vậy đại một cái công ty sẽ không hiểu. Dùng bọn họ này nhóm người hạt nhọc lòng. Trận này vừa mới nhắc lên phòng ba thực mau bình ổn đi xuống, trong lúc nhưng thật ra đem viên du sắp muốn chiếu phim truyền hình trên đỉnh hot sẽ ớt, bạch kiếm lời một đợt tuyên truyền. Hơn nữa, viên du gần đoàn thời gian cũng ở quay chụp hàn chính kịch, đang ở truyền hình, phép đối nàng cũng là chứa đầy chờ mong lúc này trong biệt thự Viên du quải rất trần hòa điện thoại, sau đó lại bước lên chính mình ấy bù, nhìn một vòng, phát hiện không có gì vấn đề sau, buông tâm. Nàng xoay người, quý dương chính dựa vào trên giường, nhìn về phía nàng, vội xong rồi. Ân. Nàng gật đầu, chủ động đi qua, trong khoảng thời gian này nàng đều rất bỏ qua hắn, rất nhiều thời điểm đều là vội đến đêm khuya, đánh hắn điện thoại tần suất đều thiếu hào chút, rất nhiều lần hắn đánh tới chính mình cũng chưa nhận được, tin tức cũng là đêm khuya mới hồi đấy lòng khó tránh khỏi cảm thấy thực ấy nấy. Không có việc gì. Quý Dương sốc lên tràn, Viên Du bỏ đi lên, lúc này thời tiết có điểm biến lãnh, ổ chăn ấm áp dễ chịu, còn có hắn hơi thở, làm nàng thập phần có cảm giác an toàn. Còn có thể có chuyện gì? Nàng cười nằm xuống đi. 18 thiên không gặp, Quý Dương còn không có tới kịp có động tác, Viên Du di động vang lên tới, nàng tiếp lên, ngay sau đó nhìn nàng xin lỗi đứng dậy, hắn sắc mặt đột nhiên hắc trầm hạ tới, quanh thân khí áp đều hàng mấy cái độ. Viên Du nói vài câu, cung điện thoại thò lại gần nâng lên hắn mặt liền hôn một cái, Quý Dương còn không có phản áp nàng liền từ trong lòng ngực hắn trốn đi, chỉ nghe nàng nhanh chóng nói, kịch bản lại có cải biến, ngày mai vừa vận đến ta diễn, ta phải đi xem một chút. Người trước ngủ a, ta đi một chút thư phòng. Quý Dương liền không như vậy nghẹn quất quá, đứng dậy muốn đem nàng chảo trở về, Viên Du đã sớm đi ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại. Hắn chờ a chờ, chờ a chờ, chờ đến quá nửa đêm này chỉ tiểu hồ ly mới trở về ngáp một cái, ôm hắn dây đi vào giấc ngủ. Quý Dương sớm biết rằng liền không nên làm nàng đi thử kính, hao hết tâm tư cho chính mình tìm tội chịu, hắn đổ cái gì đâu. Ngày hôm sau, Viên Du muốn chạy về phim trường. Phòng làm việc mới chuẩn bị thành lập, nhân thủ không đủ, Trần Hoa đã sớm vội đến cất cánh, đang ở chiêu tân nhân, liền nàng đều không thể chú ý thượng, vẫn là Quý Dương đem nàng đưa đi sân bay. Nàng cảm thấy chột dạ, cùng Quý Dương bảo đảm tháng sau sẽ bất thời giờ trở về. Đến lúc đó khẳng định cái gì đều không làm liền bồi hắn Hy vọng hắn có thể thông cảm một chút Quý Dương có thể không thông cảm Hắn lần này còn liền không thông cảm Vững vàng thanh, đừng đi Hàn Trình không phải rất năng lực sao Suốt ngày liền có làm không xong sự tình Được Nhân gia hiện tại đối Hàn Trình sùng bái thật sự Đối phương còn giáo nàng rất nhiều tri thức Dụng tâm tài bồi Hắn như vậy liền vô cớ gây rối. Viên Du tinh tế cùng hắn phân tích một phen Sau đó lại nói một đống đạo lý Trung tâm tư tưởng cho dù làm hắn thông cảm một chút, không cần mang theo thành kiến, nghe nàng một chút. Đã đến phiền hắn muốn nghe lời nói nông nỗi. Quý Dương thật sự không nhịn xuống, xuống xe phía trước đem người ấn ở xe tòa thượng thân, hung hăng thân, thế nào cũng phải hôn đến viên du cả người nhũn ra mới bỏ qua. Nô! No. Viên du cầm bị người nâng lên, bị bắt ngửa đầu, còn muốn phân tâm bắt lấy hắn lộn sổ tay, lời nói phía một kêu hoảng loạn, đều phải khóc, Đức Quang nói, Quý Dương! Ngươi đừng sang bậy, ta! ta còn muốn đuổi phi cơ. Quý Dương buông ra nàng, nhìn nàng cánh môi thượng son môi bị ăn luôn mở ra, hơi hơi sưng đỏ, hô hấp có chút xuyễn, tháng sau, không trở về ta liền đi bắt người. Viên Du rối tay xoa xoa chính mình miệng, dùng sức gật đầu, ta biết ngươi tạm thời đi không khai, lại vô dụng ta liền trở về một ngày, được không? Hắn miễn cưỡng đồng ý. Ta đây đi trước, sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Viên Du lấy ra gương bổ son môi, còn túi người thò lại gần hôn hắn gương mặt. Quý Dương dối tay đem người ôm lấy, còn không coi ôn tồn một phen, nàng nhìn trên cổ tay đồng hồ, từ hắn trong lòng ngực ngồi dậy, ôn nu nói, ta đi rồi. Hai người khẳng định là không thể cùng nhau xuất hiện ở công cộng tầm nhìn, Viên Du đi cũng là đặc thù thông đạo, Quý Dương chỉ có thể nhìn nàng. Thời gian bay nhanh trôi đi, Viên Du tân chiếu kịch đạt được nhất trí khen ngợi, giả tính lại sáng tạo cao, ở các đại trang web đều nhiệt độ đều xếp hạng tiền tam. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn đều ở vững bước về phía trước. Chưa bao giờ làm fans cùng người xem thất vọng quá Viên Du lần này cần thỉnh 4 ngày kỳ nghỉ Cái kia ngươi đoàn phim muốn thượng tổng nghệ Nàng còn muốn mượn này tuyên truyền tiếp theo bộ chiếu kịch Đến lúc đó đang ở chụp này Bộ kịch cũng sẽ có một chút nhiệt độ Đạt tới nhiều tháng cục diện Hai ngày bồi quý dương Một ngày thượng tổng nghệ Mặt khác một ngày là hành trình tiêu hao thời gian Nàng đều quy hoạch hảo vé máy bay cũng đã trước tiên lấy lòng Kết quả Tìm hàn trình phê giả thời điểm trận tròn mắt Hai ngày đối phương nhìn cái bản. Bất thời giờ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, vốn dĩ chỉ có một ngày, nhưng là ngươi muốn đi thu tổng nghệ, ta cho ngươi hai ngày. Chính là, ta đều một tháng không xin nghỉ. Viên du ở cố gắng. nay có cái gì? Liên ngươi đúng giờ xin nghỉ, tiểu tiêu đều ba tháng không xin nghỉ, nhân gia không phải cũng chưa nói cái gì. Hàng trình ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạm, nhưng không nửa điểm thương lượng đường sống. Tiểu tiêu là không nghĩ trở về. Kịch đối phương nói, còn không bằng đại ở đoàn phim, bao ăn bao ở còn nhạc ca. Vậy ngươi vì cái gì liền tưởng? Không phải nói nơi nào đều là ra sao. Hàng trình sau này một dựa, tiểu chân, mười ngón dao nhau đặt ở đầu gối, nhìn trước mặt cái này tiểu cô nương. Ta có muốn gặp người. Viên du càng nói càng nhỏ rộng, hơi hơi rũ mắt, Hàng trình tự mang trưởng bối uy nghiêm, hơn nữa đối phương thân phận, nàng kỳ thật rất hư. Quý dương muốn gặp sẽ không lại đây. Muốn ngươi trở về. Ta xem kia tiểu tử là đoan chắc ngươi đi. Hàng trình đối quý dương có chút hiểu biết Đó chính là thương trường thượng tay già đời, cũng sẽ không ăn một chút mệt, liền này tiểu cô nương vẫn luôn ngây ngốc đưa lên trước làm người gặm cuối cùng sợ là liền xương cốt đều không dư thừa. Hán nội quý dương so nàng còn thảm, gần nhất cũng chưa kỳ nghỉ, bởi vì mấy cái hạng mục bắt đầu rồi, hắn thời gian cũng quá vụt vặt đều phải tiêu phi ở trên đường, đây cũng là không có cách nào sự tình. Vậy từ người nỗ lực lên, nhẫn mấy tháng, đến lúc đó muốn gặp bao lâu thấy bao lâu vừa lúc cũng ma một ma quý gia kia tiểu tử tính tình. hàng trình cuối cùng cũng chỉ cho 2 ngày, nhật tử chính mình tuyển, viên du còn có thể như thế nào tuyển. Căn bản không đến lựa chọn. Nàng là diễn viên chính, tổng nghệ căn bản đầy không xong, bởi vì là phát sóng trực tiếp, còn chỉ có thể tuyển 2 ngày này, ủ rũ cục đôi từ đạo diễn văn phòng đi ra ngoài. hàng trình áp bức nàng sao? Giống như cũng không có, bởi vì kịch bản vẫn luôn đều ở sửa, bọn họ thời gian thực hẩn, cuối cùng không hoàn thành cũng chỉ có thể ban đêm chủ. Nàng hành trình lại khẩn, thời gian thượng thường xuyên điều động, toàn bộ đoàn phim liền nàng sự tình nhiều, hảo những người này mấy tháng đều không xin nghỉ. Như vậy tưởng, nàng càng không dám lại đi nói, cũng chưa mặt gọi điện thoại cùng Quý Dương nói không trở lại, đối phương đều định hảo nhà ăn, nhưng là không nói đi, nhân gia còn đang đợi nàng, không thể làm hắn làm chờ. Viên Du ấp ủ một hồi lâu, phát tin nhắn cùng Quý Dương nói, đối phương trở về ba cái dấu ba chấm. Nàng càng thêm ái náy. Hai người tháng này số lượng không nhiều lắm nói chuyện phiếm đều ở vì lần này gặp mặt làm chuẩn bị, thật là hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn, hơn nữa quý dương nói đầu tháng muốn mang nàng trở về quý gia. Gặp mặt cái loại này tình cảm mãnh liệt đã bị một chậu nước lạnh hung hăng tới tắt, nàng chỉ có thể không ngừng cùng quý dương xin lỗi. Xin lỗi thêm lên một cái soạn, ta đi lẳng lặng. Quý dương cho nàng phát tới một cái giọng nói. Hàng trình thật đúng là làm tốt lắm, kia hắn cũng chỉ có thể đáp lễ. Viên du đến buổi tối lưng thú đều không cao. Cơm cũng không ăn nhiều ít buổi chiều đóng phim lại mệt dẫn tới cả người mệt và hiểu xìu, trở lại khách sạn liền ở trên giường nằm xuống không buồn ngủ nàng nhìn trần nhà phát ngốc, nếu xin nghỉ thuận lợi nàng hiện tại đều cùng quý dương gặp mặt đi đối phương sắc mặt khẳng định xuống lần sau gặp mặt nàng không biết còn muốn hống vài lần mới có thể hảo hắn khẳng định muốn nhân cơ hội bá đạo để yêu cầu này đó đều không phải chủ yếu trọng điểm là nàng cũng tưởng hắn ken ken ken chuông cửa vang lên viên du chờ mình chậm gì gì bỏ dậy, khẳng định là trợ lý tới, còn có thể có ai tìm nàng. ken ken ken, người tới lại liên tục cấn chuông cửa, còn dỗi tay gõ cửa. ta ở, tới. viên du hơi hơi để cao thanh âm, kéo đôi dài âm, đi được cũng không mau. nàng mở cửa, cả người không có gì tinh thần, chậm rãi ngẩng đầu, đối phương gỡ xuống mũ, nàng ngốc tại tại chỗ, nhìn quen quý dương xuyên tây trang bộ dáng, lúc này hắn ăn mặc màu đen hưu nhà áo hủ ti, còn mang mũ, thường ngày lạnh nhạt mỏng lẻn lúc này lại nhiễm một kia tàn mạ, viên du lấy lại tinh thần, thần sắc mang theo áp lực không được hứng phấn, quẹo vải hiệu dịu bộ dáng trực tiếp biến mất, tiến lên liền ôm lấy hắn, khoe miệng ý cười đều không được, thanh âm thấp thấp mị mị, sao ngươi lại tới đây nha? quý dương nguyên bản còn tưởng hảo hảo giáo huấn một phen, bị nàng tới như vậy vừa ra, rối tay ôm lấy nàng tiểu mềm thân hình, dịch đến bước chân hướng trong phòng đi, ôm ôm liền đảo trên giường đi, quay cuồng vài cái hiệp, trợ lý tiểu hồ lo lắng nàng cơm chiều không ăn. Dẫn theo cơm chiều tới gõ cửa, Viên Du cũng chưa nghe được hắn thanh âm. Sau khi chấm dứt, nàng lười biếng nằm ở Quý Dương trong lòng ngực, cằm để ở hắn trên vai, mê luyến cọ cọ, hắn tự cấp nàng mặc quần áo. Nửa đêm phi cơ, ngày mai trở về không được sao. Nàng cho rằng hắn có rảnh cho nên tới, không nghĩ tới ngày mai còn muốn chạy đến trở về đi làm. Buổi sáng có cuộc họp, ngày mai chạy trở về không kịp. Quý Dương đem nàng bên kia tay kéo lại đây, cầm quần áo ruôi. Viên Du ngồi thẳng. Hắn cho nàng sửa sang lại một chút, nàng liền cùng cái xương sụn động vật dường như, thân thể đi phía trước huynh huynh, cái chán chống hắn cái chán, nũng nhịu. Có đói bụng không? Không phải nói bên này có cái khá tốt ăn nhà ăn sao? Chúng ta cùng đi. Quý dương túi đầu thân nàng gương mặt, nữ địa ôn nhuận. Ta đây mang người đi. Viên du ngồi dậy, sợ hắn một hồi không đuổi kịp phi cơ, cũng nhanh hơn tốc độ. Nàng cũng thay một bộ hưu nhàn quần áo, sau đó mang theo cái mũ, để thấp ngăn trở khuôn mặt. Nằm hắn tay cùng nhau đi ra ngoài, hô hấp bên ngoài không khí đều cảm thấy phá lệ tới mát. Nàng nói nhà ăn là nơi này một nhà dân tộc thiểu số đặc sắc nhà ăn, trang hoàng phong cách cũng thực phục cổ. Hai người điểm chính là nguyên nước nguyên vị tay chào cơm. Viên du một ngày cũng chưa như thế nào ăn cái gì, nguyên bản cảm thấy không ăn uống, nhìn đến hắn sau tâm tình hảo rất nhiều. Một bữa cơm liền cùng quý dương nị vai gần hai cái giờ, trong khoảng thời gian này đem nàng mệt đến quá sức, cũng có chút dính người. Quý dương lại theo nàng, càng dính người. May mắn nhà này nhà ăn 12 giờ trước đều buôn bán, bằng không người phục vụ đấy lòng cũng không biết chửi rủa bao nhiêu lần. Hai người đi ra thời điểm, Quý Dương đi tính tiền, Viên Du ôm hắn cánh tay chạm bên cạnh. Ngay hảo, tổng cộng 697. Quý Dương quét mã đài thọ, nơi này internet trạng thái không phải thực hảo, quét vài lần đều thất bại, Viên Du thân mật rửa vào hắn trên vai, thỏ lại gần xem. Thu ngân viên nguyên bản chỉ cảm thấy nàng thoạt nhìn có điểm mặt tục, lại nghĩ không ra là ai. Viên Du sợ bị nhận ra tới. Toàn bộ hành trình không nói chuyện, rôi tay ở quý dương di động thượng điểm một chút, không ý thức được chính mình hơn phân nửa cái sườn mặt lộ ra tới. Đài thọ sau khi kết thúc, nhà ăn trực đêm ban người phục vụ tạc, kích động đến độ muốn thét chói tai, chỉ hận chính mình vừa mới vì cái gì không có muốn ký tên. Thật là viên du, thiên chân văn sắc, Rất có thể, nghe nói nàng ở phụ cận đóng phim, nam nhân kia lại là ai? Hảo tuổi trẻ hảo xoái, không phải là tiểu bạch kiểm đi. Tiểu bạch kiểm sẽ chính mình tính tiền. Trong lời đồn sau lưng đại lão, nhưng là đại lão là ủ kịch trò ca. Ảnh hậu sau lưng nam nhân, 17. Lúc này, khoảng cách quý dương trở về không đến 2 cái giờ, viên du muốn đưa hắn đi sân bay, chính là đi sân bay muốn 1 giờ, hắn không cho. Ta đưa ngươi trở về, sau đó ngươi nghỉ ngơi, ngày mai đóng phim, chiếu cố hảo tự mình. Quý dương cúi đầu xem nàng, duỗi tay kêu nàng vùng xuống sợi tóc hơi hơi vén lên tới, hai người ly đến đặc biệt gần. Viên du nguyên bản cảm thấy rất vui vẻ. Lúc này Mạc Danh cảm thấy có điểm cái mũi toan, ôm hắn liền không nhúc nhích. Không nghĩ trở về. Viên Du âm điệu mềm mại, hoa ở trong lòng ngực hắn, ngẩng đầu, mắt đẹp ba quang lưu chuyển, nhìn hắn lưu luyến không rời. Bộ dáng này, làm Quý Dương đáy lòng rung động, trực tiếp túi đầu liền phủ lên nàng tiều nợn môi, bàn tay to nâng nàng cái hóp, đem nàng vòng ở chính mình trong lòng ngực, một đường công lược thành trì, hai người môi răng giao triển. Viên Du mang mũ rơi trên mặt đất, nàng ngưỡng đầu nhỏ, đón ý nói lùa hắn, ngữ hơi phập phồng. Quý Dương một tay hoàn nàng eo, chuyển cái thân, đem nàng để ở ô tô cửa sổ thượng, tiếp tục hướng trong hôn. Nô Viên Du đều chịu không nổi hắn lực đạo, cuối cùng nằm liệt trong lòng ngực hắn nhẹ thở gấp, dối tay ôm hắn. Quý Dương ôm nàng hoán một hồi, túi đầu lại hôn hôn cái chán của nàng, hai người một hồi lâu lúc sau mới rời đi. Viên Du không đưa hắn đi sân bay, nếu là đi còn phải trở về, đại buổi tối hắn cũng không yên tâm nàng một người. Tiến đi Quý Dương sau, nàng một người ở khách sạn, hắn cùng nàng lại thông hạ video. Thẳng đến hắn thượng phi cơ, nàng mới cúp điện thoại, lúc này đã là nửa đêm, mơ mơ màng màng lại ngủ rồi. Ngày hôm sau 7 giờ nàng đã tới rồi phim trường, mỗi ngày đều là cao cường độ đóng phim, ở chỗ này nàng lại tính nửa cái tân nhân, chỉ có thể so người khác càng nỗ lực. Một người tinh lực hữu hạn, nàng chụp tam trang diễn, kết thúc thời điểm đã mệt đến không được, đi ra thời điểm đột nhiên cảm giác quái quái. Nàng nghiêng đầu, bên cạnh khe khẽ nói nhỏ người ngâm miệng, đáy mắt còn có điểm trộn dạng, nàng đáy mắt lóe lóe. Nhanh hơn bước chân. Du tỷ, Tiểu hồ cầm ly nước chạy đi lên, có chút sốt ruột, trần tỷ tìm ngươi, đánh mười mấy điện thoại, ngươi mau đi xem một chút. Viên du đáy lòng có bất hảo dự cảm, nàng cường trang chấn định, bước chân đã nhanh hơn lên, hướng bảo mẫu xe đi. Nhìn thân ảnh của nàng, phía sau nghị luận thanh âm cũng nổi lên tới. Bảng thượng Tân Hải tổng tài, thật là không nghĩ tới. Thủ đoạn nhưng thật ra cao minh, cái này xem nàng như thế nào giải thích. Hàng trình có thể hay không vừa giận trực tiếp đem nàng diễn xóa, kia chính là có trò hay xem lạc. Nhân ra có Tân Hải tổng tài đâu, không chuẩn liền hàn trình cũng chưa để vào mắt. Dọc theo đường đi, Tiểu Hồ đã cùng nàng nói tình huống, Viên Du bên ngoài thượng lại chấn định, nội tâm cũng có chút hoảng loạn. Nàng nhìn di động, Trần Hoa cho nàng đánh mười mấy, Quý Dương chỉ cho nàng đánh một cái, lại cho nàng đã phát một cái tin tức. Trước cớ cục mở tin tức, nhìn đến hắn cho nàng phát nội dung, tâm lại chậm rãi yên ổn sụn dưới. Trần Hoa lại đánh tới một chiếc điện thoại. Nàng ấn xuống tiếp nghe. Trên mạng video, ta nhìn lầm rồi sao? Quý Dương đi tìm ngươi. Trần Hòa nhanh chóng xuất khẩu. ân hắn tới xem ta. Viên Du thừa nhận. Cho nên, vẫn luôn cùng ngươi liên hệ đều là hắn. Các ngươi không có tách ra phải không? Nếu là còn đoán không được, nàng chính là cái ngốc tử, hai người không đoạn sạch sẽ. ân trên mạng video ngươi thấy được sao? Hiện tại phong ba rất lớn, ngươi không có khả năng làm sáng tỏ được. Quý Dương bên kia là cái gì thái độ? Hắn cần thiết phải cho cách nói, bằng không đối với ngươi ảnh hưởng cơ hồ là có tính chất hủy diệt. Trần Hoa nói thời điểm, lời nói trâm trọng. Sự tình phát sinh đến bây giờ ba cái giờ không đến, tin tức đã bay đầy trời, video cũng xóa không xong, nàng ngăn lại không được. Trông tệ vào Quý Dương công khai, nàng cảm thấy khả năng tính thật sự rất nhỏ, nhưng là cần thiết liên hợp Tân Hải đem chuyện này ảnh hưởng độ hàng đến thấp nhất. Cái này Quý Dương cũng có trách nhiệm, không thể làm viên du một người thừa nhận hơn nữa nàng con ở giới giải trí này sẽ trở thành vĩnh viễn vết nhơ hắn nói công khai viên du nói tân hải sẽ toàn lực phối hợp hắn nói hắn trở về liên hệ ngươi đây là quý dương vừa mới phát tới tin tức nói nghe vậy trần hòa lời nói mang theo không xác định công khai nam nữ bằng hữu thân phận hiện tại muốn công khai là nàng lý giải ý tứ vẫn là có khác mục đích không trách nàng lý giải sai hai người không minh bạch quan hệ hai năm quý dương cái gì cũng chưa nói qua ở công ty gặp được đều trở thành không quen biết, làm nàng vô pháp tin tưởng. Ân, ta biết, ngươi trước không cần thượng nguy bù, để tránh ảnh hưởng ngươi đóng phim tâm tình, ta bên này sẽ lập tức xử lý. Trần Hoa công đạo xong, cúp điện thoại. Nàng hiện tại vội đến sức đầu mẹ chán, không có tâm tư đi hỏi qua nhiều chi tiết. Viên Du tâm tình cũng không hoán lại đây, cấp quý Dương đánh một chiếc điện thoại, kết quả đối phương đang ở trò chuyện chung. Nàng cúp điện thoại, không dám mở ra nguy bù, không cần tưởng, mặt trên khẳng định là hỏng bét. Xem tiểu hồ tâm tình liền biết sự tình nghiêm trọng tính Không nghỉ ngơi bao lâu thời gian Hàng trình lại thông chi nàng đi đóng phim Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng Nàng một đường đi qua đi Cảm thấy người khác đều ở thảo luận nàng Loại cảm giác này thật không dễ chịu Nhìn thấy hàng trình Nàng càng ngượng ngùng Chuyện này khiến cho không ít phong ba Đối phương phía trước minh sắc cùng nàng nói qua Đóng phim trong lúc không thể có ngôn luận Sẽ ảnh hưởng toàn bộ đoàn phim Không biết cái này có tính không Chuẩn bị một chút, bắt đầu quay Hàn trình sắc mặt không có gì biến hóa, nhìn nhìn nàng. Viên du gật gật đầu, khả năng cảm xúc còn không có hoán lại đây, không đến 10 giây đã bị kêu đỉnh. Hàn trình nhàn nhạt mở miệng, điều chỉnh một chút trạng thái. Đạo diễn, ngượng ngùng. Viên du túi mình vai chào, nỗ lực điều chỉnh chính mình trạng thái, tận lực không hướng kêu phương diện tưởng. Lại lần nữa bắt đầu, Hàn trình vẫn là kêu đỉnh, nhưng là lời nói bình thản, còn khiếm khuyết một chút, tiếp tục điều chỉnh. Viên du gật gật đầu, kế tiếp liền tiến vào trạng thái. Hàn trình hôm nay cũng chỉ chụp nàng. Quá. Tiếp theo cái cảnh tượng. Viên du, 37 mạc chuẩn bị. Nàng trong đầu đều là lời kịch lời kịch, mấy cái giờ thoảng qua, chụp hảo lúc sau cũng kết thúc công việc. Hàn trình ánh mắt dừng ở trên người nàng, viên du cắn môi dưới, cả người thập phần quân bách, không biết phải nói cái gì. Chuẩn bị xử lý như thế nào? Hắn hỏi. Chúng ta sẽ công khai, sẽ không cấp đoàn phim mang đến ảnh hưởng, trình đạo, thật sự thực xin lỗi. Nàng căng ra đầu nói. Công khai. Hàng trình nhữ mày đầu, này đối quý gia kia tiểu tử không có gì ảnh hưởng, bất quá ngươi nói, hy sinh có điểm đại. Tình yêu công khai sẽ hạ thấp nhân khí, đây là không thể nghi ngờ, nữ minh tinh cũng gần so nam minh tinh hảo như vậy một chút. Chúng ta kịch đi chính là thực lực lộ tuyến. Viên du bài trừ một mặt cười. Hàng trình bị nàng đậu cười, không một hồi, biểu tình lại nghiêm túc lên, quý gia kia tiểu tử cùng ngươi nói. Người nhà họ quý đồng ý. Ngươi chính là lẻ loi một mình. Quý gia cũng không phải là như vậy hảo tiến, tuy nói người không nhiều lắm, nhưng quan hệ phức tạp. Viên Du gật gật đầu, trầm mặc một hồi, đúng sự thật nói, ta còn không có tưởng nhiều như vậy. Kia cần phải hảo hảo ngẫm lại, ngày thường đầu óc không phải rất linh quan sao? Có đôi khi tình yêu cũng không phải là hết thảy. Hàng Trình lời nói có chút đề điểm, ta sẽ hảo hảo tưởng. Viên Du cảm kích nhìn hắn, Hàng Trình cũng không tiếp tục nói, cầm kịch bản lại đi rồi, nhân tiện còn ném xuống một câu, ngày mai nhớ rõ đúng hạn tới. Hảo. Buổi tối. Tự buổi sáng video cho hấp thụ ánh sáng, dài đến một phút hôn môi video, suốt thay đổi ba cái tư thế, kêu kêu một cái kịch liệt, hôn đến kêu kêu một cái quên mình. Cứ việc rất nhiều trang web đã xóa, nhưng là vong hưu đã sớm nhân thủ một phần. Viên du đêm khuya cùng đại lao tình cảm mãnh liệt hôn sâu. Cái này đề tài nhiều có lực rung động. Video nhân vật chính thân phận thực mau cũng bị cho hấp thụ ánh sáng, tân hải giải trí chấp hành tổng tài quý dương. Viên Du phía trước người lãnh đạo trực tiếp, cái này anh hùng bàn phím cùng ạn tỷ phan lại bắt đầu điên cuồng xuất động, muốn đòi lại bọn họ phía trước mất đi mặt mũi. Mấy năm nay, Viên Du thanh danh vang dội, Tân Hải hảo tài nguyên đều cho nàng, vì cái gì đâu? Bởi vì nhân gia sẽ thông đồng quý dương, nói đến cùng, còn không phải thủ đoạn cao. Trên mạng bắt đầu điên cuồng trâm trọng, nếu muốn hôn đến hảo A, vẫn là muốn giống Viên Du giống nhau thủ đoạn cao. Như vậy vấn đề tới, chơi ra phát hỏa nhưng làm sao bây giờ? Đại Lao cũng sẽ không thừa nhận bị chơi qua nữ nhân, cái này đã có thể xấu hổ. Một ngày, trừ bỏ xóa video, hàng hót sẽ ớt, nhưng đều không có gì động tĩnh, xem náo nhiệt cười. Đại Lao hiện tại không nhận chứng nhưng làm sao bây giờ đâu. Ngồi chờ Viên Du ra chê cười. Chê cười không chờ tới, nhưng thật ra chờ tới Viên Du đã phát một cái ủi bù. Viên Du V, quý tổng trước sau như một xoái, tình yêu tình yêu. Phía dưới xứng đổ một trường, quý dương gần nhất thượng tạp chí kinh tế tài chính bịa mặt ảnh trụ. Trên ảnh chụp hắn thân xuyên màu làm nhạt cao cấp định chế thủ công Tây Trang, đánh thuần sắc cà vạt, trên tay mang theo danh biểu, một khuôn mặt góc cạnh sắc bén, khí chất đạm nhiên tự phụ. Chút nào không thua với nam minh tinh khuôn mặt làm vong hữu không thể không thừa nhận, đây là một kẻ có tiền có nhan lại nhiều kim kim cương vương láo ngũ. Vong hữu trực tiếp tạc. Ảnh hậu sau lưng nam nhân, 18. Vậy bố một phát, thỏa thỏa bước lên hot setup, bất quá vị cư đệ nhị, đệ nhất là khoảng thời gian trước kinh tế tài chính kinh về quý dương tầm hơn nữa cái này nhiệt độ còn đang không ngừng bay lên ở cái này siêu tầm cuối cùng đã hỏi tới cùng linh gia đính hôn thai tiếng cùng tìm bạn đời tiêu chuẩn quý dương tỏ vẻ cùng linh chỉ thiên đính hôn là một hồi lời đồn hắn bản nhân không có phương diện này ý tưởng về tìm bạn đời cũng là lên hot sẽ ập một cái đoạn tích đoạn ngắn quý dương lời nói nhẹ nhàng châm trọng nói thời điểm đấy mắt nhiễm một tia nhu hòa ta không phải độc thân tìm bạn đời cũng có người được chọn trước mắt cảm tình ổn định đến nỗi khi nào sẽ công bố còn không biết Người chủ trì nhân cơ hội hỏi, mạng muội hỏi một chút, đối phương làm cái dạng gì chức nghiệp? Không có công khai, là giới giải trí tiện nội. Ơn, cho nên tương đối bận tâm phương diện này. Quý Dương gật đầu. Người chủ trì, kia công bố thời điểm là cảm thấy cảm tình có thể đạt tới kết hôn nông nỗi sao? Nghe vậy, Quý Dương tự hỏi một chút, rồi sau đó cong cong khỏe miệng, kết hôn tính toán nói, chúng ta tạm thời không cái này ý tưởng, bất quá ta vẫn luôn cảm thấy nàng có thể đương hảo quý thái thái nhân vật này. Đây là ngày hôm qua Bá ra, cũng không có khiến cho cái gì hoành động, rốt cuộc hắn cũng không phải cái gì đại minh tinh, cũng sẽ không có người đi khai quật. Theo video cho hấp thụ ánh sáng, hôm nay bị khai quật lên, một chút liền khiến cho hoành động, bánh trôi nhóm sống lương thực thẳng, sôi nổi tận chọn sự anh hùng bàn phím. Ngượng ngùng, quý tổng là đại lão, nhưng là chúng ta viên viên không phải nào đó người miệng xú nói như vậy, là danh chính ngôn thuận tương lai quý thái thái người được chọn. Ha ha ha, đột nhiên tưởng phân quý tổng, nhà của chúng ta viên viên có thể đường tốt nhà chạy nhanh cưới về nhà và mặt bạch bạch bạch bạch đại lao chính là muốn phụ trách viên viên chỉ có thể cố mà làm tiếp thu lạc ai kêu hai người cảm tình thực ổn định đâu Trần hoa cho rằng trận này cho hấp thụ ánh sáng phong ba là tử vong chiến trường không nghĩ tới mặt sau ngạnh sinh sinh biến thành tú ân ái buổi biểu diễn chuyên đề hai người ảnh chụp đều bị tìm ra p ở bên nhau vong hưu cảm thấy phi thường có phu thế tướng cái này xoay ngược lại làm nàng đều mộng bức tương lai quý thái thái Nàng nhìn trầm trầm đang ở hóa trang Viên Du, có điểm hoang hốt. Khi nào cảm tình ổn định, trước mấy tháng còn khóc đến chết đi sống lại, nàng vội phòng làm việc trong khoảng thời gian này đều đã xảy ra chuyện gì, Liên vẫn luôn rất ổn định. Viên Du hơi hơi nâng cằm, chuyên viên trang điểm cho nàng thượng mắt ảnh. Trần Hoa vẫn là không hiểu ra sao, nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng Quý Dương thừa nhận là kế hóa bình, lúc sau tìm cái lấy cớ chia tay, đối ai đều hảo, chính là hắn phỏng vấn nói không phải một chuyện. Nhìn dáng vẻ, tới thật sự lần trước ngươi uống say lần đó, quý dương nửa đêm thật sự tới, còn có leo núi lần đó, điện thoại cùng nói chuyện phiếm cũng là hắn. Trần hòa suy nghĩ một chút, cho nên biến chuyển ở lần trước ngươi cái kia điện thoại, lúc ấy còn đem nàng dọa cái chết khiếp, quý dương bên kia cũng không nghe ra cái gì thái độ, nàng nhưng vẫn luôn cảm thấy hắn là cái cha nam, lanh khóc vô tình lại máu lạnh. ân, viên du gật đầu, nhìn về phía nàng, đáy mắt ngậm cười ý, ngự khí phiếm thượng một tia ngọng ý, sau đó liền vẫn luôn ổn định đến bây giờ công khai không có nàng tưởng như vậy không xong hiện tại nàng bình luận phía dưới thuần một sắc đều là chúc phúc hơn nữa quý dương lời nói cho nàng cực đại cảm giác an toàn trần hoa nhìn nàng bộ dáng này không nhịn xuống rồi tay chọc chọc nàng đầu ta còn tưởng rằng ngươi được cảo tưởng chứng còn nghĩ muốn hay không giúp ngươi liên hệ nước ngoài chuyên gia đến xem miễn cho nào một ngày đột nhiên xuất hiện đầu đề chứ danh nữ minh tinh nhân thất tình tinh thần thất thường làm sao viên du bất đắc dĩ nhớ tới kia đoạn thời gian trên mặt cũng ý cười cung thoáng thu liễm Thật sự rất thống khổ, mỗi ngày tỉnh lại đều cảm thấy trái tim đều hơi hơi phiếm đau, nếu là chính mình chưa khỏi, không biết còn cần bao lâu. Được, cái này ta cũng không cần nghĩ như thế nào từ Tân Hải giúp ngươi vớt điểm tài nguyên, còn cảm thấy bạch bạch tiện nghi Quý Dương, nếu là các ngươi hai cái thật sự cảm tình ổn định, ngươi về sau liền chờ tóc đỏ tím đi. Trần Hoa nghĩ, chính mình đều cảm thấy khinh phiêu phiêu. Đạo không phải nói Quý Dương sẽ cho Viên Du cung cấp cái gì tài nguyên, thân phận chính là một trương giấy thông hành. Tân Hải như vậy đại công ty ở kia, đừng nói quý thái thái, chống chân quý dương bạn gái cái này thân phận liền có vô số người nể tình. Lộ, nhưng không phải càng đi càng khoan. Nàng cảm thấy tương lai thật là một mảnh quang minh, viên du cái này tiểu nha đầu thật đúng là bay lên đầu cảnh, như vậy vận khí đời trước là cứu vớt hệ ngân hà sao? Ta không nghĩ đỏ đến phát tím, diễn xong hàn đạo này bộ kịch, ta tưởng phóng nhẹ lượng công việc. Viên du nhỏ giọng nói, nàng nhập vòng ước nguyện ban đầu là đam mê sau lại là vì truy đuổi hắn, muốn trở nên càng lưu tú, chính là quý dương nói, làm nàng chính mình liền hảo, nàng cũng sẽ nỗ lực diễn cho hay, nhưng là cũng muốn yêu quý thân thể của mình. vì cái gì? trần hòa nghi hoặc, chuyên viên trang điểm sau khi ra ngoài, viên du du mắt, úp úp nói, chính là tưởng, mấy năm nay đều rất vất vả, người ở bay lên kỳ, hơn nữa, khấu khấu khấu, cửa phòng bị mở ra, nhân viên công tác ra tiếng nói, du tỷ muốn lên sân khấu. Ta lập tức qua đi. Viên Du đứng lên, vỗ vỗ Trần Hoa vai, ta đi trước thượng tiết mục, một hồi nói. ngươi cùng Quý Dương vấn đề là bạo điểm, trả lời thời điểm chú ý điểm, không cần dâm lôi. Trần Hoa cố ý dặn dò. Ấn. Nay một kỳ tổng nghệ là phát sóng trực tiếp, Viên Du cũng nhắc nhở chính mình phải cẩn thận, nhưng là nàng xem nhẹ fans cùng người chủ trì bắt quái trình độ. Cái kia ngươi đoàn phim đi lên lúc sau, fans ánh mắt tất cả đều nhắm ngay nàng. Một người khởi động toàn bộ tràng chính là như thế. Người chủ trì cũng tinh thật sự, vấn đề đề thời điểm cho nàng đào hố, chơi trò chơi chơi là cần não đột nhiên thay đổi, tung ra vấn đề nhanh trong cấp ra đáp án, viên du tự hiểu là đầu óc còn tính linh quang, cuối cùng vẫn là bị hố một phen. Người yêu nhất ăn cái gì trái cây? Trẻ gì là anh đào sao? Người nhất thưởng thức tiền bối là? Vấn đề hỏi đến càng lúc càng nhanh, viên du cũng đi theo trả lời càng lúc càng nhanh, suy nghĩ cũng khó tránh khỏi đi theo đi, cuối cùng người chủ trì tới một câu, quý dương hôn, kỹ hảo sao? Hảo. Viên Du trả lời đến thập phân khẳng định, hoàn toàn không cảm thấy có cái gì vấn đề. Âm cuối chưa lạc, toàn trường sôi trào, người chủ trì biểu tình khoa trương, hôm nay rõ ràng là nhất định phải đào ra nhiệt điểm mánh liêu. Viên Du cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, xấu hổ đến cầm mịt rổ phồn liền xoay người, đưa lưng về phía người xem, nhị tiêm đều đỏ. Ác. Ha ha ha. Có bao nhiêu hảo nha. Chuyện tốt fans còn lôi kéo tiếng nói ở thét chói tai, trên đài diễn viên cũng nhịn không được cười. MC nữ nhìn trên tay giấy tạm, ta cảm thấy ta đều thủ hạ lưu tình, nhìn xem mấy vấn đề này, quý dương ngủ ngáy ngủ sao. Cư nhiên còn có một cái quý dương ngày hôm qua xuyên cái gì. Các ngươi là mà quỷ sao. Viên du hoán hoán cảm xúc, nghiêm trang, ta không biết, nếu các ngươi muốn biết, ta có thể giúp các ngươi đi hỏi một chút. Hảo A. Phép cùng kêu lên nói. Nàng lại xoay người, đôi tay cầm mịt rộ phổn, qua hai giây mới quay lại tới, vững vàng thanh biểu tình lại không hữu ý, coi như các ngươi lợi hại. Trên đài dưới đài một mảnh cười vang. Này không phải viên du lần đầu tiên thượng cái này tiết mục dị vãng nàng cũng là chịu trách nhiệm đại nhậm, nhưng lần này là hoàn toàn dựa vào chính mình tình yêu kiếm tiền coi suất tân cao. Đoàn phim bản thân còn muốn lại đào một chút liều, viên du kế tiếp để lại tâm nhãn, cái gì đều đào không ra, cuối cùng có fans hỏi cái bén nhọn vấn đề. Trên mạng có nói muốn hôn đến hảo, liền phải thông đồng đại lão, viên viên ngươi không nghĩ giải thích một chút cái này sao. Đây là trước mắt về nàng rất có tranh luận đề tài Ở Tân Hải Quý Dương chính là lão đại, Viên Du cùng hắn ở bên nhau khó tránh khỏi cũng sẽ đi một ít cửa sau, có phải hay không tài nguyên chồng chất lên danh khí. Viên Du trầm ngâm một chút, khẽ cười nói, ta cảm thấy nói được không đúng lắm, muốn đầu tiên hôn đến hảo, mới có thể có cơ hội đi thông đồng đại lão, bằng không có thể thấy được không đến, ngươi đúng không?